t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín rút lui khỏi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín rút lui khỏi bọn họ tuy là đều là l ĩ n h chủ cấp bậc cao thủ thế nhưng ở ma thần trước mặt thật sự chính là cực kỳ yêu đất sở dĩ làm lỡ thời gian chính là phải nghĩ biện pháp tránh cho cùng ma tộc giao chiến có người đề nghị muốn không chúng ta tử thủ ma quật kể từ đó mượn địa thế ưu thế chúng ta có lẽ còn có phần thắng dù sao ma tộc đại quân sẽ không muốn lấy phá hư chính bọn hắn lao ra a lời nói này ra lúc này có người phản đối nếu như chúng ta một vị trốn ở ma quật nội bộ nói cái kia ma tộc đại quân liền sẽ không sợ hãi chút nào chúng ta ngược lại thì chúng ta có thể sẽ trở thành ma tộc dễ như chơi kể từ đó chúng ta chẳng phải là trở thành ma tộc tù nhân vậy các ngươi có biện pháp tốt hơn sao nghe được câu này sau đó sắc mặt của mọi người đều là hơi nổi bọn họ nghĩ một hồi đông nhiên một cái l ĩ n h chủ mở miệng nói ra bằng không chúng ta liền từ ma tộc lãnh địa rút lui khỏi đi ra ngoài ma tộc lãnh địa mặc dù là ma tộc xào h u y ệ t thế nhưng, nhưng cũng không phải là thùng sắt một h ố i chỉ cần chúng ta có thể nhân cơ hội ly khai ma tộc phạm vi lãnh địa như vậy ma tộc đại quân cũng liền không có biện pháp gì đối phó chúng ta nghe nói như thế những người khác nhãn châu xoay động nhất thời liền hiểu nhưng còn có người phát sinh phản bác không nên không nên hiện tại ma tộc đại quân đang ở hướng bên này mà đến chúng ta đoàn người rất nhiều muốn len lén ly khai gần như không có khả năng khó tránh khỏi sẽ cùng ma tộc đụng với bạn cái k i a c ũ n g không phải càng thêm nguy hiểm đám người nghe vậy cũng đều cảm thấy có đạo lý thế nhưng không ly khai thì thế nào đâu chẳng lẽ bọn họ là có thể tránh thoát ma tộc đại quân đám người rơi vào trầm mặc không ai mở miệng nói chuyện tựa hồ cũng không biết nên làm những gì không được chúng ta phải nghĩ biện pháp ly khai đột nhiên một thanh em vang lên phá vỡ mảnh này tích mịch đám người theo tiếng kêu nhìn lại là tử vong l ĩ n h chủ tử vong l ĩ n h chủ đại nhân có gì cao kiến tử vong l ĩ n h chủ nhìn về phía đám người v ấ n đạo các vị chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất chính là chạy trốn tới ma tộc lãnh địa bên ngoài cứ như vậy mới có thể có điểm điểm hy vọng đám người r ồ n r ậ p phụ h o ạ nhưng như thế nào tránh cho giao chiến như vậy đi các vị chúng ta bây giờ phân tảng đánh g ta dẫn đội còn lại l ĩ n h chủ đại nhân mỗi cái mang một đội chạy t ứ tán chia thành tốt nhỏ ma tộc đại quân khẳng định truy bắt đầu không lên tử vong lính chủ sau khi suy nghĩ một chút đã nói nói liền ý theo l ĩ n h chủ đại nhân nói nghe được tử vong l ĩ n h chủ đề nghị sau đó lúc này liền có người đánh nhị quyết định bây giờ nghĩ lại ma tộc đại quân hẳn là từ thần hy rút quân mà đến việc này không nên chậm trễ các vị thu dọn đồ đạc mau rời đi có người hỏi như vậy chúng ta ở địa phương nào hội hợp hay là đang thần hy a nơi nào là ma tộc đi trước còn lại mấy vực đường phải đi qua cũng là chúng ta chạy trốn lộ tuyến chủ yếu một trong hành vậy thần hy hội hợp a lập tức nhiều đội người phân tán ra hướng phía phương hướng bất đồng lý khai những người này trong lòng đều vô cùng rõ ràng một khi bị bắt lại đó là một con đường chết như là đã quyết định phân tán ra bọn hắn cũng đều thu thập lại hành lý đi thôi chứng kiến những người khác đã thu thập xong đồ đạc tử vong l ĩ n h chủ đã nói nói lập tức hắn liền dẫn một đội nhân mã nhanh chóng hướng nắng ban mai phương hướng chạy như bay lúc này ma tộc đang ở nhóm lớn nhân mã hướng phía trên đường trở về xuất phát mà con đường tiến tới của bọn họ bên trên đang có một chi nhân số đạt tới mấy nghìn bảng đại đội ngũ đang ở đi tới bọn họ chính là từ ma quật trở về đại quân báo cáo ma thần bệ hạ phía trước phát hiện một chi kỷ k h á i tiểu đội nhân số không rõ hơn nữa bọn họ tựa hồ là đang tranh né chúng ta truy kích đúng lúc này một gã ma tộc binh sĩ vội vã đã chạy tới hướng phía ma thần bẩm báo a nghe được ma tộc lời của binh lính ma thần lông mi nạn g lớn ngươi xác định sao ma thần bệ hạ ta tận mắt nhìn thấy những người đó chính là đang chạy trốn a ma thần nhiều hứng thú nói ra không nghĩ tới bọn họ đã trốn đến nơi này nếu để cho ta đánh lên như vậy cũng không tất yếu k h á c h k h í người đâu đi lên một cái đều không thể bỏ qua giết bọn họ là nghe được ma thần mệnh lệnh ma tộc binh sĩ cũng đều cung kính đáp ứng rồi đệ tam tiểu đội mọi người chuẩn bị xuất phát là đệ tam tiểu đội người nghe được ma thần mệnh lệnh lập tức liền hướng gọn tới trước đi ma tộc đại quân cũng đều nhanh chóng đi theo rất nhanh thì b ở i kịp cái kia đội nhân mã kia xem đến phần sau đổi tới ma tộc đại quân s á t mặt đều hơi đổi trong đó có một người càng là nhịn không được hô lên mau mau chạy mau à chạy mau a nghe được tên lính này lời nói sau đó đội kia đại quân người cũng đều dồn dập thất kinh đứng lên nhanh nhanh nhanh trong miệng của bọn họ nói lẩm bẩm t ê u lên vẻ mặt của bọn họ tràn đầy sợ hãi nhìn phía xa ma tộc binh sĩ bọn họ dường như đã dự liệu được chính mình vận mệnh bi thảm thế nhưng Ma tộc b i n hai sĩ lại lại, là bởi tiếp cũng có cứu bước tục không bọn dừng xông kêu họ h vì về mà p í trước phòng. g ế t Một m gã anh các ngươi chạy sao tên k ê u ma tộc binh sĩ cười lạnh một tiếng sau đó liền dẫn đầu sông lên nâng đao chém liền a kêu thê lương thảm thiết chuyển đến tiên huyết văng khắp nơi một viên đầu lâu to lớn bay lên giữa không trung sau đó ma tộc binh sĩ liền lại hướng phía một người khác đuổi theo đem đầu lâu chém xuống sau đó vứt trên mặt đất một liên trạm giết mấy trăm người sau đó còn thừa lại người hoàn toàn bị sợ vỡ mật các ngươi bọn k h ố n k i ế p kia ta và các ngươi liều rồi tên kia tinh linh sĩ binh h a y lớn sau khi nói xong người này liền hướng lấy ma tộc đại quân nào tới muốn liều mạng một lần thế nhưng ma tộc đại quân đã sớm chờ lấy hắn chứng kiến cái này nhân loại nào lên từng cái cũng đều cơ vũ khí nhanh đón tên lính kia vừa mới tiếp cận ma tộc đại quân đã bị ma tộc đại quân bao phủ lại rất nhanh tên lính này liền trở thành một cỗ thi thể giết giết, giết. còn thừa lại những binh lính kia thấy thế dồn đập trận mắt chừng chừng phát ra tiếng gầm g ừ phẫn nộ theo một trận tiếng giống giận dữ chuyển đến còn thừa lại binh sĩ rối rít giơ lên trong tay vũ khí hướng phía ma tộc đại quân liều chết sùng phong đi lên g i ế t a ánh mắt của bọn họ đỏ bừng cả người đều tràn đầy khí tức khát máu giống như là một đám hung thú v ậ y điên cuồng c h é m g i ế t không biết tự lượng sức mình nhưng ma tộc binh sĩ nhìn lấy bảy kiến cỏ này một dạng sinh linh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường sau đó liền giơ kiếm đánh xuống một đạo cự đại hát sắc quang trụ rơi xuống đoàn đoàn đoàn đoàn đạo này màu đen quang trụ trực tiếp đem những binh lính này tất cả đều bao phủ ở trong đó sau đó những binh lính này tất cả đều hóa thành một đoàn đoàn h u y ế t vụ tiêu tán thành vô hình nhưng ma thần lại thật chặt n h ữ n g mày kỳ quái không phải nói lính chủ liên quân tập kích ma quật lúc này mới hơn ngàn người làm sao có khả năng ít như vậy chương năm trăm sáu mươi ma thần phẫn nộ chương năm trăm sáu mươi ma thần phẫn nộ hơn nữa bất kể nói thế nào đám kia r a hỏa không có khả năng như bệnh n ố c không biết sống chết hướng trên họng súng đụng a trừ phi nói nghĩ tới đây ma thần trên mặt hiện ra một vệ ngưng trọng màu sắc ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua viết p ư ơ n g sắc mặt biến đến âm tình bất định chẳng lẽ nói những lãnh chúa này lại đang làm cái gì bị kế hắn không dám khẳng định thế nhưng có một chút là có thể xác định đó chính là những lãnh chúa này không có khả năng ngu xuẩn như vậy như thế không biết tự lượng sức mình ma thần nghĩ tới đây trong lòng nhất thời phát lên lòng cảnh giác ánh mắt của hắn quét mắt m ộ n phía nhìn có vật gì có thể phát hiện đ ầ u mối thế nhưng ở nơi này chu vi đều là chết đi thi thể thi thể lại có thể có cái gì tin tức trọng y ế u à cả người sâu đậm thở dài một khẩu khí sớm biết liền lưu lại một hai cái người sống giờ k h ắ c này ma thần bắt đầu hạ lệnh mấy người các ngươi đi vào g ò đường một ngày phát hiện còn lại lính chủ độc tĩnh không muốn đánh rắn độc cỏ đợi đến ta đến những người khác tiếp tục đi đường ma thần mệnh lệnh mới vừa truyền đạt xuống phía dưới mấy chục đạo thân ảnh lập tức hướng phía mấy chỗ chạy gấp tới hô ma thần thở phào một khẩu khí sau đó ngẩng đầu lên trong đôi mắt lóe ra vẻ lạnh lẽo mặc kệ các ngươi chơi hoa gì 937 t r i ệ u lần này đều mơ tưởng chạy trốn lòng bàn tay của ta ta ngược lại thật ra muốn n h ì n các ngươi đến cùng có thể làm ra dạng gì yêu thiêu thân nghĩ tới đây ma thần bước chân tăng nhanh một bước sau đó hướng phía một cái hướng khác đội vã mà đi thế nhưng ở dọc theo con đường này ma tộc hầu như đều không có gặp phải những người khác theo thời gian trôi qua ma thần nội tâm cũng biến thành sợ hãi bất an phải biết rằng người lãnh chúa này liên quân nhưng là có mấy triệu người nhưng là chính mình trở lại tây vực sau đó ngoại trừ ngay từ đầu đụng phải một đám người bên ngoài liền không có gặp lại những người khác vốn cho là là những lãnh chúa này liên quân ở thiết hạ cái gì mai phục nhưng theo cùng với chính mình càng phát tới gần ma q u ậ n ma thần ý nghĩ như vậy lại càng phát không đáng tin bởi vì h ắ n thấy có hết mấy chỗ tuyệt đối thích hợp mai phục địa phương đều không có, có bất cứ động tinh gì đám kia g i a hỏa thực sự không ở sao hay là bọn hắn đã rút lui thế nhưng nếu như bọn họ rút lui lời nói ít nhất cũng phải đụng với mới đúng a dù sao nhiều người như vậy không chịu khả năng vô căn cứ biến mất không thấy a ma thần không ngừng suy tính mấy vấn đề này đồng thời nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt thậm chí loáng thoáng cảm giác có dũng khí dường như chính mình lâm vào một c á i bẫy chỉ bất quá ván này rốt cuộc là ai giới hắn tạm thời còn suy đoán không ra mà giờ k h ắ c này ma thần đang ở như có điều suy nghĩ nghĩ l ấ y đột nhiên một giọng nói phá vỡ suy nghĩ của hắn ma thần đại nhân chúng ta đã tới ma quật nhưng là nhưng là cũng không có phát hiện lĩnh thư liên quân bất luận tồn tại nào một cái ma tộc binh sĩ hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g nội vội vàng vàng chạy tới ma thần trước mặt thở hồn hển bẩm bạo nói đồng thời ánh mắt có chút khẩn trương cùng sợ hãi dường như rất sợ hãi ma thần trách tội ma thần nghe được câu này sắc mặt hơi m ẩ n ra hai mắt trợn tròn xoe trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ nơi đây c ư nhiên không có điều này sao có thể nơi đây làm sao có khả năng không có đâu tại sao có thể như vậy cái này mấy triệu người chẳng lẽ hư không tiêu thất hay sao ma thần cả giận nói cho ta cẩn thận thăm dò chu bi nhìn có cái gì không manh mối nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng nếu có bất kỳ đầu mối nào lập tức thông báo ta ma thần trầm giọng phân phò nói ngữ khí băng lánh dị thường tuân mệnh binh sĩ trả lời sau đó xoay người rời đi ma thần nhìn theo binh sĩ rời đi sắc mặt biến đến càng ngày càng âm tình bất định không bao lâu một cái ma t ộ c tướng lĩnh đã đi tới ma thần đại nhân những tên kia khả năng thực sự chạy rồi trên mặt đất có bọn họ rất nhiều vết tích muốn không thuộc hạ mang đến người đi truy truy người hướng nơi nào truy ma thần mắng người là đầu heo sao chúng ta trở lại ma quật thời gian cũng đã có hai ngày hai ngày này thời gian cho dù là con rồi cũng chạy rồi người đi đâu vậy tìm người đi đâu vậy có thể b u i theo bọn họ cái kêu ma tộc tướng lĩnh bị giống lên một cái sắc mặt có chút khó chịu hắn cúi đầu đứng tại chỗ không nói gì thêm ma thần sâu hấp một khẩu khí bình phục mình một chút nội tâm tâm tình hắn nhìn lấy ma tộc binh sĩ trầm mặc một lúc lâu cuối cùng mở miệng hỏi tính rồi hết thể đều khoai ta nếu như không phải của ta nguyên nhân hiện tại cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này người mang theo binh sĩ đem tình huống chung quanh chỉnh lý một lần a ma thần mang trên mặt c ư ờ i khổ hiện tại hắn chẳng qua là ở lửa mình dối người mà thôi nội tâm của hắn có một cơn l ử a giận thế nhưng hắn lại không cách nào phát h i ế t chỉ có thể giấu ở trong lòng thuộc hạ tuân mệnh cái kia ma tộc tướng lĩnh cung kính hành lễ hắn sau khi rời đi ma thần ngồi ở tại chỗ s á t mặt cực kỳ khó coi ma thần nội tâm có loại bị nhục nhã cảm giác thế nhưng hắn lại không phải không thừa nhận hắn bị đám kia ra hỏa cho bầy một đạo loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ hắn chẳng bao giờ đụng phải loại này vô cùng nhục nhã hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới đám người kia thật không ngờ thông minh ở phát hiện không ổn dưới tình huống trực tiếp tuyển t r ạ c h cứu lại không phải cùng ma tộc liều mạng không cho ma tộc một tia cơ hội hai anh các người đám này tên đáng chết đừng làm cho ta bắt được cái đ ô i của các ngươi nếu không ta tất cho các ngươi chịu nhiều đau khổ chết thảm thống không gì sánh được ma thần vẫn hận chớ chú nói mang trên mặt vẻ dữ tợn ộ i tâm của hắn có một cỗ xung động mãnh liệt tùy theo ma thần lớn tiếng hô người đến ở trong lúc nhất thời m ấ y cái ma tộc binh sĩ xuất hiện ở trước mặt của hắn chuyên lệnh xuống sở hữu binh sĩ điều chỉnh t r ạ n á i nghỉ ngơi ngày mai xuất phát đi trước các vực khác lần này toàn diện thúc đẩy chiến tuyến không thể để cho địch nhân có bất kỳ mảy may cơ hội phản kháng nghe được ma thần nói lại t r à n g ma tộc binh sĩ r ồ n r ậ p gật đầu là xem ra lần này ma thần là giật thật lý việt từ hôn mê trạng thái ở giữa chậm rãi tỉnh lại sau đó từ từ mở mắt đây là một cái xa lạ gian phòng trang sức cực kỳ hoa lệ lý việt quan sát một phen phát hiện mình căn bản không nhận thức nơi đây hồi tưởng lại mình cùng ma thần chiến đấu t r a n g cảnh lý việt hơi cởi khổ một tiếng nguyên lai、like、nơi này chính là người sau khi chết u ồ n phách chỗ ở a không có nghĩ tới đây biết đẹp như vậy p h ò n g này mặc dù không là rất rộng rãi thế nhưng bố trí lại hết sức n h ạ trí tuyệt không hiện ra đ ơ n sơ ngược lại hết sức xa xỉ bên trong gian phòng có một giường lớn một cái b à n một bộ cái b à n hoàn toàn không giống địa phủ địa phương sở tại lý việt thử từ trên giường đứng lên không nghĩ tới nho nhỏ động tác lúc này có thể dùng vết thương của hắn vỡ ra tới đau hắn a a a kêu to đau đau đau làm sao sẽ như thế đau hả? lý việt che cùng với chính mình b ả v a i phải kêu đau đồng thời từng cổ máu tươi từ ngón tay của hắn trong khe hở chạy xuôi mà ra đây là lý việt phía trước vì trốn tránh ma thần công kích mà dùng chính mình thân thể ngăn t r ở ma thần cái k i a lưới đao sắc bén tạo thành chương 561, lý việt thất t ỉ n h chương 561, lý việt thất t ỉ n h chương 561, lý việt tỉnh lại sau đó sắc mặt của hắn lại trở nên ảm đạm không có chút máu v ờ môi run rẩy đầy mặt thống khổ màu sắc nhưng càng thêm để hắn ngoài ý muốn chính là mình có khả năng cảm giác được đau không phải nói người sau khi chết liền không có cảm giác gì sao làm sao chính mình còn có thể cảm giác được đau đớn chẳng lẽ nói chính mình không có chết nghĩ tới đây lý việt chậm rãi nâng lên dấu tay của mình một cái ngực của mình chỗ một tim đập vẫn như cũ có lực chính mình thật còn sống chính mình thế mà còn sống cái k i a tại sao mình lại tại chỗ này nghĩ đến ánh mắt hướng về xung quanh nhìn giờ khắc này cửa phòng chậm rãi mở ra có d à n thân ảnh từ bên ngoài đi vào trong tay nàng mang theo một cái túi đem đồ vật để lên bàn nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh lý v ê n lúc nàng đầu tiên là kinh ngạc chừng to mắt lập tức trên mặt thích vô cùng m à nước mắt à. lính chủ đại nhân ngươi đã tỉnh quá tốt rồi quá tốt rồi nhìn thấy có dạn như vậy ư n g ấ n lý việt trong lòng âm thầm thầm thì nha đầu này có phải là có tật x ấ hay không a chính mình còn chưa có chết khóc cái gì a bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao hắn hiện tại còn nằm ở trên giường liền đứng lên năng lực đều không có bất quá hắn hiện tại đã biết mình còn sống đây là một kiện khiến người mừng rỡ như n i ê n sự t ì n h mặc dù bây giờ không có cách nào làm ra động tác khác thế nhưng hắn tâm nhưng là tại nhạy cỡng đúng nơi này là địa phương nào ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây ngươi lại vì cái gì tại chỗ này lý viết hỏi nghe lấy lý viết tâm t h a n h có dạn mới kịp phản ứng sự thất thố của mình nàng tranh thủ thời gian túi lầu xuống xoa xoa nước mắt hồi đáp nơi này là đông bực một cái tiểu lãnh chúa địa bàn tại biết lãnh chúa thương thế về sau liền để chúng ta lưu lại nghỉ ngơi cái này tiểu lãnh chúa là vị nào là một vị gọi là bạn đạn nam nhân nghe lấy có dàn trả lời lý việt lắc đầu chưa từng nghe qua lính chủ đại nhân ngài chưa từng nghe qua rất bình thường dù sao nơi này tiểu lãnh chúa quản hạt khu vực cũng liền mới lên bạn không đến nhân khẩu vậy có thể vào người p h á p nhãn vậy đối phương làm sao sẽ đồng ý để chúng ta tại chỗ này chỉnh đốn lý việt nghi hoặc mà hỏi thăm có dàn cười ha ha hoặc nhiều hoặc ít sử dụng một chút tiểu thủ đoạn mà thôi đương nhiên lính chủ đại nhân ngươi yên tâm hắn đồng thời không có chuyện gì nghe có dạn t i ể u nói này lý việt xem như là hiểu được cái này hoàn toàn chính là tại dùng vũ lực ép buộc người khác đồng ý bất quá nghĩ đến có dạn làm như vậy toàn bộ đều là vì chính mình lúc này gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì ngược lại hỏi thăm về cùng ngày chiến đấu cùng với tại sao mình lại được cứu sự tình tới có dạn tuần tự đem sự tình nói ra lý việt nghe xong cũng coi là hiểu rõ chuyện xảy ra lúc đó n g u y ê n lai、like、lúc trước sắp giết thời điểm chết là nhỏ hải nhân thông qua thông đạo dưới lòng đất sử dụng ma pháp đem lý việt rời đi sau đó mang theo lý việt liền điên cùng chạy trốn về sau một đường trằn trọc cuối cùng đến nơi này n g h e xong có dàn tự thuật lý việt cũng cuối cùng biết tình huống là chuyện gì xảy ra đúng rồi chúng ta thần hy binh sĩ thế nào kéo l i n h chủ đại nhân phúc khí của ngươi tất cả mọi người trốn ra được đồng thời không có cái gì trở ngại n g h e xong có dàn lời nói lý việt cũng lỏng một khẩu khí sau đó lý việt lại hỏi ta hôn mê thời gian đến tột cùng bao lâu nửa tháng cái gì n g h e đến có dàn lời nói lý việt mở to hai mắt n h ị n nửa tháng cái này cái này sao có thể ta bất quá là hôn mê một cái mà thôi làm sao lại hôn mê thời gian dài như vậy đâu lính chủ đại nhân không tin cũng là có thể lý giải dù sao ngươi là thủ thường mà còn thương thế mười phần nghiêm trọng có thể còn sống đều là một kiện kỳ tích hôn mê thời gian lâu như vậy cũng coi như bình thường có gian cười ngồi đáp nghe xong có gian lời nói lý việt t h a n một khẩu khí hắn không tiếp tục nói cái gì sau đó lý việt lại hỏi một cái có dạn liên quan tới tử vong lãnh chúa đám người tình huống đúng rồi tại ta hôn mê bất tỉnh trong khoảng thời gian này tử vong l ã n chúa bọn họ thế nào ma tộc lại là cái gì cái tình huống a tử vong l ã n h chúa bọn họ đều bình yên vô sự trốn ra ma tộc đuổi bắt bất quá ma tộc cũng không định từ bỏ chiến đấu hiện tại ngay tại khắp nơi công lược thánh nạp đại lục từng cái địa phương bất quá theo tin đồn tử vong l ã n h chúa đám người đã tụ lại chuẩn bị lại lần nữa phản kích ma tộc tập kích có dàn hồi đáp n g h e xong có dàn lời nói lý việt rơi vào trầm mặc ma tộc thực lực mười phần cường hãn nếu như lại lần nữa phát động công kích thánh nạp đại lục sợ rằng thật ngăn cản không nổi nghĩ tới đây lý việt không khỏi có chút nhức đầu hắn cảm giác chính mình có chút bất lực nếu là chính mình còn có thể một trận chiến liền tốt đáng tiếc đây chỉ là vọng tưởng mà thôi hắn hiện tại liền đứng dậy đều làm c ũ n g được lúc này có d à n đ ô n g nhiên nói ra đúng linh chủ đại nhân nơi này có mấy bình điều trị d ự t h ngươi ăn đi có lẽ đối thương thế của ngươi có trợ rút không cầu hoa tươi nang liền từ trong ngực lấy ra lý việt trước mặt lý việt tiếp nhận bình ngọc mở ra xem bên trong là từng k h ỏ a viên thuốc tản ra nồng đậm mùi thơm ngửi đều cảm giác tâm thần thanh thản hết sức thoải mái cái này đây là nhìn xem cái này từng k h ỏ ả tản ra mê người tia sáng viên thuốc lý việt có chút nghi hoặc nhìn về phía cỏ d ạ n hỏi đây là khôi phục dược tề có thể để trong cơ thể của người ma p h á p nguyên nháy mắt khôi phục có dàn giải thích nói n g h e xong có dàn lời nói lý việt gật gật đầu tất nhiên dạng này vậy ta liền ăn bất quá ta hiện tại trạng thái thân thể ăn nhiều như thế dược tề sợ r ằ n g đối thân thể tổn hại rất lớn à. lý việt hỏi sẽ không cái này dược tề hiệu quả tương đối ôn hòa đối với thân thể khôi phục rất có hiệu quả có rất nhiều chỗ tốt có dàn nói n g h e xong có dàn lời nói lý việt cũng liền không chần chờ nữa trực tiếp liền đem cái kia dược tề nuốt xuống ăn hết cái này dược tề về sau lập tức trong cơ thể hắn ma phát nguyên nháy mắt khôi phục một chút hắn cảm giác trong cơ thể có một dòng nước cấm đang làm vãng tựa hồ đang làm dịu thân thể của hắn để thân thể của hắn cảm giác vô cùng dễ chịu thậm chí liền xương đều có một tiêu cảm giác tê dại loại này cảm giác vẫn là rất thoải mái lý việt nhắm hai mắt cảm thụ được thân biến hóa trong cơ thể lính chủ lại nhân ngươi thật tốt điều dưỡng thân thể à những ngày này ngươi có thể là bị liên lụy nghỉ ngơi thật tốt có dán lo lắng mà nhìn xem lý việt sau đó liền rời khỏi nơi này ân đa t ạ có dạn lý việt vừa cười vừa nói có dạn rời đi về sau hắn liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại bắt đầu điều thức một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai lý việt vừa vặn mở to mắt liền phát hiện một tấm tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện tại trong tấm mắt của hắn chính là buổi tối hôm qua có giản lĩnh chủ đại nhân ngươi đã tỉnh ta cho ngươi ngao một nồi cháo chờ ngươi tỉnh lại liền có thể uống đối thân thể của ngươi khôi phục có rất nhiều chỗ tốt nhìn xem có giản lý việt nhẹ nhàng gật đầu sau đó lý việt ngồi dậy nhìn nhìn chân trái của mình hắn phát hiện trên chân trái tổn thương đã loại bỏ mặc dù vẫn như cũ rất đau thế nhưng đã không có ngày hôm qua kịch liệt như vậy xem ra có d ạ n vẫn là rất lợi hại bốn chương năm trăm sáu mươi hai cảnh giới tăng lên chương năm trăm sáu mươi hai cảnh giới tăng lên nhìn thấy nơi này lý việt nhịn không được tán thưởng một câu có d ạ n nghe xong khẽ mỉm cười nói ra l i n h chủ đại nhân đây đều là thuộc hạ phải làm nhìn xem có d ạ n lý việt nhẹ nhàng than một khẩu khí ngươi vì ta làm nhiều như thế ta lại không thể vì ngươi làm cái gì ta cái này lãnh chúa làm đến cũng thật là có chút thất bại a nghe đến lý việt lời nói có d ạ n cười hồi đáp l i n h chủ đại nhân ngươi cứu đại gia điểm này cũng đã đủ rồi ta cũng là vì lính chủ đại nhân làm một điểm ít ỏi cống hiến mà thôi lính chủ đại nhân không cần quá mức để ý nghe đến c ó dàn lời nói lý việt cười cười c ó dàn đem cháo bưng tới dùng địa múc một m u ỗ n g đưa tới lý việt bên miệng nhẹ giọng nói ra lính chủ đại nhân ngài vẫn là nhanh ăn đi không phải vậy liền lạnh nhìn xem trước mặt một màn này lý việt trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm tiếp lấy h á hốc miệng ra tùy ý có dạn uy chính mình một cái sau đó chậm rãi nhai ngất lấy c ó dàn tài nấu ăn mặc dù bình thường nhưng nàng lại phi thường nghiêm túc một muốn tiếp lấy một muốn cho lý việt đút đồ ăn sợ lý việt sẽ không hài lòng lại hoặc là lãng phí lương thực lý việt ăn vài miếng về sau tựa như trợt nhớ tới cái gì mở miệng hỏi liên hệ tử vong lanh chúa bọn họ không có cái này có dạng đ p đúng nhìn xem có dạng cái kia do dự dáng dấp lý việt biết nàng khẳng định là gặp chuyện phiền thái gì vì vậy c a o mày hỏi có dạng đến tột cùng chuyện gì xảy ra có dạng do dự rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra l i n h chủ đại nhân đối với rất nhiều người mà nói ngươi đã chết nghe đến có dạng lời nói lý việt trừng mắt chết rồi nghe đến có dạng lời nói lý việt có chút hợp ức chính mình hiện tại không phải thật tốt sao làm sao lại chết đâu nhìn xem lý việt một mặt vẻ mặt mờ mịt có dạn tiếp tục nói ra nhưng thật ra là ma tộc phương diện truyền đạt một cái lệnh truy nã nói chỉ cần tìm được ngươi như vậy ma thần có thể thỏa mãn những người khác một cái nguyện vọng cho nên rất nhiều lãnh chúa đối với chuyện này cũng rất quan tâm cho nên nghe đến có dạn lời nói lý việt trầm mặc không nghĩ tới chính mình vừa vặn sống lại thế mà bị ma tộc theo dõi còn thật thú vị nhìn xem lý việt có dạn tiếp tục nói ra cho nên ta liền nghĩ vạn nhất có chút lãnh chúa nghị còn đem l ĩ n h chủ đại nhân ngươi cầm đi tranh công vậy coi như không xong mà còn những này lãnh chúa đều là lãnh địa bên trong cao thủ lính chủ đại nhân hiện ở loại tình huống này gặp phải loại người này vậy khẳng định phải chú ý cẩn thận vì an toàn suy nghĩ chỉ có thể để ngoại giới nghĩ lầm ngươi thật chết rồi cho nên căn bản không dám đem loại này sự tình nói cho còn lại lanh chúa nghe đến có gian lời nói lý việt trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận ma tộc thật đúng là đủ g à o hoạt vậy mà dùng như vậy thủ đoạn h è n hạ đến châm ngòi ly g i á n chính mình thật là coi mình là quả hồng mềm bóp phải không tất nhiên ma tộc muốn chơi chính mình liền bồi bọn họ vui vừa một chút xem ai chơi đến quá người nào lúc này có g i n đông nhiên nói ra lính chủ đại nhân ngươi yên tâm đi ta sẽ nghĩ biện pháp để những lãnh chúa kia tin tưởng người chết lý việt nhẹ gật đầu ân dạng này tốt nhất lý việt tiếp tục nói bất quá ta nghĩ trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được luôn có cá lọt lưới người tốt nhất để phòng điểm đừng bị bọn họ tìm tới yên tâm đi l i n h chủ đại nhân những n à y ta đều biết rõ nghe đến có g i à n lời nói lý việt nhẹ gật đầu lập tức tiếp tục ăn đồ vật ăn uống no đủ về sau lý việt liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi mà có g i à n thì đứng ở một bên nhìn xem lý việt ngủ về sau mới lặng lẽ lui đi ra ngoài đồng thời đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên sợ đánh thức lý v i ệ t lý v i ệ t thân thể hiện tại còn rất yếu đ ớt cần thật tốt tu dưỡng một cái cũng không đến mức giống như bây giờ ngay cả chiến đấu lực lượng đều không có lý v i ệ t nhắm hai mắt lảng l ạ g tu luyện công pháp của mình không biết qua bao lâu lý v i ệ t mở mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ hắn lúc này tựa hồ tiến vào cảnh giới nào đó bên trong ngoài cửa sổ lá cây theo gió lay động lý v i ệ t chú ý không phải gió mà là trên lá cây đường vân xung quanh tất cả đều tĩnh bịch xuống liền phảng phất là ngăn cách đ ồ n dạng dưới loại trạng thái này lý biệt phảng phất nhìn thấy chính mình linh hồn linh hồn là một người bản nguyên loại này đồ vật liền giống như là một người tinh thần lực linh hồn càng cường đại người này tinh thần lực liền càng mạnh đồng thời lực chiến đấu của hắn cũng càng lợi hại dưới loại tình huống này lý việt cảm giác chính mình liền biến thành một viên đại thụ che trời cành lá d ầ m đạn lý việt nhìn xem cái này một mảnh rừng cây cảm giác vô cùng dễ chịu lý việt lực lượng càng ngày càng c ư ờ n g đại lý việt thậm chí có một loại cảm giác chính mình có thể hóa thân trở thành thiên địa có thể khống chế thiên địa vật vật nắm giữ tất cả nghĩ đi nghĩ lại lý việt liền lâm vào một loại nào đó kỳ diệu cảm nộ bên trong bất chi bất giác lý việt lâm vào một loại cảnh giới vong ngã bên trong phanh phanh phanh một trận dồn dập tiếng đập cửa chuyển tới nghe đến tiếng đập cửa lý việt đột nhiên thanh tỉnh lại sau đó mở miệng nói ra người nào nhà lính chủ đại nhân a n cơm có d ạ n âm thanh văng lên nghe đến có d ạ n lời nói lý việt cười nói ra vào đi nghe đến lý việt lời nói có d ạ n mở cửa đi đến nhưng giờ k h ắ c này có d ạ n đồ trên tay b ị c h một tiếng rơi trên mặt đất lý việt nhìn xem có d ạ n phản ứng nghi hoặc mà hỏi tham có d ạ n ngươi làm sao rồi có d ạ n đưa tay chỉ vào lý việt kinh ngạc không tôi mà nói lính chủ đại nhân n g ư ơ i n g ư ơ i đứng lên lý v i ệ t xứng sở đ ú i đầu xem xét ta dựa vào ta lúc nào đứng lên phải biết lý v i ệ t thụ thương nghiêm trọng trong thời gian ngắn thật đúng là khó mà đứng thẳng lên thế nhưng hiện tại hắn lại là chân chân chính chính đứng lên đứng trên mặt đất lý v i ệ t cảm giác thân thể của mình phảng phất là tràn đầy năng lượng đồng dạng toàn thân trên dưới đều tản ra một loại cực kỳ khí thế cường đại lý v i ệ t đưa ra một cái tay cảm giác cái này một cái tay phảng phất nắm giữ vô tận uy lực một khi thi triển đi ra khẳng định có thể hủy diện cả t o à thành thị đây là một loại vô hình năm n ác nhìn xem lý viện bộ dạng c ó dạng càng thêm rung động loại này cảnh giới chẳng lẽ đột phá bán thần đi tới chân thần c ó dạng trong lòng k h i ế p sợ chân thần đây chính là cao cao tại thượng tồn tại a là mọi người ngưỡng mộ tồn tại mà trên thế giới này chân thần cấp cái khác cao thủ gần như có thể nói là không có nhưng bây giờ tại trước mắt mình lại xuất hiện một cái chân thần cấp những người khác loại này sự t ì n h quả thực để người khó có thể tin nhìn xem c ó dạng bộ dáng k h i ế p sợ lý việt không khỏi cười lắc đầu nói ra ta cũng không biết vì sao ta lại đột nhiên đứng lên bất quá thoạt nhìn thương thế lần này ngược lại là khôi phục một chút nghe đến lý việt lời nói có d ạ n nhẹ gật đầu sau đó cung kính nói ra l ĩ n h chủ đại nhân đây là chuyện tốt chương năm trăm sáu m tổ chức hội nghị chương năm trăm sáu m tổ chức hội nghị lý việt gật đầu cười nhìn xem lý việt d á n g vẻ đó có dạng đẫu nhiên nghĩ đến một việc đúng l ĩ n h chủ đại nhân hiện tại có người tồn tại tiếp xuống chúng ta nên làm sao tính toán có d ạ n mở miệng dò hỏi nghe đến có d ạ n hỏi thăm lý việt suy nghĩ một chút trầm ngâm nói trước không nóng n ả y chờ ta tính dưỡng hai ngày nói sao đi có dạng nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra là lúc này có dạn mới kịp phản ứng chính mình là cho lý việt đưa bữa sáng kết quả bởi vì vừa rồi khiếp sợ đồ ăn đều rơi trên mặt đất phải làm sao mới ổn đây nghĩ tới đây có dạn bận rộn mở miệng giải thích có lỗi với lính chủ đại nhân là ta không có chú ý tới đồ ăn rơi xuống ngươi trước chờ đợi một cái ta lập tức đem đồ ăn mang tới lập tức liền tốt nói xong có dạn quay người hướng về bên ngoài gian phòng đi đến ai chờ một chút nghe đến lý việt tiêu gạo có dạn d ừ n g bước nghi ngờ quay đầu lại nhìn xem lý việt nhìn xem có dạn quay đầu lý việt khẽ mỉm cười nói ra ngươi trước không cần phải góc trên đất bát đũa còn không có thu thập hai mươi tám n g ư ờ i cũng đừng quá mức hốt hoảng nghe đến lý việt lời nói cò dạn mới bưng lòng xuống trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、lý việt cũng không có trách cứ nàng còn an đ u ổ i nàng này ngược lại là để nàng cảm thấy ngoài ý mớn lính chủ đại nhân ta đã biết cò dạn cung kính nhẹ gật đầu dứt lời cò dạn không lưng đem rơi xuống đất đổ ăn nhặt lên lập tức hướng về phòng bếp đi đến nhìn xem cò dạn rời đi bối ảnh lý việt lắc đầu nói ra thật đúng là cái hồ đồ nữ hải a nói xong lý việt lại lâm vào suy nghĩ bên trong hiện tại hắn đã khôi phục một chút thực lực mặc dù còn phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục nhưng là hoàn toàn không có vấn đề hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn có lẽ làm sao đi đối phó ma tộc hắn không phải đông đốc hắn nhưng là biết nếu như ma tộc tiến công tất nhiên lại phái phái cường đại lực lượng tiến hành tiêu trừ hắn hiện tại còn c ầ n t h ậ t tốt chuẩn bị một phen mới có thể bảo đảm chính mình không có sơ hở nào nghĩ tới đây lý việt đứng lên đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại vào giờ phút này chính vào sáng sớm ánh mặt trời sán g lạ bầu trời xanh lam không lây nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh lý việt đ ô n nhiên có chút c ẳ n thán không nghĩ tới chính mình vậy mà còn có loại này thời gian nhàn hạn tại chỗ này nhìn lên bầu trời ngẩn người đúng vào lúc này ngoài cửa t r u y ề n đến tiếng đập cửa ngay sau đó t r u y ề n đến cò dạng âm thanh l ĩ n h chủ đại nhân ngài đồ ăn đã chuẩn bị xong hiện tại mang tới sao nghe đến cò dạng âm thanh lý việt nhẹ gật đầu vào đi cửa không có khóa là đại nhân cò d ạ n đẩy ra cửa phòng đi tới tiện tay đóng cửa lại đem đồ ăn bưng đi vào thả xuống đồ ăn cò d ạ n đứng ở một bên cung tính nói ra đại nhân m ờ i trầm dùng có chuyện gì có thể phân phó ta nhìn trước mắt có d ạ n lý việt gật gật đầu cũng không nói thêm gì chỉ là hỏi ngươi ăn sao nếu là không ăn liền cùng một chỗ ăn đi nghe đến lý việt lời nói có dán lập tức sửng sốt một chút lập tức liền vội vàng lắc đầu nói ra không không không không cần đại nhân ta nên qua ân đã như vậy vậy coi như xong ngươi liền đi xuống à, không có chuyện gì ngươi cũng không cần đi lên đ i nhớ nếu như không có lệnh của ta ai cũng không cho phép vào đến biết sao lý việt thản nhiên nói nghe đến lý việt lời nói có dán lập tức gật đầu nói ra là linh chủ đại nhân dứt lời có dán liền thối lui ra khỏi gian phòng theo c ỏ gian rời đi lý v i ệ t ngồi tại trước b à n bưng lên bát cơm bắt đầu ăn cơm lý v i ệ t hiện tại đã khôi phục không ít thực lực mà còn thân thể đã không có bất kỳ đau đớn tự nhiên có thể bình thường ẩm thực sau khi cơm nước xong lý v i ệ t liền trở lại phòng ngủ của mình bên trong nghỉ ngơi hắn một mực tại thăm dò cảnh giới mới người cũng khôi phục một chút xíu tinh thần lực mà lý v i ệ t thực lực bây giờ tại toàn bộ thánh nạp trong đại lục tuyệt đối cường giả nắm giữ khinh thường quần hùng thực lực mà còn tại trải qua một lần sinh tử đại chiến về sau lý viện tâm tính cũng triệt để biến hóa nếu như phía trước hắn là cái kêu một mặt cầu sinh n g i như vậy hiện tại hắn chính là cầu t h ắ n g n g ư ờ i thẳng tiến không lùi không quản gặp phải cái gì khó khăn đều sẽ dung manh hướng về phía trước kiên quyết chống cự mà còn trải qua sinh v à t h ử hắn đối với chính mình lực lượng cũng có càng sâu t ầ n g thứ lý giải cái này để hắn có mãnh liệt hơn lòng tin đi nên chiến tường địch thu hoạch được càng thêm thực lực cường đại mấy ngày sau đó lý việt thực lực đã khôi phục bảy t á m phần cũng có thể xuất phát đi tìm mà tộc tung tích nghĩ tới đây lý việt chuẩn bị triệu tập những người khác đi tới phòng khách bên trong lúc này cỏ g i ả đang vô nghĩa trong phòng khách đi tới đi lụi lộ ra mười phần nôn nóng bất an nhìn thấy lý việt đi ra có dạng vội vàng chạy đến lý việt bên cạnh khẩn trương nói ra lĩnh chủ đại nhân n g ư ơ i muốn đi đâu ngươi bây giờ thương thế vừa vặn khôi phục một điểm bằng không vẫn là trong phòng nghỉ ngơi một chút à, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta ta đi làm một khi có tình huống ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi nhìn xem có dạng cái kia lo nghĩ ráng dấp lý việt không khỏi có chút buồn cười mở miệng nói ra ta hiện tại thương thế đã khôi phục bảy tám phần hoàn toàn không có cái gì trở ngại ngươi không cần vì thời tùy khắc đều đang lo lắng ta nghe đến lý việt lời nói có dạng lỏng một khẩu khí lập tức nói ra có thể là ta lo lắng lính chủ đại nhân ngươi nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì lời nói chúng ta làm sao bây giờ nghe đến có d i a n lời nói lý việt không khỏi lắc đầu nói tháng năm năm bảy ba ngươi không cần lo lắng yên tâm đi ta tuyệt đối không có việc gì vậy được rồi bất quá lính chủ đại nhân ngươi đây là chuẩn xác đi đâu có gian hỏi thương thế tốt tự nhiên là muốn đi tìm ma t ộ c phiến phức t h ô n g chi một chút đi têu đại gia tụ lại ta muốn đơn giản tổ chức một cái hội nghị lý việt trầm dai nói là lính chủ đại nhân ta cái này liền đi xuống thông báo bọn họ có gian gật đầu đáp ứng nói nói xong về sau có dàn liền thần tốc rời đi nhìn xem có dàn rời đi lý việt khỏe miệng lộ ra một tiêu mịt cười rất nhanh l i ề n có một nhóm lớn người tụ tập những người này đều là từng người từng người cường giả thánh vực trong đó không thiếu một chút thực lực siêu phảm cao thủ đại nhân chúng ta tụ tập tại chỗ này chờ đợi linh chủ đại nhân mệnh lệ mọi người cùng hô lên lý việt gật gật đầu ánh mắt quét mắt tất cả mọi người một lần mở miệng nói ra rất tốt hôm nay để các ngươi tới là có một chuyện rất trọng yếu muốn bàn giao các ngươi đi làm nghe nói nhất cận chiến dây căng thẳng các đại linh chủ liên tục sau khi chiến bại lui dưới loại tình huống này nếu như không có chúng ta liên kết hợp lại cùng nhau lời nói sợ rằng căn bản là thủ không được ma tộc đại quân đến lúc đó không chỉ là chúng ta thậm chí còn bao gồm chúng ta thành trì còn có lãnh địa của chúng ta toàn bộ đều sẽ luân hãm vào ma tộc gót sắc bên dưới chương 564, trăm bốn b cục chương 564, trăm bốn b cục nghe đến lý việt lời nói sắc mặt của mọi người lập tức đều thay đổi đến ngưng trọng lên bọn họ cũng đều biết lý việt nói không sai nhưng tùy theo mà đến còn có một cái vấn đề khác lính chủ đại nhân ngươi nói xác thực không có sai nhưng lần trước chiến đấu nhưng cũng nói cho chúng ta biết một sự thật ma tộc rất cường đại cho dù là thực lực của chúng ta bây giờ cũng không thể là bọn họ đối thủ nha liền xem như lại một lần nữa tập hợp cùng một chỗ ta nghĩ kết quả còn là giống nhau cái này lại nên làm cái gì một người thống lĩnh hỏi nghe vậy lý việt trầm mặc đích thật là giống như người kia nói nếu như ma tộc lần này lại đến vẫn như c ũ sẽ là một tràng á c trận thế nhưng lần này hoàn toàn khác nhau lý việt t r ầ m rãi bước ra một bước một cố cường đại lực lượng phát tán ra chèn ép tại trên thân mọi người cảm nhận được lý việt trên thân phát ra cường đại h u y áp lập tức tất cả mọi người không nhịn được run rẩy trong lòng không khỏi tuân ra một vệ kinh hãi màu sắc c ô này lực lượng là chân thần cấp cái khác chẳng lẽ nói lính chủ đại nhân ngài đột phá chân thần cảnh một bên một sĩ binh không nhịn được hỏi n g ư ỡ khí tràn đầy rung động chân thần đó là một cái vô cùng xa xôi cảnh giới không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn thấy chân thần chân thần a hiện tại chính mắt thấy chân thần giờ khắc này hắn mới biết được cái gì gọi là cường đại cái gì gọi là khủng bố ân ta đã tấn thăng chân thần đồng thời có được vượt mức bình thường lực lượng lý việt gật đầu nói ngay vậy mọi người sắc mặt đều thay đổi đến vô cùng kích động mặc dù bọn họ phía trước liền biết lý việt tấn thăng đến ba thần nhưng bọn hắn lại chưa từng có nghĩ qua lý việt sẽ tấn thăng đến chân thần mà còn vậy mà đạt tới vượt mức bình thường trình độ vượt mức bình thường trình độ như vậy cũng liền mang ý nghĩa lý việt thực lực có khả năng cùng ma thần lại lần nữa một trận chiến chúc mừng lính chủ đại nhân chúc mừng lính chủ đại nhân cuối cùng thành công tấn thăng chân thần một tên thống linh dẫn đầu nói cái khác người cũng nhộn nhịp phụ họa bọn họ đều vô cùng vui mừng lý việt trở thành chân thần cảnh táo thủ bởi vì lý việt thực lực càng mạnh như vậy bọn họ cũng liền càng thêm an toàn bởi vì bọn họ đều tin tưởng chỉ cần có lý v i ệ t tại ma tộc căn bản không phải sợ sợ lý việt gật đầu ra hiệu mọi người yên tĩnh lập tức nói ra chư vị đều là hảo huynh đệ của ta nhưng có một số việc lại còn cần các ngươi đi làm các ngươi nguyện ý vì ta xuất sinh nhập từ sao nguyện, nguyện ý nguyện ý nguyện ý nghe u y ệ n n ý! g lấy mọi người trả lời lý v i ệ t cười giờ khắc này hắn cảm giác được trên bả vai mình trách nhiệm càng ngày càng nặng mặc dù lý việt thực lực bây giờ không yếu thế nhưng ma tộc thực lực thực sự là quá kinh khủng một mình hắn tuyệt đối đánh không lại những cái k i a kinh khủng ma thú nhất định phải mượn nhờ bọn họ lực lượng mới được nghĩ rõ ràng điểm này lý việt trực tiếp đem chính mình ánh mắt nhìn về phía mọi người mặc dù ta trở về từ coi chết cũng bởi vậy nhân h ò a đắc phúc nhưng cục diện bây giờ liền xem như muốn đánh bại ma tộc gần như cũng là khó càng thêm khó cho nên phải áp dụng một chút đặc biệt chiến thuật mới được lý việt nhìn xem mọi người chậm rãi mở miệng đặc biệt chiến thuật lính chủ đại nhân có cái gì chiến thuật sao đúng vậy à lính chủ đại nhân có đề nghị gì hay có gì cứ nói bọn thuộc hạ nguyện ý cống hiến sức lực bọn thuộc hạ cũng nguyện ý nghe theo l ĩ n h chủ đại nhân phân phó nhìn phía dưới mọi người kích động g i á n g dấp lý việt gật gật đầu sau đó nói ra đã như vậy vậy ta liền cho đại gia một chút đề nghị nói xong trong đầu của hắn hiện ra một bộ kế hoạch đầu tiên ta phải nói cho đại gia ngay trước phương thức chiến đấu hoàn toàn không được cho nên ta cần áp dụng du kích chiến phương thức tại chiến tranh bên trong chúng ta có thể lợi dụng ma tộc thế yếu tiến hành một siê di chiến thuật t h như ta cần đem chúng ta người chia mấy cái bộ đội mỗi một cái bộ đội hợp lý an bài kiếm sĩ lưu bù, ma pháp sư chín nghìn tám trăm chín mươi ọ i h tám cuối cùng ta yêu cầu tại bộ đội của chúng ta bên trong có một chi đặc thù quân đoàn đó chính là tinh anh bên trong tinh anh phụ trách chặn được tình báo ám sát cùng với đánh lén chờ chút tóm lại chính là vì có khả năng đem toàn bộ ma tộc tiêu diệt sạch sẽ ngay xong lập tức minh bạch lý việt tính toán l ĩ n h chủ đại nhân chúng ta minh bạch một đám người t r o n g miệng một lời nói tất nhiên tất cả mọi người minh bạch vậy ta hy vọng đại gia dựa theo ta kế hoạch đi chấp hành đầu tiên tìm đọc còn dư lại nhân số sau đó chọn lựa tinh anh một lần nữa lắp ráp đội ngũ hình thức những người còn lại liền dựa theo sự phân phó của ta đi v u ấ n luyện đi nói xong lý việt phất phất tay mọi người nhộn nhịp rời đi rất nhanh cả phòng chỉ còn lại lý việt một người lý việt nhìn trước mắt mọi người chợt nhớ tới một việc có dàn, người ở bên ngoài sao lý việt kêu một câu l ĩ n h chủ đại nhân ta ở đây lập tức có giảm âm thanh từ bên ngoài chuyển tới l ĩ n h chủ đại nhân xin phân phó có giảm đi vào gian phòng bên trong nói đúng rồi gần nhất ma t ộ cùng c liên quân tình hình chiến đấu làm sao nghe nói liên quân thương vong thảm trọng hiện tại đã tổn thất ba mươi vạn quân đội không những như vậy liên quân tựa hồ còn tại chủ bị cái gì có giảm nói a chuyện xảy ra khi nào lý việt nghe vậy lông mày hơi nhũ nhăn do hỏi liền tại đêm qua chúng ta người mới vừa lấy được thông tin vậy ngươi biết bọn họ tính toán làm cái gì sao lý việt lại tiếp tục hỏi tạm thời còn không có điều tra đến tin tức cụ thể bất quá có thể suy đoán ra bọn họ đại khái muốn làm gì có i a nói n ha là cái gì nghe nói gần nhất tại trắng trận đảo móc đường thủy muốn dụ dỗ người của ma t ộ c c ă n g câu có i a nói nghe đến đó lý việt trong lòng lập tức giật mình lập tức nói ra bọn họ là người đến sao vậy mà nghĩ ra loại này ngu xuẩn biện pháp tới bạn nhất xử lý không tốt đến lúc đó gặp phải có thể là chính mình á cụ thể có phải như vậy hay không làm cũng không biết bất quá chúng ta người đã phái hai nhóm đội ngũ đi qua điều tra hẳn là sẽ có một ít thông tin phản hồi ân tốt chuyện này giao cho các ngươi nhất thiết phải chú ý cẩn thận một khi tình báo có sai lập tức hướng ta hồi báo sáng ta đã biết có giản trịnh trọng gật đầu đúng ta còn cần một chút đặc thù vũ khí nói xong lý việt gõ bàn một cái nói như có điều suy nghĩ nghĩ đến hắn nghĩ tới tại làm tinh thời điểm chính mình đã từng tại trên internet nhìn thấy qua đồ vật nói ví dụ như sùng tháo chính là một loại cực kỳ lợi hại vũ khí hơn nữa còn có khả năng trên chiến trường sử dụng không những như vậy súng t h á o loại này đồ vật đối với ma tộc mà nói đồng dạng cũng có một chút tác dụng khắc chế chương 565, đoàn tạo sư chương 565, đoàn tạo sư bất quá đối với lý việt đến nói cái này thế giới chính là ma pháp phương tây thế giới có thể hay không chiếu theo kiến thức của mình chế tạo ra được bốn đồ vật xem như là một cái chuyện phiền phức có dạng nhìn xem lý việt nói nói được nửa câu liền trở nên trầm mặc không khỏi tò mò lĩnh chủ đại nhân ngươi cần cái gì đặc thù vũ khí ngươi nói Ta đi hỗ trợ tìm đi kiếm. hỗ có giản hiếu kỳ nói ra ta cần một cái vật liệu thép cùng với lưu hình diêm tiêu các loại đồ vật nghe đến lý việt muốn vậy mà là những này có giản sử sốt chính mình l ĩ n h chủ đại nhân chẳng những thực lực cao cường hơn nữa còn người mang gì vào làm sao sẽ muốn dùng như vậy bình thường đồ vật đây cái này không phù hợp logica l ĩ n h chủ đại nhân ngài xác định sao ngài xác định ngài cần những vật này sao có giản hỏi lần nữa đúng thế lý việt gật gật đầu Tốt à, tất nhiên ngươi muốn những thứ này lời nói như vậy ta lập tức phái người đi giúp ngươi tìm kiếm nếu như tìm đến ta lập tức đưa tới cho ngươi có dặn nói ân cảm ơn ngươi lý việt vừa cười vừa nói lính chủ đại nhân ngươi k h á c h khí đây là ta có lẽ có dặn khẽ mỉm cười nói đúng rồi nếu như có thể mà nói giúp ta tìm chút giấy bút đến ta hữu dụng lý việt tựa như t r ợ t nhớ tới cái gì nói tốt đây đều là việc nhỏ có dặn gật gật đầu lập tức lập tức phân phó đám người hầu đem chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên đưa bên trên chín trăm tám mươi ba tới rất nhanh lý việt liền từ có dặn trong tay tiếp nhận bật mình muốn sau đó đem giấy trái tốt tiếp lấy đem bút đặt ở trên giấy bắt đầu hoạ vẽ n ử ngày sau lý việt đông nhiên ngẩng đầu đối với có d ạ n nói ra có d ạ n n g ư ơ i đi về nghỉ trước một cái đi đợi đến bữa tối thời gian thời điểm n g ư ơ i liền đến cứ gọi ta liền được ân lính chủ đại nhân tà cáo lưu trước có d ạ n cung kính hành lễ nói đợi đến có d ạ n đi xa về sau lý việt tiếp tục ở trước mặt mình trải tốt tràn giấy bắt đầu vẽ bản đồ bất quá vẽ cũng không phải là bình thường hình vẽ mà là một loại loại súng đại pháo sơ đổ cấu trúc lý việt thủ pháp rất t u ầ n t h ủ gần như một bên vẽ bản đồ một bên suy tư mấu chốt tuyến đường liên tiếp rất nhanh một kiện toàn bộ vũ trang cỡ lớn bọt lửa hình vẽ liền xuất hiện ở lý việt trước mặt hỏa pháo vẽ ngoài rất thô giáp đạn pháo cũng rất cầm kềnh mặc dù không có bất kỳ mỹ cảm có thể nói thế nhưng tại hỏa pháo nội bộ kết cấu nhưng là tương đối tinh diệu học pháo rất dài học pháo hướng về hai bên phải trái kéo dài học pháo cùng nòng súng giao thoa chỗ có thể làm được kết hợp mà mỹ ống pháo nội bộ chứa thuốc cũng tương đối phức tạp lý việt tiêu phí một cái bên dưới bữa trưa cuối cùng vẽ hoàn thành mặc dù chỉ có đơn giản một bộ hình mẫu thế nhưng lý việt đã cảm giác rất hài lòng bất quá chỉ dựa vào mình muốn chế tạo ra vẫn là rất khó khăn cho nên phải cần một chút đoán tạo sư hỗ trợ bất quá nơi này hẳn là không có dạng này đoán tạo sư lý việt lắc đầu tính toán vẫn là đi ra xem một chút đi lý việt suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định thử thời vận nghĩ thông suốt về sau lý việt đem chính mình vẽ xong bản vẽ cất kỹ tiếp lấy đứng lên hướng về ngoài cửa phòng đi đến đi tới cửa gian phòng thời điểm vừa vặn gặp tiến vào trong phòng có d ạ n lính chủ đại nhân người muốn đi đâu a có d ạ n nhìn xem lý việt nói t a đi tìm đoán tạo sư hỗ trợ lý việt nói đoán tạo sư đúng người biết đoán tạo sư sao lý việt hỏi cái này cái này khó mà nói Bất Quá ta nghe nói nơi này lãnh chúa chính là một cái nghe đến có dàn lời nói về sau lý việt trong lòng nghĩ thầm thật sao thật là quá tốt rồi như vậy ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi lý việt hưng phấn mà đối với có dàn nói có dàn nghe đến lý việt muốn gặp hắn thời điểm trong ánh mắt cũng hiện lên kinh ngạc màu sắc bất quá lập tức liền phản ứng tới tốt ta cái này liền mang ngài đi qua theo có dàn ở phía trước dẫn đường lý việt đi theo nàng đi tới một dãy nhà bên trong lính chủ đại nhân chính là chỗ này có dàn chỉ vào phía trước công trình kiến trúc bên trên mang theo chiêu mà nói a nơi này lý việt nhìn xem phía trên bảng hiệu nói cái này xác định là hắn l ĩ n h chủ phủ cái này khó tránh quá keo kiệt một chút ta kỳ thật nguyên bản l ĩ n h chủ phủ là l ĩ n h chủ đại nhân ngươi bây giờ nghỉ ngơi địa phương bất quá về sau chúng ta tới hắn liền chuyển đến nơi này nguyên lai、like、là dạng này lý việt nghe đến có dạng lời nói về sau điểm gật đầu nói ra ta hiện tại cần tìm hắn hỗ trợ ngươi đi giúp ta chuyển lời liền nói ta muốn gặp hắn nghe đến lý việt lời nói về sau có dạng gật, gật đầu lập tức rời đi nhìn xem rời đi có dạng lý việt lắc đầu nói ra xem ra ta đều thành cái cường đạo ai nha không quản được nhiều như vậy dù sao nơi này cũng không có người ngoài liền xem như cường đạo thì thế nào ai dám ngăn trở lão tử liền giết chết hắn nha lý việt tự mình tại trong lòng thầm đủ cũng không lâu lắm có d à n liền mang một cái nam nhân đi ra l ĩ n h chủ đại nhân đây là b ả n đ ạ l n h chúa cũng là mảnh đất này chủ nhân có d à n đối với lý việt giới thiệu người bên cạnh lý việt quay đầu nhìn xem cái k i a mặc áo đen nam nhân khuôn mặt nam nhân bên trên có một đầu sâu sắc địa đao s ẹ o nhìn xem mười phần dọn người a bản đạ danh tự này ngược lại là cùng hắn người đồng dạng và khí lý việt mỉm cười nói ha ha lính chủ đại nhân quá khen bán đã mỉm cười đối lý việt nói lý việt cũng là cười lắc đầu ngượng ngùng ta người đào vong nơi này cho ngươi mang đến q u á i dày không dám làm không dám đảm đương lính chủ đại nhân ngươi có thể ở ta nơi này cái địa phương nhỏ ở lại cũng đã là ta lớn lao vinh hạnh lời nói mặc dù nói như vậy nhưng nội tâm nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng nếu không phải ta đánh không lại các ngươi ta nguyện ý bị cái này túi đ ầ u khí sao lính chủ đại nhân ngài tìm ta là có gì cần ta ra sức sự tình bán đã cười đối với lý việt nói ân nghe nói ngươi là đoán t ạ sư không sai không biết linh chủ đại nhân muốn chính là cái gì b ê n khí nếu như không phải lợi hại gì đại sắc khí ta cũng là có thể đảm nhiệm a bạn đã khiêm tốn nói ha ha nghe đến bạn đã lời nói về sau lý việt lớn tiếng n ở nụ cười ngươi yên tâm đi lượng công việc của ngươi không lớn cũng sẽ không quá mệt mỏi vậy liền tốt vậy liền tốt bạn đã lòng một khẩu khí đồng thời trong lòng cũng m ắ n g thầm tên đáng chết này thế mà còn muốn ta ra lao lực ta đủa người nào chọc người nào bất quá lúc này hắn lại không có phát tác ra bởi vì hắn hiểu được người trẻ tuổi này là một cái tồn tại hết sức khủng bố đúng lính chủ đại nhân ngươi vũ khí b ả n vẽ đâu bạn đã đột nhiên hỏi Ngạch! lý việt nghe vậy lập tức bất đắc di nói ra tạm thời còn không có cụ thể thiết kế ra được chờ đến thời gian lại giao cho ngươi ân tốt đã bạn đã nói tiếp lấy lý việt cùng bạn đã hai người ngồi ở gian phòng trong đại s ả n h uống trà nói chuyện t i ế m thời gian phi t ố c trôi qua lý việt cùng bạn đã cũng trò chuyện rất vui vẻ nói chuyện cũng vô cùng đáng ý chương 566, chế tạo thuốc nổ chương 566, chế tạo thuốc nổ ngày thứ hai lý việt chỗ nghỉ ngơi gian phòng lại lần nữa bị người lẩy ra đẩy ra người chính là có dạn lính chủ đại nhân những này là ngươi ngày hôm qua muốn tài liệu toàn bộ đều tìm tới cho ngươi có dạn đem một đống tài liệu đặt ở lý việt trước mặt đa tạng lý việt mỉm cười nói cái kia lính chủ đại nhân ngươi còn cần thứ gì khác sao ta cái này liền đi cho ngài đi tìm có dạn nói không cần làm tiền ta liền dùng những này là đủ rồi lý việt lắc đầu nói t ố i đ a có dạn nhìn xem lý việt cầm những tài liệu này cũng minh bạch lý việt đích thật là không cần cái gì trợ giúp cho nên cũng liền không tại kiên trì cái gì lập tức có dạn lại nói cho lý việt nếu như còn muốn cái gì liền gọi mình lý việt gật gật đầu t ố t có d ặ n rời đi lý việt gian phòng v ẫ tới nàng chỗ ở của mình bên trong lý việt nhìn xem trên tay tài liệu cũng là lộ ra hài lòng t h ầ n sắc lý việt nhìn qua cảm thấy được những tài liệu này độ tinh khiết cũng không tính là đặc biệt tốt không có biện pháp cũng chỉ có thể trước đối tài liệu tiến hành tinh luyện tinh luyện quá trình bên trong lý việt cũng không có nhằng rỗi mà là tại trong đầu bên trong thần tốc vận chuyển tế bào não đem tiếp trước sở học hóa học tri thức trong đầu lặp lại một lần đơn giản qua một lần về sau lý việt lập tức cũng liền lòng tin mười phần l i ê n từ giờ trở đi đi lý việt trong lòng thầm nghĩ một phen bận rộn về sau lý việt cuối cùng đem những vật này toàn bộ tinh luyện xong xuôi lý việt nhìn xem tài liệu trong tay đều đã chuẩn bị xong xuôi tự nhiên cũng không có cần phải chậm trễ dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển hợp lại cùng nhau lại một cái bình hộp coi như vật chứa sau đó lợi dụng v à i coi như kiếp nổ tùy theo bắt đầu đốt thuốc nổ lần thứ nhất chỉ thấy không ngừng thoát ra khói đen từng đoàn từng đoàn khói đen dâng lên lần thứ hai chỉ nghe thấy oanh một tiếng tiếng vang từng đoàn từng đoàn hỏa diễm phong dông khí bên trong dâng trào đi ra hướng bốn phương bắn ra lần thứ ba lý việt thấy được một cỗ hỏa diễm sông vào không khí bên trong tùy theo biến mất không thấy lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu lần thứ bảy trên cơ bản mỗi một lần đều bởi vì đủ kiểu nguyên nhân đưa đến lý việt thí nghiệm không ngừng thất bại nhưng cùng lúc đó cũng cho lý việt tăng lên không ít kinh nghiệm theo kinh nghiệm không ngừng tích lũy lý việt chế tạo thuốc nổ kỹ thuật cũng bắt đầu không ngừng tiến bộ mới đầu ở bên ngoài thủ vệ nghe đến trong phòng truyền đến tiếng động cùng với ánh lửa văng khắp nơi tình huống dọa đến vội vội vàng vàng chạy vào đi kiểm tra kết quả phát hiện là nhà mình lanh chúa tại tùy tiện chơi bỏ thứ gì lập tức treo ở trong cổ họng t â m cuối cùng là rơi xuống thời gian chậm rãi trôi qua ba giờ chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn cả tòa lầu nháy mắt sụp đổ hỏa quăng từ bên trong bay lên tạo thành một mảnh biển lửa bọn thủ vệ cũng là s ứ sở lập tức cũng liền phản ứng lại nhanh nhanh nhanh cứu hỏa a l i n h chủ đại nhân còn tại bên trong a cái gì vậy còn không m g o điểm tới cứu người bọn thủ vệ vội vã chạy tới lý việt ở cái kia ngôi nhà nhưng mà còn chưa chờ bọn họ tới gần bọn họ chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến lý việt tiếng cười to bọn thủ vệ trong lòng giật mình lập tức chạy đến phòng ở trước mặt lúc này h ỏ a diễn vẫn như cũng là không ngừng mà quyết tán đã đem lý việt bao vây lý việt lại như cái vô sự người một dạng chậm rãi từ đám cháy bên trong đi ra thế l ử a rất lớn nhưng gần như không có đối lý việt sinh ra bất kỳ tổn thương chỉ là hơi có chút chật vật mà thôi căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì lý việt nhìn trước mắt mấy trăm tên thủ vệ cũng là cười xô i tay các ngươi không cần phải để ý đến ta nên làm cái gì đó đi nên ngủ đi ngủ đi chuyện này chính ta có thể giải quyết lý việt thản nhiên nói mấy trăm tên thủ vệ nhìn trước mắt hỏa diễm mặc dù bọn họ biết ngọn lửa này đốt bất tử lý v i ệ t cũng đốt không xấu lính chủ đại nhân nhưng vẫn là không nhịn được sợ mất mật bọn họ còn không có gặp qua tên nào có thể dễ dàng như vậy ngăn cản được hỏa diễm công kích còn như thế phong khinh vân đ ạ m đây muốn hay không cứu một cái hỏa lính chủ đại nhân bạn nhất cái này hỏa thiêu đến địa phương khác đi có thể liền thiệt thoái đang lúc nói chuyện trong phòng lập tức lại chuyển tới một trận đinh thai nhức góp tiếng nổ bọn thủ vệ lập tức lại là giật mình các ngươi đều lui ra đi cái này bạn nhất làm không tốt làm bị thương các ngươi có thể liền thiệt thoái lý biệt nói mấy trăm tên thủ vệ nghe vậy liếc mắt nhìn nhau cũng không có tiếp tục lưu lại lý việt bên cạnh trực tiếp rời đi cái này hỏa thế quá mức khủng bố người nào dám ở lại t ố t cái kia lính chủ đại nhân chú ý an toàn chúng ta đi trước một người thủ vệ nói ân lý việt gật gật đầu nhìn xem bọn họ rời đi cũng không ngăn trở chờ những người này đi xa về sau lý việt cái này mới l ỏ n g một khẩu khí tùy theo hai tay búng tay một cái lập tức phòng ở phía trên xuất hiện một đạo lớn như vậy mà phát trận tùy theo một dòng nước chút xuống n á y mắt dội tắt phòng ở phía trên đại hòa ngay sau đó lý việt chậm rãi đến gần trong phòng bắt đầu thu thập cắt bã lý việt vừa vặn chuẩn bị cho tốt tất cả đột nhiên nghe thấy được tiếng đập cửa ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn thấy được một người đứng ở bên ngoài chính là có giản lính chủ đại nhân ngài không có sao chứ có giản quan tâm mà hỏi yên tâm ta không có việc gì ngược lại để các ngươi lo lắng lý việt nói có giản nghe thấy lý việt giọng nói nhẹ nhàng cũng biết lý việt chắc chắn sẽ không có việc gì không khỏi vung xuống một trái tim lập tức nói ra lính chủ đại nhân ngươi đến cùng đang làm gì làm sao gây nên động tĩnh lớn như vậy ha ha cái này a lý việt cười một tiếng sau đó nói ra ta là tại luyện chế một loại thuốc nổ thuốc nổ cái gì thuốc nổ có giản không hiểu lý việt ý tứ chính là một loại có thể tùy tiện nổ nát một tòa nhà vũ khí lý việt nói cái gì có giản giật mình lính chủ đại nhân ngươi thật là tại làm chuyện này à loại này đ ồ vật thực tế quá nguy hiểm ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu lại không phải vậy xuất hiện tổn thương gì sẽ không tốt có giản khuyên giải nói yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc lý việt nói có thể là cái này thật sự là quá nguy hiểm lính chủ đại nhân không phải ta nói chuyện giật gân ngươi xem một chút cái này tùy tiện liền có thể hủy diệt một tòa công trình kiến trúc v ạ nhất n thương tổn đến l ĩ n h chủ đại nhân ngươi đối với chúng ta mà nói lại phải làm gì có dạn khuyên giải nói lý việt lại không có để ý tới có dạn lời nói hắn tiếp tục thu thập trên mặt bàn đồ vật một bên thu thập một bên nói không cần lo lắng quá mức hiện tại đồ vật đã nghiên cứu thành công mà còn loại này vũ khí là dùng để đối phó ma tộc có dạn nghe thấy lý việt lời nói cũng là sửng sốt khó trách l ĩ n h chủ đại nhân một, một mặt s ù n bái nhìn xem lý việt Được r ồ ân người đi giúp ta tìm bộ quần áo đến ta hiện tại quần áo trên người đã sớm thay đổi đến r ấ t nước đúng còn có tìm chút khéo tay người đến cùng với ta ngày hôm qua muốn tài liệu đại lượng chuẩn bị hiểu chưa? lý việt nói tốt l ĩ n h chủ đại nhân ta lập tức đi làm có gian nói có gian đi ra cửa bên ngoài về sau lập tức triệu tập có gian đem vừa v ậ n lý việt phân p h ó sự tình toàn bộ đơn giản bàn giao một lần nghe thấy có gian lời nói vài trăm người cùng theo lên xác nhận đúng lại đi tìm một bộ quần áo mới cùng dày có gian lại bổ sung một câu tốt ta cái này liền đi lập tức một đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi nơi này bởi vì chính mình chỗ ở bị chính mình nổ không có biện pháp lý việt chỉ có thể tìm một gian phòng mới đi tới gian phòng lý việt thì là suy tư chính mình cuối cùng thí nghiệm tiêu chuẩn sau đó vừa nghĩ một bên tại trên trang giấy tô tô vẽ vẽ tựa hồ tại kế hoạch thứ gì thời gian một chút xíu trôi qua không bao lâu có dàn ôm y phục cùng với dẫn một đám người còn có, có một đống lớn lý việt muốn đổ vào tới lính chủ đại nhân đây là ngài phân phó y phục dày còn có còn lại nhu cầu mời ngài kiểm tra và nhận có dàn đem y phục cùng dày thả tới trên mặt bà nói lý việt tiếp nhận y phục cùng dày cẩn thận nhìn một chút phát hiện không có vấn đề chút nào vì vậy hài lòng gật đầu sau đó lý việt liền để có dạn đem ý phục cùng giày cầm tới căn phòng tách lách hắn đồng thời không có gấp thay quần áo mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những người khác thân thế lấy ra chính mình ghi chép tốt trang giấy đi ra các vị ta cần các ngươi giúp ta đem những vật này tổ hợp lại với nhau đây là ta kỹ càng ghi chép quá trình cùng nói rõ nói chuyện liền bắt đầu ở trước mặt mọi người thí nghiệm một phen để những người khác đi theo động tác của mình làm một lần đại gia dựa theo sự phân phó của ta làm à chờ làm tốt về sau lại để cho ta xem một chút g i nhớ rời xa minh họa lý việt nói nói xong về sau cái này mới rời khỏi mặc vào y phục đi chỉ chốc lát sau lý việt liền mặc quần áo xong từ trong phòng đi nha lúc này một sĩ binh cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình lắp ráp đồ tốt giao cho lý việt bên người lính chủ đại nhân ngươi nhìn dạng này thích hợp sao người lính k i a hỏi lý việt nhìn một chút sau đó hài lòng nhẹ gật đầu từ bên ngoài nhìn vào vô cùng thích hợp bất quá phải muốn thí nghiệm một cái mới biết được lý việt vừa cười vừa nói nói chuyện liền trực tiếp đốt lên thuốc nổ kíp nổ tùy theo hướng về nơi xa hung hăng ném một cái ầm ầm theo một trận kịch liệt bạo tạc về sau cả viện bên trong lập tức khói bao phủ nhìn qua hình như một cái to lớn mây hình ấm những người khác thấy cảnh này đều sợ ngây người không nghĩ tới cái này nhỏ đồ vật nhỏ u i lực khổng lồ như thế đúng vậy a nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật sự là khó có thể tin thứ này chúng ta làm sao sử dụng a mọi người nghị luận ở mỹ không thể tin được cái này nho nhỏ đồ chơi vậy mà u i lực to lớn như thế lý viện hài lòng gật đầu ra hiệu không sai cứ dựa theo dạng này tới mọi người nghe vậy lập tức liền hưng phấn không thôi vì vậy bọn họ cũng gia nhập lắp ráp bom hàng ngũ bọn họ cũng đều biết đây là một hạng mười phần nguy hiểm sống nhưng nghĩ tới có thể cho ma tộc một cái đà kích trí mạng bọn họ đã cảm thấy đáng giá mạo hiểm lý v i ệ t mục đích đã tới t hắn hài lòng nhìn trước mắt tình huống đồng thời để cho người đại lượng chế tạo bom cùng lúc đó vẫn không quên căn dặn một chút đặc biệt hạng mục công việc các ngươi nhớ kỹ tại chỗ này chỉ cần không cần có minh h ỏ a xuất hiện là được rồi cái khác chính các ngươi phụ trách lý v i ệ t nói yên tâm linh chủ đại nhân chúng ta đều sẽ chú ý mọi người vội vàng trả lời ân lý viện hài lòng gật đầu sau đó rời khỏi nơi này có giản ta còn có chút việc ngươi tại chỗ này trông coi lý việt nói l ĩ n h chủ đại nhân ngài đi thôi ta sẽ ở lại chỗ này giám sát đại gia công tác có giản nói tất vậy liền bất bà ngươi nhớ k ỹ một điểm không muốn minh h ỏ a bằng không mà nói liền xem như ngươi khó tránh khỏi cũng sẽ thụ tổn thương hiểu chưa lý việt cảnh cáo nói tất l ĩ n h chủ đại nhân ta sẽ chú ý có giản đội bằng nói ân lý việt nói xong trực tiếp quay người rời đi thuốc nổ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì tiếp xuống chính là xuống vấn đề loại này đồ vật lý việt cũng không dám hứa chắc có khả năng thành công dù sao hắn chỉ là tại điện ảnh bên trong nhìn thấy qua loại này đồ vật vi lực nhưng không có thực tiết quá b ấ t quá lý việt ngược lại là cảm thấy có thể thử nghiệm thử một chút lý việt cũng là vẽ bản vẽ căn cứ kinh nghiệm quan sát một chút xíu sửa chữa lý việt tiêu phí gần tới một giờ cuối cùng đem một chút vụn vật sự vật chuẩn bị cho tốt vật này mặc dù không biết đạo cụ thân thể vi lực làm sao thế nhưng nhìn qua vô cùng xinh đẹp lý việt nhìn xem trong tay bản vẽ lẩm bẩm không biết có khả năng đối với địch nhân sinh ra hiệu quả gì đâu lý việt lẩm bẩm nói đang chuẩn bị kêu b ả n đạ tới lý việt lúc này mới phát hiện sắc trời đã rất muộn tính toán hiện tại thời gian cũng không sớm ngày mai lại gọi hắn đến đây đi lý việt quyết định nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau lý việt liền để cho người cho hắn đưa cơm chính mình thì là ngồi tại nóc nhà l ặ n g lặng chờ đợi b ả n đạ đến rất nhanh b ả n đạ liền chạy tới đi vào phòng l ĩ n h chủ đại nhân ngài t ì m ta b ả n đạ nói lý việt gật gật đầu đúng vậy ngươi xem trước một chút phần này đổ vật dứt lời lý việt đem chính mình bản vẽ đưa cho bạn đạ bạn đã nghi hoặc nhìn một chút tiếp lấy sắc mặt biến đổi l i n h chủ đại nhân ngại cái này là cái gì bạn đã nhìn xem lý việt nói lý việt nhìn xem bạn đã nói ra một loại vũ khí ta cần n g ư ơ i đoán tạo ra tương ứng linh kiện đi ra có thể làm được sao bạn đã nghe vậy liền hội vàng gật đầu nói năm vậy đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì bất quá l i n h chủ đại nhân khả năng này cần thời gian rất lâu ta sợ thời gian ngắn đến lúc đó không cách nào hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ bạn đã lo lắng nói lý việt nghe xong lắc đầu ngươi không cần phải lo lắng thời gian không là vấn đề chỉ cần đồ vật có khả năng đoán tạo đi ra nói xong lý việt liền đem một cái hộp ném cho bán đạ đây là bán đạ nghi ngờ hỏi tài liệu đây là ngươi cần chế tạo nguyên vật liệu lý việt giải thích nói thì ra là thế ta hiểu được bán đạ nói tốt vậy ta hiện tại liền bắt đầu chế tạo đi không biết l ĩ n h chủ đại nhân còn có còn lại cần sao bán đạ nhìn xem lý việt hỏi không có ngươi đi đi lý việt nói tốt ta cũng nên đi vì vậy bán đạ liền đi ra ngoài đi bận rộn hắn công tác chương năm trăm sáu mươi tám tiền tuyến báo uy chương năm trăm sáu mươi tám tiền tuyến báo n g uy thời gian trôi qua từng ngày tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy một ngày này lý việt v ừ a vặn p h o n g ra cửa lớn có gian liền đã vội vàng hấp tấp vội vội vàng vàng chạy chậm mà tới đầu đầy đổ mồ hôi một mặt thần sắc lo lắng l ĩ n h chủ đại nhân đại sự việc lớn c ũ n g tốt đại sự gì lý việt bị nàng đột nhiên xuất hiện cử động làm cho chẳng biết tại sao ma t ộ c g áp dụng dạ tập phương thức tiền tuyến liên quân tên đầy đủ t a n tác có giản sốt u ruột m ă n phần âm thanh run dậy đem tiền tuyến chiến báo nội dung báo cho lý việt chuyện gì xảy ra lý việt cho mày mấy ngày trước đây ma tộc đột nhiên điều động mấy ngàn nhân mã đánh lén liên quân lương thảo c ấ p đoạt liên quân quân lương hiện tại liên quân sĩ khí đang xa suốt lúc lực chú ý phân tán lại gặp được ma tộc đánh lén binh sĩ tổn thất nặng nề có rằng nghiến răng nghiến lợi t h ậ t không thể lập tức tự thân lên trận c h é m giết n g ư ơ i đồng đội chậm rãi nói cho ta một chút tình huống cụ thể lý việt ta đủ nàng nhưng trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ không thôi không nghĩ tới ma tộc vậy mà như thế h è n h ạ thật sự là tội đáng chết v ộ t lần đoạn thời gian trước liên quân lương thảo bị ma tộc cất đoạt liên quân lương thảo đại lượng tiêu hao phía dưới dẫn đến tiền tuyến liên quân binh sĩ sĩ khí xa sút binh sĩ tổn thương nghiêm trọng bởi vì lương thảo tiếp tế không đủ hai mươi tám binh sĩ thương vong thảm trọng cuối cùng đành phải từ bỏ tiền tuyến phòng ngự rút lui tiền tuyến có dàn t h ờ hồn hển tiếp tục nói lúc đầu rút lui đến phía sau chỉnh đốn mấy ngày nhưng liền tại vài ngày trước tiền tuyến lại chuyển tới tin d ữ ma tộc trắng trận truy kích lần này ma tộc so trước đó mấy lần càng thêm rảo hoạt ngân độc tại rút lui trên đường bọn họ thừa dịp lúc ban đêm công chiếm thành thị tàn sát trong thành thị mọi người hiện tại ma tộc ngay tại điên cuồng tàn sát lãnh địa bên trong tất cả chủ tộc mà còn vẫn còn tiếp tục hướng về phía đông lan tràn tựa hồ chuẩn bị vào nam vực có dàn nói cái gì lý việt nghe đến có dán lời nói về sau lập tức giận dữ đầu của hắn vang lên nòng nòng một đôi mắt chừng lớn đến c ự c hạ toàn thân khí huyết quay cuồng phản phất lúc nào cũng có thể bộc phát tin tức này với hắn mà nói quả thực là tình thiên tích lịch lính chủ đại nhân tiếp xuống phải làm gì có dàn vội vã cuốn cuốn mà hỏi trước mấy ngày ta không phải để ngươi tụ tập chúng ta tất cả tinh anh sao làm thế nào lý việt trầm mặc đường à y hít sâu một cái tỉnh táo phân phò nói đã tập hợp xong xuôi những ngày này đều tại dựa theo lãnh chúa yêu cầu tăng cường lúc luyện triệu tập nhân mã xem ra lúc này không thể không đi làm chút chuyện đi cò dàn nghe theo mệnh lệnh thần tốc xoay người rời đi triệu tập nhân mã đi lý việt đứng tại trong sân trong lòng tự hỏi ma tộc sự tỉnh hắn mặc dù biết ma tộc thực lực lợi hại thế nhưng không nghĩ tới lãnh chúa liên quân không chịu được như thế m ộ t í t chiếu theo hiện tại cục diện đến xem nếu là không làm chút gì đó sợ là toàn bộ thánh nạp đại lục đều sẽ rơi vào tuyển cảnh bên trong hán thở sâu hút một khẩu khí cố gắng bình phục phẫn nộ trong lòng cùng một b ộ i sau đó bước nhanh ra ngoài cửa ra vào y nguyên hội tụ rất nhiều l à n người mỗi một người đều đang đợi lý việt đang đợi lý việt tuyên bố truyền đạt nhiệm vụ sau đó cùng một chỗ tiến về tiền tuyến tất cả mọi người nghe ta nói lý việt đảo mắt mọi người một vòng mở miệng nói hiện tại tiền tuyến liên kết minh quân đội trưởng đối mặt nguy hiểm to lớn mà còn lúc nào cũng có thể sụp đổ chúng ta cần phải mau sớm tiến về chiến đấu cũng vì chúng ta đồng mình tranh thủ đến thời gian hiện tại ta lệnh cho ngươi bọn họ lập tức tiến về đông phương tiền tuyến hiệp trợ liên quân chống cự ma tộc đồng thời đem ma tộc đánh lui bảo vệ chúng ta ra biên tuân mệnh mọi người sau khi nghe được lập tức cùng kêu lên hét lớn khí thế mãnh liệt lúc này một bên có d á n đột nhiên mở miệng nói l ĩ n h chủ đại nhân n g ư ơ i tổn thương mới vừa vặn khỏi hẳn hiện tại tùy tiện tiến về tiền tuyến sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng chuyện này thuộc hạ đề nghị ngài tạm hoán hành động từ ta thay thế ngươi xuất chiến làm sao cái này lý việt trầm ngâm một phen lập tức lay đ ộ n đầu ta đã khỏi hẳn không có quan hệ ngươi không cần lo làm ta hiện tại chúng ta quan trọng nhất nhiệm vụ là tiến về tiền tuyến chiến trường mà còn hiện tại lanh chúa liên quân cần một cái tọa chấn người n g ư ơ i đi sợ là không thích hợp đã như vậy như vậy linh chủ đại nhân có thể hay không mang ta cùng đi ta cũng muốn tận một điểm sức ngọt có giản cũng không tại khuyên can mà là ngược lại tìm kiếm lý việt đáp ứng ý nghĩ của mình lý việt lại lần nữa lắc đầu không được n g ư ơ i thực lực quá yếu không đủ tư cách tham gia t i ề n tuyên chiến đấu ta cũng không thể để ngươi đi mạo hiểm mà còn ta cần ngươi tại chỗ này hỗ trợ chế tạo thuốc nổ thu thập vật tư ngươi hiểu chưa cái này có giản sau khi nghe được có chút do dự nhưng thấy được lý việt biểu lộ kiên nghị nàng chỉ có thể gật gật đầu là lính chủ đại nhân Tốt, hiện tại chúng ta lên đường đi lý việt xua tay ra hiệu mọi người xuất phát lý việt đám người trùng trùng đ i ệ p điệp chạy thẳng tới phương tây mà đi tại khoảng cách ma tộc tiền tuyến đại khái năm trăm km bên ngoài lý việt đám người đi tới tiền tuyến lại phát hiện một bộ t r ậ t vật không chịu nổi bộ dạng vô số binh sĩ giống như chạy nạn đồng dạng chạy trốn hoàn toàn không có trong ngày thường cao nạo tư thái mà là một đường lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy trốn lý việt một cái liền có thể nhận ra những n à y chạy trốn binh sĩ chính là liên quân bên trong thành viên có nam có nữ thậm chí có trẻ có già từng cái quần áo rứt nát đầy mặt t r ắ n g xám xem xét chính là kinh lịch m á n h liệt tác chiến phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì lý việt trong lòng nghĩ hoặc lập tức hạ lệnh làm cho tất cả mọi người ngừng lại bước chân đồng thời điều động một chút người tiến đến tra xét đến cùng phát sinh cái gì tình huống người đi hỏi một chút những binh lính này đến cùng xảy ra chuyện gì hắn để một sĩ binh đi hỏi thăm chỉ chốc lát sau Binh sĩ lý i nói binh giết hiện tại chính là ma tộc đại quân xâm nhập thời gian liên nổi, ề về n lớn chính quân nhập quân ngăn cản không hoảng trở trước tộc tập tộc tộc thể hốt bầm báo, bị bị ma ma ma xâm mà có là là l phía kích, sạch, chỉ chạy. số sĩ đã việt sau khi nghe cũng là lệnh cả t i m sau đó hạ lệnh toàn thể binh sĩ tiếp tục đi đường chúng ta đi đi tiền tuyến ta cũng phải đi chiếu cố những n à y ma tộc đến cùng có bao nhiêu lợi hại lý việt hô to một tiếng dẫn đầu bay đi hướng về phía trước t i ề n đến trên đường đi chúng tốc độ của con người càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh thoáng qua ở giữa liền vượt qua bên ngông vô mở sa mạc đi tới chiến trường phụ cận lúc này chiến trường trên không tràn ngập nồng đậm khói đen rầm rầm rầm trên chiến trường đại h ỏ a tiêu h đốt mà tại càng xa xôi vị trí một đám ma tộc binh sĩ ngay tại đối xung quanh thành thị tiến hành phạm vi lớn cướp bóc c ư ớ giết vô số chủng tộc khác binh sĩ tại những này ma tộc đồ đao bên dưới mất mạng máu tươi văng khắp nơi cái này đến cái khác người vô tội bị ma tộc binh sĩ dùng trường mâu đâm xuyên từng mảng lớn nhân tộc binh sĩ bị dẫm đạp tại dưới lòng bàn chân từng cái thi cốt từng đống máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường ầm hầm ầm ầ m ầm ma tộc binh sĩ tại đồ sắt nhân tộc quá trình bên trong cũng không ngừng phóng thích ma pháp oanh minh ma pháp ba động ở trên bầu trời giang khắp nơi tạo thành một đoá đoá mây hình nấm ma pháp vân đ o à n mỗi một đoá ma pháp vân đ o à n đều là một cái ma tộc binh sĩ thả ra công kích uy lực khủng bố dị thường chương 569, m a i phục chương 569, m a i phục trong chiến trường ma tộc binh sĩ như vào không người c h i cảnh không kiêng nể gì cả đồ sắt nhân tộc vô số binh sĩ bị ma tộc binh sĩ trà đạp dẫn đến tử vong trên chiến trường mùi máu tươi b a phủ khiến người buồn nôn a cứu mạng a chạy máu a ta không muốn chết ta tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên văng lên tại c h ố n g trải trên chiến trường q u a n quẩn thật lâu không tạm đi hết lý việt ở phương xa nhìn thấy một màn này lông mày thật chặt khóa lại sát mặt cũng biến thành hết sức khó coi hắn bây giờ muốn xuất thủ nhưng cũng biết rõ một chuyện này thực chính mình hiện tại xuất thủ chỉ có thể bại lộ nhóm người mình hành tung liền xem như bại lộ chính mình sẽ không có chuyện gì thế nhưng bên cạnh những binh lính khác cũng không giống như hắn có thực lực vì thủ hạ của mình suy nghĩ lý việt cuối cùng vẫn là lựa chọn lần nhịn xuống ánh mắt hướng về xung quanh nhịn giờ khác này hắn thấy được một chỗ s ư n núi s ư ờ núi n ở giữa là một đầu lối đi nhỏ mà đầu này lối đi nhỏ là thông hướng chính là những cái kia chiến bại liên quân đảo vong lộ tuyến hiện tại những n à y ma tộc ngay tại d ế p ngực những cái kia bất lực chạy trốn binh sĩ tiếp x u ố n g nhất định sẽ chạy đi truy kích đảo vong binh sĩ nghĩ tới đây lý việt khỏe miệng hơi câu lên một nụ cười gần ý hắn chỉ chỉ nơi xa sườn núi đối với thủ hạ bên người nói đi theo ta tới tận lực c ẩ n tảng tốt thân thể của mình đừng bị nơi xa ma tộc phát hiện v ế t tích là lính chủ đại nhân thủ hạ lĩnh mệnh về sau đi theo lý việt đi thẳng về phía trước lý việt cùng dưới tay hắn đi tại hành lang bên trên thỉnh thoảng còn quan sát b ố n phía lý việt tại quan sát hoàn cảnh b ố n phía đồng thời trong nội tâm còn tính toán như thế nào mới có thể đem chính mình kế hoạch tiến hành càng thêm hoà n mỹ hô đột nhiên một trận gió âm thanh thổi qua lý việt ánh mắt ngưng lại ngẩng đầu nhìn lại không khí nơi này tương đối khô khan đồng thời có không ít lá rụng cái này khiến tiếng gió rất nhẹ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh lý việt khỏe miệng hơi dương lên lên hiện nhiên loại này hoàn cảnh địa lý đối với hắn mà nói thực tế quá tốt cực kỳ nghĩ tới đây không có nhiều thêm để ý tới gây vây chính mình tay trong lúc nhất thời bên người mấy tên thủ hạ lập tức liền hiểu rõ ra mở rộng đ ư t c h â n cẩn thận từng ly từng tí đi tới lý việt bên người l ĩ n h chủ đại nhân có gì phất phó lý việt xích lại gần nhẹ nhàng tại hai người bên thai nói một ít lời nói rõ chưa hai người gật đầu nói minh bạch tùy theo nâng lên chính mình tay hướng về bên cạnh mình chỉ chỉ đối với những người khác nói ra các ngươi mấy cái đi theo ta tới nói xong liền mang theo mọi người hướng về phía trước mà đi lý việt bọn họ đi tới một chỗ s ừ n núi bên cạnh đứng ở chỗ này thủ hạ của hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tùy thời nghe theo lý việt mệnh lệnh lý việt quay người nhìn về phía nơi xa chiến trường chỉ thấy nơi đó vẫn như c ũ còn tại chết ma tộc binh sĩ giống như là thủy t r i ề u mạnh mẽ qua đem những cái kia tháo chạy nhân loại binh sĩ c h ì m ngập những cái kia nhân loại binh sĩ l i ề u mạng chạy trốn nhưng tại dạng này thế công bên l i giới căn bản không thể ngăn cản được loại này cường đại lực lượng cuối cùng đều bị c h ì m ngập tại ma tộc binh sĩ dòng lũ bên trong mà giờ khác này vô số ma tộc bắt đầu hướng về còn lại liên quân bắt đầu tiến hành truy kích mà bọn họ chỗ qua lộ tuyến chính là lý việt đám người đã mai phục lên sườn núi bên trong nhìn phía xa cảnh tượng lý việt khoe miệng hiện lên một vệ cười lạnh lập tức hắn lại phất phất tay một mực ở một bên hầu hạ thủ hạ lập tức liền hiểu lý việt ý đồ chỉ thấy mắt của bọn hắn thần biến băng lãnh nhìn về phía nơi xa ở nơi nào là vô số to lớn đã rơi lý việt đối với người bên cạnh nhắc nhở đ i nhớ đợi chút nữa ta kêu đầu thủ các ngươi liền đem ta chuẩn bị cho ngươi thuốc nổ đốt hoàn toàn ném vào ma tộc vị trí vị trí bên trong hiểu chưa yên tâm đi l ĩ n h chủ đại nhân can đoan không có sơ hở nào thủ hạ bảo đảm nói rất tốt lý việt hài lòng gật đầu ánh mắt nhìn về phía bên báo tự đắc ma tộc binh sĩ theo ma tộc binh sĩ càng ngày càng nhích lại gần mình bố trí mai phục bên trong lý việt khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh lập tức đối với mình người bên cạnh phân phó nói bắt đầu đi chuẩn bị là l ĩ n h chủ đại nhân một người lấy ra trước đó chuẩn bị xong thuốc nổ sau đó dùng hóa đốt theo một tiếng ầ m v a n g tiếng v a n g một đoàn to lớn hỏa cầu nháy mắt bay lên tại trên không vỡ ra tạo thành to lớn sóng xung kích lần này sóng xung kích uy lực cực lớn một nháy mắt đem vô số ma tộc binh sĩ lật tùng đập ngã trên mặt đất chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì có mai phục có mai phục mau mau rút lui rút lui trong lúc nhất thời vô số ma tộc binh sĩ bắt đầu thay đổi đến kinh ngạc thậm chí có chút ma tộc binh sĩ căn bản là lý không rõ đầu mối đến cùng là phát sinh cái gì tình hình ngay tại lúc đó lý việt đối với canh giữ ở trên đỉnh núi binh sĩ h ô thả tảng đá vê anh vê anh vê n h theo lý việt âm thanh truyền khắp khắp nơi t ừ n g khối to lớn hòn đá bị ném mà đi ẩm ẩm một ngày mắt hòn đá liền hung hăng đụng vào ma tộc binh sĩ bên trong nhất thời to lớn tảng đá trực tiếp chặn lại những n à y ma tộc binh sĩ nguyên bản được lui lúc này bọn hắn giờ phút này căn bản là không cách nào rời đi chết tiệt là ai là ai dám ở sau lưng đ á n h lén cho bản ngã lăn ra đây một tên ma tộc tướng quân vẫn nổ hô lý việt mới không để ý đến thanh âm của hắn chỉ là đối với bên cạnh binh sĩ hô duy nhất một lần đem thuốc nổ đều mất đi chuẩn bị rút lui phía sau ma tộc đã bắt đầu tới là l ĩ n h chủ đại nhân vê anh vê anh p h anh phanh phanh theo liên tiếp tiếng nổ vô số tảng đá nhộn nhịp đập vào ma tộc binh sĩ trên thân vô số bom đem xuống vô số thi thể bị đập nát vô số bom nháy mắt bạo tạng máu tươi chạy sôi ở trên vùng đất này nộp đỏ đầy đất ma tộc binh sĩ bị nổ bay vô số thi thể nổ ngang n lộn xộn nằm trên mặt đất tiếng kêu rên nổi lên một phía thống khổ âm thanh liên tục không ngừng nhìn xem tình huống trước mắt lý việt hài lòng nhẹ gật đầu lập tức đối với binh lính của mình bọn họ nói ra hiện tại có thể đi nhà minh m ạ c h minh m ạ c h một đám người lên tiếng đi theo lý việt bước chân lặng yên không tiếng động lui xuống lý việt bọn họ vừa v ặ n rời khỏi không lâu lúc i chi đại kinh kinh đi binh giận thôi lại nhiều người? tiệt! ai? tại giờ ề đều n quân đằng đến, bọn ngạc lên, một mặt kinh ngạc. Nhìn xem vô số chết đi ma tộc đồng bạn, những binh lính này không trương. chuyện như Đến cùng nhất định muốn giết hắn. có tộc chạy được trước chết tộc tức chết Chết một ma mắt, một mặt xem ma mà từ thấy hết thẻ thế tột ta giết họ khoa phía chó xa ra sao sau quỷ, gì? Xảy Vậy là l Vì vô số này lý việt đã sớm mang người chạy đến mấy cây số bên ngoài một chỗ sơn cốc bên trong lẩn trốn đi không có người nào thụ thương a lý việt nhìn thoáng qua người xung quanh nhân viên hỏi lính chủ đại nhân không có việc gì mọi người cùng tính nói t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ma tộc truy kích t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ma tộc truy kích lần chiến đấu này gần như có thể nói là không thương vong trạng thái đối với lần chiến đấu này lý việt có thể nói là mười phần hài lòng lúc này lại có người không hiểu hỏi l ĩ n h chủ đại nhân tại vừa vặn thời điểm chúng ta đều đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối vì cái gì còn muốn lựa chọn chạy trốn đâu lý việt nghe nói như thế về sau ánh mắt tụ vào tại nói chuyện binh sĩ trên thân hắn mở miệng hỏi ngược lại ma tộc như thế nhiều người ngươi cảm thấy chúng ta đánh thắng sao cái này lý việt khỏe miệng hơi nở nụ cười không biết các ngươi nghe nói một câu không có trên chiến trường cũng không phải là nói giết chết càng nhiều địch nhân liền xem như thắng mà là muốn làm cho đối phương không có năng lực tiến hành chiến đấu mới là hiếu chiến nhất đấu đây là ý gì l ĩ n h chủ đại nhân hiển nhiên người xung quanh cũng không quá hiểu lý việt lời nói lý việt cũng không có nghĩ đến để bọn họ biết chính mình ý tứ không biết coi như xong về sau các ngươi c h ầ m rãi liền sẽ biết đúng tới mấy người ta an bài một số việc ngay vậy mấy cái tổng lĩnh đi tới lý việt trước mặt lý việt chỉ là đơn giản an bài hai chuyện chuyện thứ nhất chính là để người điều tra rõ ràng cảnh vật xung quanh địa lý vị trí t ậ n lực muốn kỹ càng kể từ đó thuận tiện hắn về sau tác chiến kế hoạch một chuyện khác chính là để người đi giám thị ma t ộ c động tác có cái gì gió thổi cỏ l â y hắn mới có thể đệ nhất lúc hai mươi tám bảy ở giữa biết ngay vậy mấy người lính tổng lĩnh nhẹ đợt đầu bày tỏ tuân h mệnh linh chủ đại nhân lý việt xô tay tất nhiên cũng đã biết như vậy ta cũng sẽ không nói lời vô ích gì nhanh đi làm chính sự đi nói xong hắn đưa ánh mắt hướng về còn lại binh sĩ nhìn nói ra tìm một cái vị trí nghỉ ngơi thật tốt buổi tối vì vậy tại mảnh sơn cốc này bên trong tùy ý tìm mấy chỗ ẩn nấp địa phương tiến hành nghỉ ngơi đương nhiên canh gác người tự nhiên cũng không có bị lý việt rơi xuống hiện tại có thể nói tại cùng ma tộc địa khu bên trong tất cả đều muốn làm việc cẩn thận mới được lúc này ma tộc một chỗ quân doanh bên trong vừa vặn được đến một cái tuyên báo cái gì có một đội nhân mã tập kích chúng ta truy kích t à n binh bộ đội tạo thành hơn nghìn người tử vong một cái ma tộc tướng lĩnh khi nghe đến dưới tay binh sĩ nói chuyện về sau sát mặt nháy mắt phát sinh biến h ó a cực lớn thậm chí cũng còn có chút không quá tin tưởng mình có khả năng nghe được nội dung đúng vậy không sai tướng quân hiện tại chúng ta người ngay tại truy tìm đ á m kia tên đ á n g chết có thể là có thể là mất dấu ma tộc tướng lĩnh lúc này đâm cầm của mình rơi vào sâu sát suy tư bên trong kỳ quái cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ đột nhiên toát ra như thế một đám g i a hỏa đi ra đâu theo đạo lý đến nói lãnh chúa liên quân đại bộ đội đều đã rút lui còn dư lại đều là chút g i ả yếu tàn tật làm sao còn có thể xuất hiện như thế một đội thực lực cường đại đối thủ vào giờ phút này tại ma t ộ c tướng l ĩ n h trong đầu vô số vấn đề không ngừng tại đại não bên trong b ậ t chuyển hắn nghĩ nửa ngày thời gian đều vẫn là không nghĩ ra đám này đột nhiên xuất hiện người đến cùng là ai vì vậy hắn mở miệng hỏi lại lần nữa đám người này có chừng bao nhiêu cái này cái này không do lắm nghe nói còn sống sót binh sĩ nói đại khái cũng liền mới chừng trăm người số lượng cái gì giờ khắc này trước mắt ma t ộ c tướng lĩnh càng thêm tức giận nói thật hắn thật là không nghĩ tới đối phương người ít như vậy mới là bị phục kích một phần mười tả h ư u số lượng vậy mà cho quân đội mình tạo thành không nhỏ tổn hại h ô n đản các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết chừng một trăm người vậy mà đều không thể bắt lấy đại nhân chuyện này đơn thuần không phải thuộc hạ sai lầm vừa đến chúng ta cùng phía trước đội ngũ gặp nhau khá xa thứ hai là đáng kia tên đáng chết thực tế quá mức g i o hạn bọn họ đang tập kích về sau căn bản liền không có niệm c h i ế n tính toán vắt chân lên cổ liền chạy binh lính của chúng ta mặc thật d à y khôi giáp muốn truy kích đi lên gần như rất khó khăn tính toán cái này hơn một trăm người ta cũng không có đem bọn họ để vào mắt nghĩ đến hẳn là những cái kia lưu lại l í n h quân chủ lực một bộ phận dưới loại tình huống này căn bản liền không chịu nổi một kích ma t ộ c tướng lĩnh đem nói tới chỗ này thoáng đột nhiên ngừng một lát tùy theo mở miệng nói như vậy đi ngươi mang theo một nhóm nhân mã hướng về đám kia rời đi phương hướng tiến hành lục soát ta nghĩ bọn họ hẳn là không có chạy xa phải vì vậy một đội hơn ngàn người ma tộc quân đội từ ma tộc quân doanh bên trong đi ra hướng về lý việt đám người cuối cùng chạy phương hướng mà đi lúc này nguyên bản bị chính mình phái đi ra điều tra xung quanh địa thế binh sĩ trở về binh sĩ thở hồn hện một gối kéo vị dưới đất lính chủ đại nhân ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đem xung quanh hình dạng mặt đất kiểm tra một bên thuận thế dùng vẽ tay t ra một cái địa đồ lý việt tựa vào một cây đại thụ một bên nghe đến đôi phương thì nói hơi mở ra con mắt của mình thuận thế đem bên tay chính mình một bình nước giao cho binh sĩ trên tay mở miệm nói ra đừng có gấp t r ư ớ uống n g nước đang chậm rãi nói chuyện binh sĩ nhận lấy lý việt giao cho bên tay chính mình bình nước không nói hai lời cầm lên chính là ử n g n g ư ợ c ử n g ư ợ c hướng về trong miệng của mình tưới một hồi lâu thời gian cái này mới đình chỉ động tác của mình xoa xoa chính mình khoe miệng lúc này mới đem trên tay mình địa đồ đem ra lý việt lại gần nhìn kỹ một chút binh sĩ chỉ vào địa đồ đối với lý việt giải thích nói nơi này là chúng ta vị trí vị trí phiến khu vực này chính là chúng ta bây giờ vị trí hẻm núi bên trong trong hẻm núi có vô số răng khắp nơi con đường cùng với r ừ n g đá còn có binh sĩ mỗi chữ mỗi câu giải thích cặn kẽ chính mình hội họa địa đồ lý việt thì là ở bên cạnh nghiêm túc nghe giảng đại khái chỉ chút này binh sĩ cuối cùng đem giới thiệu xong xuôi ánh mắt rơi vào lý việt trên thân lý việt nhìn xem địa đ ồ tìm tương ứng sai lầm điểm tùy theo hắn hiếu kỳ chỉ chỉ một nơi nơi này là địa phương nào binh sĩ xem xét về suy nghĩ một chút giải thích nói à chỗ nào là một dòng sông dòng sông không tính là quá lớn ta liền không có tiến hành tiêu chú dòng sông lý việt tự hầu nghĩ đến cái gì tiếp tục hỏi con sông này hướng chỗ nào chảy xuôi tựa như là hướng về ma tổ quân doanh phương hướng chảy xuôi ở phía sau nửa đoạn dòng sông vị trí ta nhìn thấy có ma tộc thủ vệ ở bên cạnh cũng không dám tới gần chương 571, t i n h anh lợi hại chương 571, t i n h anh lợi hại nghe l ờ i chính mình binh sĩ tiếng nói lý v i ệ t khoe miệng mình đem thật cao bên trên bình lên binh sĩ thấy thế h i ê u kỵ không tôi mở miệng hỏi l ĩ n h chủ đại nhân ngươi phát hiện cái gì làm sao cao hứng như vậy đương nhiên cao hứng nếu là ta không có đoan sai con sông này hẳn là ma tộc binh sĩ uống nguồn nước ngươi nói xem uống nguồn nước nếu là xảy ra vấn đề gì đối với chúng ta mà nói có phải là có rất nhiều c h ố tốt nghe lấy nhà mình lãnh chúa nói rõ lời nói bên người binh sĩ lập tức liền phản ứng lại l ĩ n h chủ đại nhân ý của ngươi là hạ độc nếu là hạ độc hạ quá mạnh lập tức người chết liền sẽ đưa tới ma tộc phát giác thế nhưng lượng thuốc nhẹ lời nói cũng sẽ không có tác dụng quá lớn ta muốn làm hạ là thuốc sổ quản hắn lượng nhiều l ư ợ n g í t dù sao loại này đ ồ vật đều có thể gây nên không nhỏ mắt xích tác dụng đi ra đến lúc đó hhh lý việt đang nói những lời này thời điểm phát ra cười hh cho giống như là một cái ma quỷ đồng dạng ở bên cạnh binh sĩ nghe được câu này về sau lúc này dựng lên bàn tay to của mình n g ó n cái đi ra l ĩ n h chủ đại nhân ngươi thực sự là cao uống nước khả năng sẽ tùy từng người mà khác nhau về thời gian đến nói hơi có chút không giống thế nhưng nấu cơm ăn cơm gần như đều sẽ tại cùng một cái thời gian kể từ đó đều có thể cam đoan mỗi một cái ma tọc ăn đến chúng ta hạ thuốc sổ có thể là cái này một cái binh sĩ nghĩ đến một loại nào đó sự t ì n h tới có thể là l ĩ n h chủ đại nhân trên người chúng ta căn bản liền không có bất kỳ cái gì thuốc sổ à. cái này lại nên làm cái gì lý việc ngược lại là không có gấp mà là nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh sau đó chỉ vào một viên thực vật nói thấy không cái kêu ba đậu để cho người đem xung quanh những này hoang dại ba đậu toàn bộ hai xuống m à i thành bụi phấn là được rồi nghe nói như thế binh sĩ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ tùy theo kêu lên mấy người bắt đầu ngắt lấy những vật này lý việt đang chuẩn bị nhắm mắt lại lại lần nữa nghỉ ngơi thời điểm giờ khắc này bên cạnh một người lính khác đội vàng hấp tấp đội đội vàng vàng chạy tới lính chủ đại nhân lính chủ đại nhân không tốt không tốt chuyện gì không cần thiết ngạc nhiên như vậy c h ầ m một chút nói lý việt còn không có nằm xuống âm thanh liền tại bên thai văng lên trong nháy mắt liền thấy chính mình phái đi ra xem xét ma tộc tình huống binh sĩ vội vội vàng vàng chạy chậm trở về lý việt còn không có n ằ m xuống âm thanh liền tại bên thai vang lên trong nháy mắt liền thấy chính mình phái đi ra xem xét ma tộc tình huống binh sĩ vội vội vàng vàng chạy chậm trở về nhìn thấy binh sĩ k i a sắc mặt trắng bệnh trên trán tràn đ ầ y trường hạt đậu dọn mồ hôi không nhịn được hơi n í u nhũ mày người binh sĩ này vừa mới đứng vững liền lập tức mở miệng nói báo cáo l ĩ n h chủ đại nhân không tốt vừa bặn tiếp vào thông tin người của ma tộc đã hướng về bên này tới gần cách chúng ta hiện tại nơi đóng quân không xa cái gì lý việt nghe đến tin tức này lập tức giật n ả y cả mình trong lòng cũng không nhịn được thẩm hô hồng bét không nghĩ tới ma t ộ c thế mà lại lựa chọn dạng này một loại phương thức tiến công l ĩ n h chủ đại nhân chúng ta là trốn đi vẫn là làm sao binh sĩ gặp lý việt trầm mặc không nói cũng không biết l ĩ n h chủ đại nhân là thế nào cân nhắc vì vậy lại hỏi một câu nghe nói như thế lý việt hỏi đối phương đại khái có bao nhiêu người hơn một ngàn bất quá bởi vì đối phương đã đang hướng ta tới gần cho nên ta không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn rút lui tình huống cụ thể không biết rõ lắm nghe đến đối phương số lượng lý việt khẽ gật đầu đối với cái số này hắn không hề quá để ý tất nhiên tới lời nói như vậy liền tự nhiên cũng sẽ không thể để bọn họ nhẹ nhàng như vậy rời đi hiện tại là các vị thể hiện ra các ngươi xem như tinh anh thời khắc biểu hiện tốt một chút đừng khiến ta thất vọng là thuộc hạ lĩnh mệnh binh sĩ nói xong lời nói này về sau trực tiếp quay người dẫn theo binh sĩ hướng về nơi đóng quân chỗ sâu mà đi rất nhanh liền ẩn nấp tại một mảnh rậm rạp đùi cỏ bên trong lúc này ma tộc h binh sĩ đang tiến hành truy quét mặc dù nói là truy quét thế nhưng bởi vì lục xoát phạm vi là tại có chút quá quá nhiều quan hệ cho nên đối với bên cạnh vị trí vị trí cũng cũng chỉ là đại khái nhìn qua lúc này một cái ma tộc binh sĩ hướng về một chỗ lủng tây tùy ý chơi đùa hai lần cũng không có phát hiện có cái gì người tồn tại lúc này liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra liền tại chân hắn một bên hơn hai thước địa phương một đống cỏ dại bên trong một cái thần hy binh sĩ ngay tại ẩn giấu ở nơi nào theo ma tộc binh sĩ rời đi cái kia thần hy binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí từ chính mình nằm địa phương bỏ lên tùy theo rón r é tới gần ma tộc binh sĩ phía sau trên tay cầm lấy một cái sắc bén dao găm nhưng đến gần máy mắt một tay bưng kín đối phương m i ệ n g mũi trong nháy mắt chính là một đao cắt vỡ hết h ầ u liên tục điểm cơ hội phản kháng đều không có cho đối phương trong nháy mắt kéo lấy chết đi thi thể liền hướng về bên cạnh ẩn nấp lủng cây ném đi lúc này còn lại mấy chỗ cũng tương đối xuất hiện trường hợp này có ma tộc binh sĩ tựa hồ cảm thấy được bên cạnh mình đồng bạn giảm bớt khiêu kỳ không thôi hướng về đối phương vị trí vị trí đi đến thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là nhân tài đi đến một nữa đột nhiên bên cạnh liền thoát ra hai đạo nhân ảnh không nói hai lời nháy mắt giải quyết hắn thậm chí liền cho hắn nói câu di ngôn lời nói cũng không có lúc này có ít người bắt đầu cảm giác được tình huống không thích hợp lớn tiếng hô xung quanh là không phải có đồ b ậ n gì chúng ta người đâu giờ k h ắ c này trừ đồng bạn tiếng kinh hô xung quanh tất cả yên t ĩ n h đáng sợ gần như đều không có, có bất cứ động t ĩ n h gì tùy theo từng tiếng kêu thảm liên tiếp v ằ n g lên từng cái ma tộc binh sĩ lập tức từ trước mắt mình biến mất d o đến hắn hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn có thể là ánh mắt bên trong trừ đồng bạn không thấy liền không có còn lại tình huống giờ k h ắ c này ma tộc binh sĩ hoảng hốt bị vô hạn tăng lớn sợ nhất cũng không phải là thực lực địch nhân cường đại mà là loại kia nhìn không thấy sở không được tồn tại À, à, à, à, à, à, à, à, trong lúc nhất thời nguyên bản tại bên cạnh mình còn có mười mấy cái ma tộc binh sĩ hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn một thân một mình tồn tại hắn cũng chịu không nổi nữa sợ hãi trực tiếp liên tục hướng về phương xa thế nhưng không có nghĩ tới là đột nhiên mắt tôi s ầ m lại một bóng người xuất hiện sau một khắc chỉ cảm thấy cổ mình đau nói h đợi đến hắn nắm chặt cái cổ thời điểm máu tươi đã giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài bất ngờ ở giữa toàn bộ ngã trên mặt đất nhúc nhích mấy lần liền không có thân ảnh t u y theo xung quanh các loại trên cây lùm tây trên đ ồ n cỏ lộ ra thần hy binh sĩ thân ảnh bọn họ không nói gì chỉ là một cái ánh mắt liền hướng về chỗ tiếp theo phương hướng ma tộc vị trí thần tốc tiến đến lý việt tại một châu ngóc ngách nhìn xem thủ hạ của mình hành động động tác v ừ i lòng phi thường nhẹ gật đầu bạn chương 572, nguy trang chương 572, nguy trang hắn liền thích thần hy binh sĩ hành động như vậy có đảm lượng có thực lực có quyết đoán hắn coi trọng nhất chính là dám phân đấu binh sĩ chỉ cần là dám liều người hắn đều nguyện ý trọng dụng hắn dạng này binh sĩ mới thật sự là tinh nhuệ n lúc này lý việt cũng là vung tay lên ra đi không cần cất là lính chủ đại nhân tùy theo mấy cái ma tộc binh sĩ từ lùn cây bên trong chu i r a đứng ở lý việt trước mặt bọn họ chính là phía trước tại ma tộc đại doanh bên trong binh lính tuần tra vào giờ phút này mặt của bọn hắn bên trên mang theo vài phần khẩn trương t h ầ n sắc hiển nhiên vào giờ phút này bọn họ nội tâm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng bất ăn không vẹn vẹn bởi vì còn lại ma tộc binh sĩ đụng phải sát hại trọng yếu nhất là bọn họ cảm giác trước mắt cái này nhân loại hoàn toàn có một loại nhìn không thấu thực、lực. loại ự c l này nhìn không thấu thực lực, để bọn họ nội tâm bên trong sợ hãi thay đổi đến càng thêm nồng đập lên người rốt cuộc là ai lúc ạ i tiện dám tự xông vào c h n g ta t ma ộ đại d o a này h Hiện cho hội chống chúng thể tha thứ cho sinh tại ngươi cuối lại, tội lỗi của ngươi, cho ngươi cùng, n một từ ta một cơ có của Lúc lộ. đầu bỏ một tên ma tộc binh sĩ nhìn xem lý việt ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghiêm túc cùng lạnh lùng lý việt nhìn trước mắt cái này ma tộc binh sĩ khoe miệng không nhịn được hiện lên mấy phần tiêu ý ngươi nói lời nói này thật sự là b u ồ n c ư ờ i ngươi cho rằng bằng vào các người đám phế vật này liền có thể làm gì ta sao nghe lấy lý việt lời nói trước mắt cái tên lính này không khỏi n h ữ n mày lý việt chính là hệ nói ra mà còn tên của ta sợ là sẽ phải để các n g ư ơ i giật mình t r ì n h hy lãnh chúa lý việt lý việt thản nhiên nói nghe đến lý việt lời nói cái tên lính này sắc mặt lập tức thay đổi liên tục hiển nhiên là bị giật n ả y mình ngươi ngươi chính là cái kia trình hy lãnh chúa ngươi không phải đã chết rồi sao trước mắt ma tộc binh sĩ kinh ngạc nhìn lý việt không dám tin hỏi tựa hồ có chút không quá tin tưởng lỗ hai mình bên trong nghe được đồ vật dù sao trình hy lãnh chúa đại danh có thể nói là như sấm bên hai tại ma tộc bên trong có thể nói là một cái truyền kỳ nghe nói cái này nhân loại thực lực rất mạnh nhưng cùng lúc nhưng lại rất n h i thấp mãi đến ma thần đại nhân xuất thủ mới đem đối phương giết chết thậm chí liền nhà mình ma thần đại nhân đều cấp cho một tia bội phụng cũng đúng là như thế ma tộc bên trong rất nhiều ma tộc binh sĩ đối hắn đánh giá luôn luôn đều là lấy bất khả tư nghị cùng khủng bố đến hình dung nhưng giờ phút này tên này ma tộc binh sĩ làm sao cũng không tưởng tượng nổi trước mắt hắn cái này bị trẻ tuổi thế mà chính là vị kia làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật c h í n h h i lanh chúa lý biệt nhìn trước mắt tên lính này rất đáng tiếc ta cũng chưa chết hành mà còn ta trở về báo thủ hiện tại các ngươi đều phải chết dứt lời hắn liền trực tiếp độc thủ đám này ma tộc binh sĩ tại lý việt con mắt bên trong căn bản chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại căn bản là không đáng giá được nhắc tới lý việt nâng lên chân phải thu n g hăng giấm đạt tới ầm ầm nổ vang trước mắt một cái ma tộc binh sĩ trực tiếp hóa thành một đoàn h u y ế t vụ còn lại ma tộc binh sĩ giờ phút này đang đứng tại lý việt bên cạnh nhìn thấy một màn này màn trên mặt kinh hoàng biểu lộ ánh mắt bên trong lóe r a h o à n g sợ màu sắc bọn họ biết trước mắt cái này nhân loại lãnh chúa lợi hại bọn họ biết bọn họ không phải là đối thủ của hắn vào giờ phút này bọn họ nội tâm bên trong tràn ngập tuyệt vọng nhanh cháy mau nhanh lên đem thần hy lĩnh chủ còn sống thông tin hồi báo cho ma thần đại nhân biết chúng ta không phải là đối thủ từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ những n à y ma tộc binh sĩ trong miệng hô lên nhưng lý việt cũng không định bông tha bọn họ những n à y ma tộc binh sĩ phải chết muốn chạy ta cho các người cơ hội sao dứt lời lý việt liền giơ bàn tay lên nháy mắt liền đập nát không khí không khí bạo tạc một cái lỗ đen tạo thành không khí bên trong tràn ngập một cỗ c u ầ n bạo lực lượng không khí bên trong năng lượng nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng phát tán ra nháy mắt đem cái này mười mấy cái ma tộc binh sĩ vây lại một bọn trận vang động kịch liệt lập tức mảnh không gian này liền triệt để sụp đổ không gian sụp đổ không gian vỡ vụn mảnh không gian này bên trong hủy diệt tại cái này một lần không gian sụp xuống bên trong những ngày ma tộc binh sĩ toàn bộ biến mất không thấy thậm chí liền thi thể cũng không tìm tới một một xíu thấy được trước mắt một màn này lý việt lắc đầu đám này ma tộc binh sĩ thực lực mặc dù cường đại thế nhưng ở trước mặt của hắn thực sự là quá yếu nếu như là trước kia lời nói có thể sẽ bỏ phí một chút công phu nhưng bây giờ nha ha ha lý việt khẽ mỉm cười ánh mắt hướng v ề phương xa nhìn lúc này thủ hạ đã đem xung quanh ma tộc binh sĩ toàn bộ giải quyết song song từng cái quỳ xuống trước lý việt trước mặt hồi báo tình huống khởi bẩm l ĩ n h chủ đại nhân đã dọn dẹp sạch sẽ không có bất kỳ cái gì bỏ sót toàn bộ xử lý xong chúng ta cũng đã kiểm tra xong xuôi không có, có vấn đề gì không có bất kỳ cái gì thương vong cũng không có một chút xíu tổn thất bên người binh sĩ dùng cái này cung kính nói làm không tệ đứng lên đi lý việt nhẹ gật đầu nói nghe đến câu nói này bọn họ lập tức liền n ộ n nhịp đứng lên lý việt lại đâm cái c ầ m suy tư nguyên bản dựa theo chính mình suy nghĩ buổi tối hôm nay giả tập ma tộc quân doanh nhưng bây giờ lại không nghĩ tới lúc này ma tộc đến chính mình nơi này tiến hành c á n quét tất nhiên đối phương cũng bắt đầu hạ thủ như vậy chính mình cũng không có cần phải chỉ hoãn được nữa nghĩ tới đây lý việt trên mặt liền lộ ra một tia tiêu ý nhìn thoáng qua bên người chỉnh hy đội bảo vệ chính n hy đội m n bảo vệ lập tức lên tiếng lập tức liền bắt đầu hành động rất nhanh bọn họ liền đem hiện trường chiến đấu vết tích cho xóa đi sau đó liền đem những ngày ma tộc binh sĩ thi thể cho vứt xuống một cái dưới đất hang động đá vôi bên trong đến mức lý việt nói hai chuyện bọn họ tự nhiên cũng không có rơi xuống lưu lại mười mấy bộ ma tộc trang phục lại dùng đao cắt mười mấy tấm da mặt đi ra lính chủ đại nhân đây đều là vật ngươi cần chính hy đội bảo vệ đem những vật này đưa cho lý việt lý việt nhìn thoáng qua những này ma tộc binh sĩ trang phục khen gật đầu sau đó cầm lên một tấm ma tộc binh sĩ d a mặt sau một khắc hướng về trên mặt mình nhẹ nhàng rắn đi theo một trận khói t o á t ra trong lúc nhất thời cái này ma tộc binh sĩ d a mặt hoàn mỹ rắn vào tại lý việt trên gương mặt chương năm trăm bảy mươi ba chui vào chương năm trăm bảy mươi ba chui vào chính hy đội bảo vệ đem những vật này đưa cho lý việt lý việt nhìn thoáng qua những n à y ma tộc binh sĩ trang phục k h ẽ gật đầu sau đó cầm lên một tấm ma tộc binh sĩ ra mặt sau một khắc hướng về trên mặt mình nhẹ nhàng dán đi theo một trận khói t o á t ra trong lúc nhất thời cái này ma tộc binh sĩ ra mặt hoàn mỹ dán vào tại lý việt trên gương mặt lập tức một sĩ binh theo bên cạnh một bên lấy ra một cái tấm gương đặt ở lý việt trước mặt nhìn xem trên mặt mình ma tộc binh sĩ ra mặt lý việt hài lòng nhẹ gật đầu ân không sai hiệu quả không tệ rất tốt cái hiệu quả này so ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn ta nghĩ cũng đủ rồi a lý việt lập tức có cầm lên mặt khác k h u ô n mặt ra tiện tay chỉ chỉ bên người binh sĩ cùng vừa rồi đồng dạng thao tác trực tiếp đem ra mặt rán vào tại thủ hạ của mình trên mặt rán vào nháy mắt đại lượng thể khí khói từ một bên cạnh góc vai diễn thoát ra rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh lý việt lại lần nữa đại lượng hai mắt hai lòng nhẹ gật đầu hai mươi tám kế tiếp lập tức lý việt lại lấy ra hai tấm da mặt rán vào tại bên cạnh một sĩ binh trên mặt làm cho tên lính này ráng dấp lần nữa biến hóa kế tiếp lý việt tiếp tục mở miệng nói ra trong lúc nhất thời mười mấy tấm da mặt toàn bộ dán tốt lúc này còn lại không có dán v à o binh sĩ tò mò hỏi l ĩ n h chủ đại nhân chúng ta cần làm chút cái gì lý việt lạnh nhạt nói rất đơn giản hấp dẫn ma tộc lực chú ý đang lúc nói chuyện hắn vây vây tay ra hiệu thủ hạ bên người binh sĩ xích lại gần tới các ngươi trước dạng này sau đó tại dạng này cuối cùng dựa theo ta nói đi làm rõ chưa nghe lấy lý việt nói binh sĩ nhẹ gật đầu minh bạch như vậy việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian đi đi nghe lấy l ĩ n h chủ đại nhân lời nói binh sĩ lập tức rời đi mà lý việt đem ánh mắt tụ và ở bên người mấy cái rắn vào d a mặt binh sĩ trên thân như vậy việc này không nên chậm trễ đại gia mặc quần áo tử tế đóng giả ma tộc chúng ta hôm nay liền đi ma tộc quân doanh bên trong chạy một chuyến đi lý việt lạnh nhạt mở miệng nói ra nghe đến linh chủ đại nhân lời nói mọi người nhộn nhịp gật đầu rất nhanh binh sĩ thay đổi trang phục xong xuôi lý việt mang theo bọn họ hướng về ma tộc quân doanh phương hướng đi đến đi trên đường binh sĩ không ngừng nhìn lại cảnh s á t xung quanh ánh mắt lộ ra mê man màu sắc lính chủ đại nhân chúng ta dạng này thật sẽ không bị ma tộc phát hiện sao một sĩ binh nhịn không được hỏi sẽ không các ngươi yên tâm chính là chúng ta chỉ để ý đi theo ta đi liền được lý việt tự tin nói nhìn xem l ĩ n h chủ đại nhân tự tin như vậy mọi người cũng không nói thêm theo lý việt đám người càng ngày càng tới gần ma tộc quân doanh chu vi xem binh sĩ càng ngày càng nhiều rất nhanh bọn họ liền đi đến quân doanh cửa ra vào giờ phút này quân doanh cửa ra vào tụ tập rất nhiều ma tộc binh sĩ lúc này bọn họ đối với lý việt đám người đến rất là hiếu k ỷ a tướng quân không phải để các ngươi đi tìm kiếm đám tia tên đáng chết vết tích sao tại sao trở lại những người k h á đâu một cái ma tộc binh sĩ nghi ngờ dò hỏi nghe lấy cái này ma tộc binh lính lời nói lý việt â m thanh lạnh lùng nói xuất hiện chút vấn đề nhanh dẫn ta đi gặp tướng quân xảy ra vấn đề gì cái kêu ma tộc binh sĩ vội vàng hỏi tới chúng ta tìm tới đám người kêu tung tích thế nhưng người so với ta nghĩ còn nhiều hơn tranh thủ thời gian mang ta đi tìm tướng quân nếu là chậm trễ quân cơ n g ư ơ i tha thứ nội sao lý việt lạnh nói, nói. nghe ó i n lấy lý việt mệnh lệnh cái kêu ma tộc binh sĩ không dám thất lễ vội vàng dẫn lý việt hướng về bên trong đi đến đi vào quân doanh về sau hắn mang theo lý việt g h trái lượn phải đi tới một tòa chiếc lều mặt ngừng lại tướng quân có tình huống muốn hướng ngươi h ồ i báo ma tộc binh sĩ mở miệng h ô a cái gì tình báo lập tức trong lều vải chuyển đến một tiếng tiếng c ư ờ i khẽ lý việt nghe vậy liền nói ngay báo cáo tướng quân chúng ta dựa theo ngươi mệnh lệnh điều tra đám người kia nhưng phát hiện nhân số của đối phương xa so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều ta đã để những người khác ở xung quanh bảo vệ để phòng bạn nhất đặc biệt thỉnh cầu tướng quân phái quân tri viện lý việt lời nói nói ra trong lúc nhất thời lều vải bị vấn lên một cái nam nhân xuất hiện ở lý việt trước mặt hắn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thật chứ quả thật bất quá đám người kia vô cùng g i o hoạt bọn họ đã tiềm phục tại phụ cận tốt hơn một chút thời gian ta sợ đối phương phát hiện chúng ta kế hoạch cho nên mới đến thông báo ngài lý tốt ta bây giờ lập tức điều động quân đội chi viện các ngươi nhất thiết phải đem đám người kia triệt để tiêu d i ệ t nếu không hậu hoạn vô cùng a là lý việt gật gật đầu bất quá giờ khắc này lý việt muốn nói lại thôi nói làm sao vậy chẳng lẽ còn chuyện gì xảy ra sao ma t ổ n tướng quân nhữ mày dò hỏi lý việt do dự một phen về sau cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng tướng quân còn có chút tình báo ta nghĩ muốn nói với ngươi bất quá nơi này nhiều người nhắn t ạ n thực sự là không thiệt lắm nghe lấy lý việt lời nói cái kêu ma t ộ c tướng quân gật gật đầu lập tức phất phất tay nói tốt à vậy ngươi trước tiến đến nói đi nơi này không có người ngoài ta tin tưởng ngươi cảm ơn tướng quân lý việt gật gật đầu lập tức đi bảo chuyện gì ngươi nói đi lý việt khỏe miệng hơi nở nụ cười bộ pháp cũng tại giờ khắc này từng bước một mở ra hướng về đối phương tới gần đương nhiên là các ngươi bị lừa rồi lý việt khoe miệng lộ ra một tia nụ cười lập tức một q u y ề n m á n h liệt đập n ệ n hướng đối phương chỗ ngực cái kia đấm ra một q u y ề n đồng thời không khí xung quanh phảng phất tại một cái c h ớ c mắt hai trăm ba mươi ở giữa đ ọ c lại một máy mắt cái kia ma t ộ c tướng quân hai mắt trợn tròn xoe trên mặt lộ ra hoảng sợ màu sắc b ị c h lập tức ma t ộ c tướng quân trực tiếp bay ngược mà ra, n ệ n rơi trên mặt đất m á u tươi nói không ngừng người người còn không kịp nói ra lời gì lý việt một tay bị đối phương miệng mũi tùy theo vặn vẹo cổ của đối phương giang dắc kèm theo một đạo thanh em thanh t h ú vang lên cái này ma t ộ c tướng quân triệt để đoạn tuyệt khí thức một mệnh ô hô giải quyết đi ra hỏa này về sau lý việt p h ủ tay lập tức hướng về phía ngoài lều nhìn phía ngoài lều chuyển đến thanh â m viên áo hiển nhiên đứng tại cửa ra vào thủ vệ cũng bị chính mình người giải quyết lập tức lý việt đi ra ngoài vừa đi ra những binh lính kia lập tức quỳ xuống cung kính đối lý việt hành lễ lính chủ đại nhân người bên cạnh đều đã giải quyết lý việt nhẹ gật đầu cừ một tiếng đã như vậy như vậy cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động đi g i nhớ động tác phải nhanh đừng bị người của ma t ổ n phát hiện là đông đảo binh sĩ đồng thanh nói tùy theo mấy tên binh sĩ bắt đầu tản đi khắp nơi rời đi thì ma tộc nấu c ơ m uống nguồn nước đến mức lý việt thì là về tới lều vải bên trong dù sao chính mình thật vất vả đến ma tộc quân doanh một chuyến đương nhiên muốn tìm một cái nhìn có cái gì đầu mối hữu dụng chương năm trăm bảy mươi b ố lý việt tiến một bước kế hoạch chương năm trăm bảy mươi b ố lý việt tiến một bước kế hoạch trở lại trong lều vải lý việt cẩn thận quan sát một lần trong lều vải bố cục cùng trang trí phát hiện không có, có chỗ nào khả nghi về sau liền bắt đầu lục tung tại một trận bốc lên về sau lý việt cuối cùng tìm tới vận bình huấn ở bên cạnh cái tủ bên trong tìm đến mấy phần văn thư lấy được văn thư lý việt cẩn thận nhìn lại rất nhanh lý việt thần sắc thay đổi đến nghiêm túc phần này văn thư bên trên đồ vật là liên quan tới ma tộc lần sau tác chiến kế hoạch đại khái thì ra là thế nhìn vài trang tư liệu lý việt lập tức bừng tỉnh đại ngộ xem ra ma tộc vẫn có chút thông minh mượn đao giết người có chút ý tứ lý việt nhìn xong văn kiện về sau trong miệng tự lẩm bẩm phần này văn kiện bên trong nói rõ ma tộc muốn thu mua một chút liên quân thực lực để liên quân tự giết lẫn nhau mà tại hắn sắp nhìn thấy sau cùng một trang thời điểm hắn đột nhiên dừng lại lỗ hai dựng thẳng lên hướng về bên ngoài nghe qua lúc này lều v ả i bên ngoài chuyện chính đến một trận sổ soạt sổ soạt tiếng bước chân rất nhanh phía ngoài lều tiếng bước chân ngừng lại chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao nghe lấy bên ngoài tiếng bước chân biến mất lý việt trong lòng âm thầm suy nghĩ rất nhanh tiếng bước chân vang lên lần nữa chỉ chốc lát sau lều v ả i rèm bị vấn lên một cái ma tộc binh sĩ tử trong lều v ả i đi ra khi thấy bên ngoài không có một hai thời điểm nam tử áo đen lông mày lập tức nhăn thành một đoàn trên mặt lộ ra một vệ hoài nghi màu sắc kỳ quái tướng quân đại nhân đâu chạy đi đâu ma tộc binh sĩ nói thầm một câu ánh mắt hướng về xung quanh liếc nhìn phát hiện không có bất kỳ người nào lúc này lắc đầu quay người đi ra trong lều vải mà tại ma tộc binh sĩ ra lều vải đồng thời tại bên kia lý việt l ặ c nhiên không một tiếng động hai tay mở rộng khiến chết đi ma tộc tướng quân thi thể siêu một tiếng lý việt từ cửa lều vải đ ỉ n h chóc nhảy lên còn tốt động tác nhanh hơn một chút nếu không nhưng là bị phát hiện lý việt tiện tay ném một cái đem đánh tại trên thân thi thể ném trên mặt đất ánh mắt thì là tiếp tục liếc nhìn trong tay văn thư lần này hắn tìm tới chỗ m ấ chốt phần này văn thư là ma tộc cùng liên quân giao chiến tài liệu cặp kẽ phía trên viết rất k ỹ càng vô cùng rõ ràng đồng thời đ i chú ma tộc tại ma giới binh lực phân phối tình huống cùng các loại chiến thuật chờ chút nhìn thấy nơi này lý việt trong lòng càng thêm khẳng định một cái suy đoán ma tộc khẳng định có cái gì lớn âm mưu xem ra ta phải làm chút cái gì mới được ca lý việt ở trong lòng yên lặng muốn nói lúc này ngoài cửa vang lên thủ hạ của mình t r u y ề n đến âm thanh l ĩ n h chủ đại nhân đã tại trong nước thả xuống tốt tương ứng dược vật hiện tại có thể rời đi ân lý việt gật, gật đầu biết đón lấy hắn lại nhìn một chút văn thư bên trên nội dung liền đem văn thư thả chuẩn bị rời đi thời điểm lý việt nhìn thoáng qua nằm dưới đất thi thể nghĩ một lát lập tức một trận ma phát nguyên tố tại trong tay xuất hiện bất ngờ ở giữa dâng lên một đoàn cháy gừng h ự c hỏa diễm lý việt trực tiếp đem thi thể ném đi đi b ả o v â anh nháy mắt cháy gừng h ự c hỏa diễm nháy mắt thôn vệ thi thể tại một trận kịch liệt tiếng nổ bên trong cỗ thi thể kê hóa thành cho tàn ngay tại lúc đó còn không quên hướng về đống lửa bên trong nước xuống mấy cái tự mình chế tắt bom lập tức ra cửa đối với người bên cạnh mở miệ ngô đi thôi mấy người bộ phận mới vừa vặn rời đi không có mấy bước sau lưng bất ngờ ở giữa t r u y ề n đến một trận to lớn bạo tạc tiếng nổ ầm ầm ầm ầm tiếng vang ầm ầm không dứt bên hai giờ khắc này xung quanh còn lại ma tộc binh sĩ cũng nghe đến âm thanh nhộn nhịp loạn thành một đ o ạ n đây là thanh nhâm gì trời ạ sẽ không phải là có địch nhân tập k í c h t a bên kia bạo tạc âm thanh tựa như là tướng quân vị trí mau mau nhanh đi cứu hỏa nghe lấy sau lưng t r u y ề n đến tiếng kinh hô lý việt trên mặt hiện ra một vệ nụ cười rất hiển nhiên hắn làm ra quyết định này là chính xác hắn một chiêu này hiệu quả hết sức rõ ràng như thế lớn tiếng nổ khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới cứu hỏa quả nhiên không có một lát sau nơi xa t r u y ề n đến một trận ồn ào náo động tiền ồn ào một đội một đội ma tộc binh sĩ hướng về bên này vào tới thân thể bọn hắn ảnh xuất hiện tại lý việt mấy người trong mắt lý việt mấy người cùng đối phương trực tiếp gặp thoáng qua gần như đều không có chú ý tới lý việt đám người động tác những người này thật đúng là đủ chậm lý việt khẽ mỉm cười đi thôi mấy người tiếp tục đi tới chỉ trong chốc lát mấy người trực tiếp ra doanh địa ra doanh địa về sau lý việt bên người binh sĩ rất là hiếu kỳ không thôi trong đó một người mở miệng hỏi l ĩ n h chủ đại nhân tiếp xuống chúng ta làm cái gì chờ lấy nghe đến lý việt trả lời người kia là người chờ lấy chờ cái gì đợi đến bọn họ ăn cơm về sau dữ h i ệ u phát tác đến lúc đó chính là chúng ta thời điểm tiến công nghe đến lý việt trả lời các binh sĩ lập tức trở nên kích động nhìn hướng lý việt ánh mắt cũng mang theo vài tia kính nể màu sắc bọn họ cũng đều biết tiếp xuống ma tộc lại có tội nhận đi thôi trước ăn cơm sau khi ăn xong mới tốt làm chuyện kế tiếp lý việt mở miệng nói ra sau đó trước một bước rời đi mấy người khác thấy thế cũng là đ ộ i vội vàng vàng theo ở phía sau bởi vì lý việt chọn lựa đánh lén thêm quấy nhiêu hình thức chiến đấu cho nên trên thân mang đồ ăn phần lớn đều là lấy lương khô làm chủ lý việt một bên ăn lương khô một bên suy tư tiếp xuống phải làm gì mới được hiện tại lý việt đã biết ma t ộ c động tác thế nhưng cụ thể bị thu mua người là những cái kia đây đối với lý việt đến nói đúng là một cái vấn đề rất lớn muốn biết một chút nếu như không rõ ràng là ai như vậy chỉ có thể sẽ tạo thành càng nhiều phiền thoái không cần thiết nghĩ tới nghĩ lui trong lúc nhất thời lý việt cũng không nghĩ đến cái gì tương đối biện pháp tốt sâu sát thở dài một khẩu khí ai tính toán bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì vẫn là trước tiên đem tình trạng trước mắt giải quyết lại nói nói chuyện lý việt thần tốc đem trên tay mình lương khô ăn xong sau khi ăn xong lại uống một hớp nước giờ khắc này hắn ánh mắt hướng về trên bầu trời nhìn qua bên trong thái dương đã bắt đầu dần dần hướng về phương tây rơi xuống nghĩ đến lúc này hẳn là ma tổ can cơm thời gian nghĩ đến lý việt đứng dậy hướng về bên cạnh đi tới rất nhanh lý việt liền đi tới một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi đứng tại đỉnh núi hướng về phía dưới nhìn lại tại chỗ này chương ó k ả năm h trăm bảy mươi lăm giết chóc chương năm trăm bảy mươi lăm giết chóc lúc này thời gian đã đến ban đêm ma tổ quân doanh vị trí ai nha ta láo thiên gia a cái này là chuyện gì xảy ra bụng của ta bụng của ta làm sao như thế nào a nhanh nhanh nhanh điểm bên trong đi vê đúc cờ con mẹ nó ngươi nhanh lên đi ra cho lao tử thiên sư nó thúc giục cái gì thúc giục lao tử cũng còn không có lên s o n g ngươi thúc giục cái lông gà a nhanh lên đừng lề mề mau ra đây nếu không ra liền đem ngươi đẩy ra ngoài đi chạy đi bên ngoài giải quyết vấn đề sinh lý ta nhìn ngươi làm sao bây giờ tốt tốt tốt lập tức l i ề n tốt lập tức l i ề n tốt ma tộc trong quân doanh c h u y ê n đến từng trận ở mỹ thanh n â m từng người từng người ma tộc binh sĩ không biết làm sao vậy vụ kéo lợi hại rất nhiều hầm cầu vị trí càng là xếp lên đội n ũ thật dài thậm chí, có binh sĩ kéo cả người đều mệt lạ rõ ràng trong bụng thứ gì cũng không có nhưng kéo đến lợi hại mà còn bụng càng khó chịu tựa như là muốn bạo tạc giống như một chút ma tộc binh sĩ thực tế chịu đựng c h n g nổi dứt khoát liền nằm trên mặt đất hai tay che lấy bụng của mình bắt đầu từng n g ụ m từng n g ụ m hô hấp không khí có ít người thực sự là chịu không được hai trăm bốn mươi ba lại trực tiếp liền đã hôn mê từng người từng người các binh sĩ cứ như vậy nằm tại hầm cầu bên cạnh có ít người thậm chí đã bị cất đái hôn sắc hít thở không thông có thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn chớ nói chi là đi vê bức gờ ma tộc quân doanh nào đó một ch nơi này tụ tập không ít ma tộc các binh sĩ ôi bụng của ta thật là đau a một tên sắc mặt tạm đạm thân thể run nhẹ nhẹ nam tính ma tộc binh sĩ nằm ở hầm cầu bên cạnh hai tay ôm bụng miệng há ra hợp không ngừng c ó g ắ p ta cũng là a ta cảm giác ta sắp bị nứt vỡ bụng thật là đau a lại một tên toàn thân thịt mỡ run r ậ y nam tính ma tộc binh sĩ nằm ở hầm cầu bên cạnh không ngừng dùng tay xoa nắn bụng của mình ta ta cũng thế ôi bụng của ta ta sắp nứt vỡ từng cái ma tộc các binh sĩ toàn bộ đều ở nơi này thống khổ gen gì ngay một khắc này đột nhiên bên cạnh chuyển đến một thanh âm các vị chào buổi tối a từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đang lúc nói chuyện mấy cái ma tộc binh sĩ hướng về chuyển ra âm thanh địa phương nhìn cái này không nhìn còn khá xem xét trực tiếp giật n ả y mình chỉ thấy lý việt mang theo mấy chục người từ một bên góc tường đi vòng tới thấy là nhân loại thời khắc không ít ma tộc liên thanh mở miệng h ô to có Có địch nhân a địch nhân a nhanh chuẩn bị chiến đấu a người tới a nơi này có địch nhân xâm lấn từng cái ma tộc binh sĩ hốt hoảng không được thế nhưng bởi vì mệt là vấn đề bọn họ cũng chỉ có thể là nằm trên mặt đất đang không ngừng lớn tiếng hô hào ha ha ha ha nhìn thấy cái này màn lý việt nhịn không được cười ha hả nhìn thấy những n à y ma tộc binh sĩ bộ dáng này chẳng qua là cảm thấy khôi hài từng cái bỏ tới trên mặt đất hướng về phía trước chạy đi không ngừng ngọng ngoại liền cảm giác hình như hình như một cái ấu trùng đ ồ n g dạng được a t ê u a lớn tiếng t ê u ta ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu có khả năng tới lý việt dứt khoát trực tiếp đứng tại chỗ nhìn xem ma tộc binh sĩ kết quả có thể nghĩ toàn bộ quân doanh bên trong gần như đều là bị hạ dược t r ạ thái lại có năng lực gì tới cứu giúp những người khác lý việt đứng tại chỗ chờ đợi đường này gần như không có bất kỳ ai nhìn thấy giờ khác này khoe miệng của hắn cười ha ha xem ra những người khác hình như đều là út còn không mang nổi mình ngô ca vậy liền không có cách nào cơ hội cho các ngươi tiếp xuống có thể cũng đừng trách ta đang lúc nói chuyện lý việt ánh mắt hướng về sau lưng thần hy binh sĩ nhìn thần hy các binh sĩ lập tức minh bạch hắn ý tứ nhộn nhịp móc ra vũ khí của mình hướng về bốn phía tàn ra lập tức một trường giết chóc bắt đầu tại đông đảo ma tộc trong quân doanh mở rộng lý v i ệ t không có độc t h ủ hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn trước mắt phát sinh tất cả dù sao loại này sự tình còn không cần thiết để động tác của mình gần như rất nhiều ma tộc đều mất đi năng lực phản kháng n ộ n nhịp nằm trên mặt đất không nhúc ních mà từng người từng người ma tộc binh sĩ thì là bị một tên thần hy binh sĩ trực tiếp cầm dao găm vào trong bụng máu me tung tóe nội tạm vỡ vụ n â m thanh vang rồi đến một cỗ đỏ tươi chất lỏng từ những binh lính này trong cơ thể chạy ra theo hầm cầu đỉnh đậu chạy xuôi xuống phù phù phù phù phù phù thanh â n này tại đêm khuya yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng lý việt đứng tại chỗ hắn ánh mắt không nháy một cái nhìn về phía trước nhìn về phía trước tất cả những thứ này ma tộc chật vật từ chính mình vị trí bên trên bò lên thế nhưng lại căn bản không có bất kỳ cái gì dùng tại bọn họ bỏ dậy máy mắt thần hy các binh sĩ đao phong đã tới cổ của bọn hắn lung một máy mắt những ngày ma tộc liền ngã trên mặt đất bọn họ chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền đã mất đi chính mình sinh mệnh mặc dù nói còn có chút có khả năng ngăn cản ma tộc binh sĩ thế nhưng bọn họ dưới loại tình huống này cũng gần như làm không được cái gì sự tỉnh giết chóc thời gian một cái duy trì liên tục tại buổi sáng lúc này chân trời đã sáng lên làm thái dương quang mang chiếu dọi tại trên mặt đất thời điểm toàn bộ trong quân doanh thi thể đã trồng chất như núi máu chảy thành sông từng cỗ ma tộc binh sĩ thi thể đổ vào vũng máu bên trong những thi thể này đều là đêm qua bị thần hy binh sĩ giết binh sĩ trên thân đều đã bị máu tươi n h u ộ n thành màu đỏ cho dù là phun một bãi nước miếng cũng đều là màu đỏ máu lý việt nhìn hướng thần hy binh sĩ những binh lính này từng cái thần sắc hưng phấn ánh mắt tràn ngập hưng phấn còn mang hiển nhiên là bởi vì đêm qua chiến tích quá thoải mái mà dẫn đến bọ nội tâm thay đổi đến p ấ n khởi bọn họ nhưng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua giết ma tộc có khả năng duy nhất một lần giết như thế thoải mái lý việt lắc đầu hắn cũng không có đi quáy dậy những binh lính này chỉ là mở miệng nói đại gia thanh tẩy một cái trên thân vết máu một bộ phận người thu thập cùng quét dọn một chút chiến trường một bộ phận người phụ trách cảnh giới chuẩn bị xong sôi về sau chúng ta liền chuẩn bị xuất phát đi cái kế tiếp địa phương là l ĩ n h chủ đại nhân tốt l ĩ n h chủ đại nhân nghe đến lý việt mệnh lệnh từng người từng người các binh sĩ lớn tiếng hô từng cái trên mặt đều lộ ra hưng phấn màu sắc giờ khác này có một sĩ binh tò mò hỏi l ĩ n h chủ đại nhân chúng ta tiếp theo đi nơi nào lý v i ệ t nói ngươi sợ cái gì trước tiên đem chiến trường quét sạch sẽ sẽ nói cho các ngươi biết bên dưới một cái mục tiêu cũng không mượn hiểu chưa minh bạch lập tức từng cái rời đi tiếp tục bắt đầu dọn dẹp hiện trường lý v i ệ t nhìn thoáng qua trên đất ma tộc binh sĩ thi thể ngồi sổn người xuống tìm kiếm một cái trên người hắn nhìn xem có cái gì vật hữu dụng đơn giản liếp nhìn q u a một cái về sau liên tục t ậ t lưỡi thôi đi cái này cũng rất nghèo nàn đi liên tục điểm đồ tốt đều không có chương năm trăm bảy mươi sáu ma thần phẫn nộ chương năm trăm bảy mươi sáu ma thần p h ẫ n nộ lý việt biểu môi khinh thường những n à y ma tộc binh sĩ bình thường cướp bóc đốt r ế t tuyệt đối không ít có thể là không nghĩ tới vậy mà một kiện bảo bối đều không có bất quá lý việt đối với cái này cũng không có quá mức để ý dù sao hắn mục đích là vì r ế t là ma tộc xua đuổi bọn họ trở lại địa hạ thế giới hiện tại đã đem mục đích đạt tới đến mức cái khác đối hắn mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị cũng không có cần phải để ở trong lòng lập tức lý việt nhìn hướng thần hy đám binh sĩ mở miệng nói các ngươi mấy cái thu thập xong đồ vật về sau đem bọn ra hỏa này thi thể một mồi l ử a cho ta thiêu không cho phép ở lại chỗ này nghe đến lý việt lời nói từng người từng người thần hy các binh sĩ đều là hưng phấn không tôi h mở miệng đáp trả lời một câu là lính chủ đại nhân thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay sau đó mấy tên binh sĩ thần tốc xông vào đoàn người bên trong đem thi thể trên đất từng cái nâng lên vác lên vai sau đó tìm một chỗ trồng chất ở cùng nhau sau đó một cái đại hỏa đem những thi thể này toàn bộ đều cho đ ố t lên cháy lừng hực đại hỏa nháy mắt mất sống xung quanh tất cả ánh lửa chiếu dọi tại lý việt ánh mắt bên trong thấy cảnh này lý việt hài lòng gật đầu lập tức lý việt quay người hướng về thành thị mặt khác một bên đi đến chuẩn bị lại lần nữa xuất phát hướng về mục đích thứ hai xuất phát ma tộc ma quật ma thần ngay tại quan sát trong tay gần nhất liên quan tới chính mình quân đội chiến báo lúc này một cái ma tộc binh sĩ vội vàng hấp tấp vội vội vàng vàng chạy vào như vậy dồn dập bộ dáng tự nhiên chọc cho ma thần rất là không cao hứng lỗ mãng như thế còn thể thống gì ma thần nhìn xem trước mặt ma tộc binh sĩ l ạ n h giọng q u á t lớn ma tộc binh sĩ quỳ xuống trước ma thần trước mặt run dày âm thanh nói ra và báo ma thần bệ hạ thuộc hạ bích sai thế nhưng thế nhưng có vô cùng trọng yếu sự tình muốn nói cho nên cho nên mới sẽ như vậy chuyện quan trọng gì ma thần t r o mày bẩm báo ma thần bệ hạ vừa vặn vừa vặn bên kia chuyển đến thông tin có một nhóm liên quân viện quân tập kích chúng ta một chỗ quân doanh không phải liền là viện quân sao có gì ghê gớm ma thần bĩu môi khinh thường đi t kêu trụ sở taxi binh giải sử rất bọn họ là được rồi có thể là có thể là có thể là cái này trong lúc nhất thời ma tộc binh sĩ ấp úng nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ đến cái này để ma thần có chút tức giận b ỗ bàn một cái quát hỏi nhưng mà cái gì còn không mau đi có thể là ma thần bệ hạ toàn bộ quân doanh đã không có bất kỳ một cái nào tồn tại còn sống toàn bộ đều đã chết cái gì ma thần nghe vậy lập tức khiếp sợ một đôi mắt t r ậ n tròn chuyện này rốt cuộc là như thế nào ma thần phất nộ chất vấn b ẩ m báo ma thần bệ hạ cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng ta cũng là tiếp đến thông tin lập tức chạy tới hồi báo ma tộc binh sĩ một mặt bị khuất chết tiệt là ai đây rốt cuộc là lộ nào thần tiên dám quấy dày ta ma tộc kế hoạch lớn ma thần phẫn nộ gầm thét lên hắn vẫn cho rằng quân đội của mình là vô địch từ trước đến nay chưa bao giờ gặp bất luận cái gì ngăn cản có thể không nghĩ tới bây giờ lại bị người tập kích quân doanh mà còn toàn bộ diệt tuyệt đây quả thực là xỉ đục ca ma thần không khỏi phẫn nộ quát là ai tập kích chúng ta quân doanh đến cùng là ai làm ma tộc binh sĩ lắc đầu ma thần tức đến run dậy cả người đến cùng là ai làm ma thần nghiến răng nghiến lợi thuộc hạ thuộc hạ cũng không biết tất cả mọi người chết rồi không có sống sót căn bản cũng không biết bất cứ tin tức gì ma tộc binh sĩ một mặt thấp thỏm lo âu ma thần tức giận đến mức cả người run run ma tộc binh sĩ sợ ma thần đem nộ khí toàn bộ đều rơi tại trên người mình dọa đến liền vội và nói hiện tại ta đã để cho người đi điều tra nghĩ đến có lẽ không bao lâu nữa thời gian liền có thể biết đạo cụ thân thể tình huống còn mời ma thần đại nhân cho một chút thời gian ma thần trầm mặc sau một lát hắn mới sâu hút một khẩu khí c ư ỡ n g ép ngăn chặn chính mình nội tâm bên trong nộ khí lập tức hắn đối với ma tộc binh sĩ phất phất tay ra hiệu đối phương lui ra đồng thời để hắn thật tốt điều tra một phen nhìn xem đến cùng là ai làm là ma tộc binh sĩ gật gật đầu lập tức rời đi ma thần điện hướng về bên ngoài chạy đi chờ đợi ma thần ộ c b i n sĩ đi xa, ma t h trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi một loại răng dấp lập tức ma thần sắc mặt thay đổi đến dữ tợn bắt đầu không ngừng lẩm bẩm đến cùng là ai đến cùng là ai là ai có khả năng làm đến trình độ như thế đúng vào lúc này ma thần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một người chẳng lẽ nói thật là hắn sao có thể là tại dưới tình h u ố n như vậy đều đã nhận như vậy thương thế nghiêm trọng còn có thể sống xót sao giờ k h ắ c này ma thần lập tức nghĩ đến một người đó chính là lý việt tại cùng mình giao chiến bên trong chỉ có lý việt có khả năng có năng lực như vậy cùng thực lực hủy diệt quân đội của mình đáng ghét hắn làm sao còn có thể tiếp tục sống đây này cái này thật sự là quá khiến ta kinh nga ma thần tự lẩm bẩm bất quá tất nhiên hắn có khả năng chạy trốn một tiếp vậy lần này chúng ta cũng sẽ không cứ tính như vậy ma thần sắc mặt thay đổi đến thâm độc vô cùng lần này n g ư ờ i nhất định phải chết nghĩ đến cái này ma thần mở miệng đối với người ngoài cửa kêu một tiếng người tới ma thần ra lệnh một tiếng ma c u n g thủ vệ cấp tốc chạy vào ma thần đại nhân ngài gọi chúng ta có gì phân phó thủ vệ một bộ cung tính g i á g dấp chuyên lệnh xuống để quân doanh đám binh sĩ đều cho ta cẩn thận thần hy linh chủ lý v i ệ t không tiếc bất kỳ giá nào nhất định muốn tìm tới hắn manh mối trình hy lãnh chúa lý v i ệ t có thể là ma thần bệ hạ gia hỏa này không phải đã bị ngươi giết chết sao ma thần nhẹ nhàng lung lay đầu của mình nói ta cũng không có nhìn thấy hắn thi thể cho nên căn cứ suy đoán hắn rất có thể còn sống tuân mệnh thủ vệ đồng ý một tiếng lập tức liền quay người đi ra lúc này ma thần đã hướng về chính mình dự tính xấu nhất suy nghĩ nếu như nói lý việt còn sống như vậy đối với ma tộc đến nói tuyệt đối là một cái uy hiếp không nhỏ cho nên lý việt phải chết hắt xì hắt xì hắt xì lý việt liên tục đánh mấy cái hắt xì giơ tay lên trà sát chính mình trong núi binh lính xung quanh thấy thế đ ộ i vàng quan tâm mà hỏi l ĩ n h chủ đại nhân ngươi không sao chứ nên không phải được phong hàn a lý việt khỏe miệng nợ nụ cười ngươi cảm thấy chiếu theo ta cảnh giới bây giờ đến nói còn có thể đến phong hàn hay sao có lẽ là cái gì bị gió thổi vào trong lỗ mũi a cũng đúng là thuộc hạ quá lo lắng hoàn toàn không có nghĩ qua loại này sự tình binh sĩ đáp lại nói chuyện lý việt lại lần nữa nâng lên chính mình tay sờ lên chót núi nghĩ thầm sẽ không phải là tên kia tại nói thầm ta đi bạn chương năm trăm bảy mươi bảy cứu viện chương năm trăm bảy mươi bảy cứu viện nghĩ đến nơi này lý việt không khỏi có chút buồn bực, bực xem ra khoảng thời gian này ta nhất định phải làm việc cẩn thận ngàn vạn không thể lại giống phía trước như vậy lung tung hành động bằng không khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng ta cũng không muốn tráng n i ê n mất sớm liền tại lý việt nói thầm thời điểm đột nhiên cảm giác được có một cô vô cùng quen thuộc khí tức lý việt dừng lại động tác của mình bên người trình hy binh sĩ thấy thế tranh thủ thời gian hướng lý việt dò hỏi l ĩ n h chủ đại nhân ngài tại sao dừng lại không có gì chỉ là cảm giác nói một c ố khí tức quen thuộc ở xung quanh tàn mát ra kèm theo lý việt âm thanh rơi xuống người xung quanh n ộ t nhịp đỉnh chỉ động tác của mình cẩn thận nghe lấy động tĩnh xung quanh có thể là bọn họ cảnh giới căn bản là không đủ cường đại căn bản không cảm giác được xung quanh bất kỳ vật gì cũng không biết lý việt nói tới khí tức quen thuộc đến cùng là cái gì lính chủ đại nhân cái gì cũng không có a lý việt đưa ánh mắt hướng về nơi xa nhìn đối với người bên cạnh nói đi theo ta tới binh sĩ nghe đến lý việt lời nói về sau lập tức dẫn đầu người bên cạnh đi theo lý việt hướng về nơi xa đi đến cũng không lâu lắm lý việt bọn họ đã đi tới một mảnh rừng cây trên không theo khoảng cách tiếp cận bọn họ lúc này mới nghe được từng đợt tiếng đánh nhau nghe vậy đông đảo binh sĩ đám người sắc mặt nháy mắt liền biến hóa lên mắt của bọn hắn bên trong toàn bộ tràn đầy kinh ngạc lính chủ đại nhân có động tĩnh đi phái mấy cái nhìn xem phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra lý việt phân phò nói là một bên một sĩ binh l í n h mệnh nói là một người lính khác cũng đồng ý một tiếng lập tức hai cái này binh sĩ lập tức hướng về phía trước thần tốc chạy như bay không quá một lát sau liền biến mất tại lý việt trong tầm mắt lý việt nhìn xem hai cái binh sĩ rời đi về sau hàn ánh mắt lại đặt ở người bên cạnh đại gia chuẩn bị một chút vạn nhất có cái gì đột phát tình huống cũng tốt kịp thời chiến đấu lý việt đối với người bên cạnh phân p h ố nói là một bên binh sĩ l í n h mệnh nói ngay lúc này cái kia vừa mới biến mất không thấy gì nữa hai cái binh sĩ lần nữa trở về bọn họ đi tới lý việt bên cạnh đối với lý việt báo cáo lý n nhân, vặn tiến đến lánh Liên Quân. Nghe nói như h chủ phía phía chúa trước trước có tộc đại điều đám tại vây vừa về vậy tra ma một bắt l việt nghe được câu này về sau nhẹ gật đầu tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta phụ trách giải cứu một cái đối phương là lý việt nói xong về sau liền dẫn đầu liền xông ra ngoài nhìn thấy lý việt cử động về sau một đám binh sĩ cũng đi theo liền sông ra ngoài vào giờ phút này phía trước có một đội ma tộc ngay tại vây công liên quân mấy trăm ma tộc trực tiếp đem mấy chục cái nhân loại cùng tinh linh tộc chiến sĩ vây bắt ở cùng nhau lúc này một cái ma tộc đứng dậy nhìn xem bị nhóm người mình vây bắt liên quân khỏe miệng cười ha ha tiểu tử các ngươi ngoan ngoan đầu hàng nói không chừng còn có thể bảo lưu lấy một cái toàn t h ờ i nếu không ha ha cái này ma tộc nói xong lời cuối cùng lộ ra biểu tình dữ tợn thử chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này sao một cái tinh linh tộc chiến sĩ hử lạnh một tiếng không có chút nào đem những người ở trước mắt để b à o mắt ha ha thật sự là tiểu tử cùng vọng đã như vậy thì nên trách không được chúng ta dứt lời đám này ma tộc liền lấy ra vũ khí giết bọn hắn cho ta lập tức nhân loại cùng tinh linh tộc binh sĩ bắt đầu lẫn nhau lưng tựa lưng thẳng tắp đối mặt với ma tộc ma tộc không chút do dự hướng đâm tới liền tại song phương muốn tiếp xúc máy mắt bất ngờ ở giữa một đạo tiễn tử giữa không trung bên trong phong tới siêu một tiếng trực tiếp bắn trúng một cái ma tộc binh sĩ cái này ma tộc trực tiếp bị tiễn xuyên t ấ u phanh một cái ngã dầm trên mặt đất đây là cái này ma tộc thấy cảnh này đồng tử hơi co rụt lại lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc có địch nhân có địch nhân đại gia cẩn thận cái này ma tộc thấy cảnh này lập tức phản ứng lại vội vàng hướng về bên cạnh mình người quát bọn họ vừa định muốn có hành động thời điểm liền phát hiện mũi tên lần nữa từ không trung bên trong bàn xuống ẩm ẩm ẩm liên tiếp mũi tên không ngừng bàn tới mỗi một lần đều chuẩn xác không sai xuất vào những cái kêu ma tộc binh sĩ trong cơ thể nháy mắt biểu sát bị vây nốt binh sĩ thấy cảnh này mặc dù không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng giới loại tình huống này lại lập tức kịp phản ứng Các minh i đệ g ế theo ta, t ra ra sông Sông vòng vòng gây. gây. t hắn g đạo la cầm thét đám n xung quanh những cái k i a ma tộc toàn bộ đều vùng vẩy vũ khí trong tay đối với phía trước đám binh sĩ mở rộng thế công nhưng không có nghĩ đến giờ khác này từ bốn phương tám hướng đột nhiên lao ra một đám người những này là lý việt dẫn đầu binh sĩ bọn họ phối hợp bị vây nốt binh sĩ tới một cái trong ngoài vây quanh bất ngờ ở giữa nguyên bản đại thắng năm chắc ma tộc lúc này sợ loạn thành một đoàn chết tiệt đây là có chuyện gì bọn họ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ nói vừa bận những người kia là cố ý thả chúng ta đi v à o đám hôn đản này thực tế quá h è n hạ giết cho ta giết cho ta tại ma tộc gào thét âm thanh bên trong một chương giết chóc tại cái này một khắc kéo lên màn mở đầu vào giờ phút này lý việt dẫn theo một đám binh sĩ đối với những cái kia ma tộc mở rộng công kích lý việt đám người phối hợp năm chấm không vô cùng ă n ý ở loại tình huống này phía dưới ma tộc căn bản không có cách nào tổ chức bất kỳ chống cự gì vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu bọn họ liền bị toàn bộ chém giết nhìn xem đám này ma tộc bị toàn bộ chém giết lý việt lúc này thở phào một khẩu khí theo hắn ra lệnh một tiếng tất cả đám binh sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra lúc này nhân loại kia chiến sĩ đi tới lý việt bên cạnh cung kính ước q u y n đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ ta bất quá chỉ là trùng hợp đi qua m ạ thôi đúng rồi ngươi như thế xưng hô đối phương mở miệng hỏi lý việt trầm m ặ t một hồi không nói ra chính mình danh tự ngược lại mở miệng dò hỏi các ngươi cái này là chuyện gì xảy ra làm sao mới như thế chút người lại vì cái gì bị đám này ma tộc để mắt tới những người khác đâu trong lúc nhất thời lý việt liên tục hỏi tốt mấy vấn đề đi ra kỳ vọng đối phương có khả năng cấp cho chính mình trả lời chắc chắn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám còn lại lanh chúa hướng đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám còn lại lanh chúa hướng đi cái này nhân loại nghe đến lý việt lời nói cười khổ một tiếng chậm rãi nói ra đại nhân thứ không dám d i ấ u dếm chúng ta là tử vong lãnh chúa dưới trướng quân tiên phong bởi vì cùng ma tộc tương chiến từng cái lãnh chúa đều chạy từ tán chúng ta án chiếu lấy tử vong lãnh chúa y tứ tiến về còn lại mấy cái lãnh chúa chỗ chạy trốn phương hướng đuổi theo kỳ vọng có khả năng có chỗ liên hệ bốn mươi tư thế nhưng không nghĩ tới nửa đường gặp phải một đội ma tộc kết quả cùng đối phương phát sinh chiến đấu nếu không phải đại nhân đám người kịp thời cứu viện nói không chừng chúng ta bây giờ đã sớm toàn bộ đều viết di trúc ở đây rồi bất kể nói thế nào đa tạ đại nhân â n cứu mạng nghe đến lời nói của đối phương lý việt trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc cái này để hắn có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lần này mình trợ giúp đối phương vậy mà lại đụng phải tử vong lãnh chúa quân tiên phong lập tức lý việt mở miệng hỏi tất nhiên ngươi là tử vong lãnh chúa người như vậy tử vong lãnh chúa bây giờ tại nơi nào nghĩ đến ngươi cũng có thể là biết rõ à. cái này nghe đến lý việt lời nói cái này nhân loại trên mặt lóe lên hai mươi tám một vệ thần sắc khó xử hắn há to miệng không biết nên nói thế nào nhìn xem cái này nhân loại biểu lộ lý việt lông mày không khỏi vậy một cái có chuyện cứ việc nói thẳng lý việt mở miệng nói ra đại nhân thứ không dám d ầ d ế chúng ta cũng không hề biết tử vong lính chủ đại nhân bây giờ ở nơi nào chỉ là có một người cầm tử vong lãnh chúa cầm quân lệnh truyền lệnh tới bảo chúng ta thi hành mệnh lệnh cái này nhân loại mở miệng nói ra như vậy người này bây giờ tại nơi nào lý việt mở miệng hỏi người kia hiện tại đã chết sợ là đại nhân muốn hỏi thăm một chút kết quả cũng sẽ không có cái này nhân loại mở miệng nói ra chết rồi nghe đến cái này nhân loại lời nói lý việt không khỏi sửng sốt không nghĩ tới vừa vặn tới tay manh mối cứ như vậy biến mất không thấy còn muốn vượn manh mối này cùng tử vong lãnh chúa đám người tụ lại hiện tại xem ra quả thực chính là hưởng phí công phu nghĩ tới chỗ này lý việt sâu sắc thở dài một khẩu khí vậy các ngươi còn có cái gì còn lại nhiệm vụ sao lý việt hỏi tiếp đại nhân chúng ta tạm thời không có còn lại nhiệm vụ cái này nhân loại hồi đáp đại nhân chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là đem tập hợp thông tin truyền lại cho còn lại l ã n h chúa biết nghe nói như vậy lý việt như có điều suy nghĩ nghĩ một lát tùy theo mở miệng hỏi lần nữa đã như vậy nói rõ cách khác các ngươi có còn lại l ã n h chúa manh mối cũng không tính là có chỉ là biết đại khái trong đó bọn họ đảo vong lộ tuyến các ngươi hiện tại tình huống này có thể đi được không nếu là lại gặp phải còn lại ma tộc lại phải làm gì cái này lý việt câu nói này làm cho ở đây còn lại binh sĩ hơi sửng sốt thậm chí trong thời gian ngắn đều có chút nói không nên lời lời gì tới lý việt nhẹ gật đầu mở miệng nói ra đã như vậy các ngươi liền theo ta đi nghe đến lý việt lời nói cái này nhân loại con mắt lập tức tỏa ánh sáng là đại nhân những người này nghe đến lý việt lời nói vội vàng vì xuống lạy c u n g kính hô thấy cảnh này lý việt vung vung tay không cần thiết như vậy tất cả mọi người là l ã n h c h ú ố liên quân một thành viên hợp tác lẫn nhau đều là có lẽ bất quá ta cũng là có điều kiện tại dọc theo con đường này nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta nói đến đây lý việt ánh mắt tụ vào tại trên người của đối phương tiếp tục hỏi có khả năng làm được sao nghe đến lý việt tra hỏi cái này nhân loại lập tức nói ra đại nhân ngài liền yên tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không lười biếng chút nào lý việt nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu đã như vậy như vậy mọi người liền đều đứng lên đi lý việt nói là đại nhân hiện tại có thể nói rõ các ngươi một chút chuẩn sắc muốn đi phương hướng sao lý việt hỏi cái này nhân loại binh sĩ chậm rãi nâng lên chính mình tay chỉ hướng nào đó một chỗ phương hướng lý việt thấy thế gật gật đầu thuận thế vây vây tay chuẩn bị xuất phát dứt lời về sau lý việt dẫn đầu hướng về nơi xa đi đến mà cái khác quân tiên phòng theo sát lý việt bên người hướng về mặt khác một cái phương hướng đi đến ma tộc ma quật ma thần lúc này chính ở trong phòng của mình đi tới đi lui không ngừng chính mình phái đi ra nhân mã tổng cộng ba mươi lăm ngàn nhân mã đã biến mất hơn hai vạn còn lại cũng là các loại mất đi liên hệ tình huống như vậy để hắn cảm thấy phẫn nộ đây chính là hắn tinh nhuệ nhất lực lượng á, nhưng bây giờ lại dạng này không hiệu tiêu hắn làm sao có thể bằng lòng đ á m phế vật này chẳng lẽ bọn họ đều là ăn cơm khô sao thậm chí ngay cả một người đều giết bất tử còn bị nhân ra đánh bại thật sự là quá mất mặt lời vô ích về lời vô ích thế nhưng ma thần nhưng cũng minh bạch tình huống hiện tại không tầm thường hắn cũng chỉ là hùng hùng hổ hổ hai câu cái khác thật đúng là làm không được cái gì b ấ t quá hiện tại ma thần cũng tương đối tỉnh táo tại cẩn thận quan sát một vòng về sau hắn phát hiện chính mình ma tộc cấp dưới tử vong ở giữa địa phương thậm chí ngay cả thành một đường càng thêm chính xác đến nói hẳn là có một đám người hướng về nào đó một chỗ đặc biệt vị trí mà đi tại trong quá trình này cùng binh lính của mình phát sinh tranh chấp cùng ma sát kết quả đưa đến binh lính của mình chết trận cùng tử vong kết quả mà căn cứ tình báo biết được ma thần càng cảm thấy lý v i ệ t khả năng sống s u ấ t tính càng lớn lên vào giờ phút này hắn nhìn chằm chằm b á c h tường một tấm địa đồ ánh mắt rơi vào khoảng cách ma tộc gần nhất địa v ự c chẳng lẽ bọn họ mục tiêu là tại chỗ này sao càng nghĩ càng là cảm thấy có thể giờ k h ắ c này ma thần rốt cuộc 830 kìm nén không được nội tâm tao động hắn quyết định muốn đích thân đi xem một chút đến tội cùng có người nào vậy mà dám căn đảm khiêu khích ma tộc uy tín Hành động như thực động vậy quả lập à là tội không thể tha, tha thứ. tới thần không không cho phép tha thứ. Nghĩ tới đây, ma l đây, tức đi ra mạc quận.、Lúc、này thông ộ c b i n sĩ tiến thần tức t đại ngươi lên. nhân, phân Lập Ma phó? h gì có báo các vị thống lĩnh đại nhân triệu tập quân đội bản v ư ơ n g muốn đích thân xuất quân tiến về tiến về tiền tuyến nhìn xem đến cùng là cái nào đồ hông trướng cũng dám q u ấ y đến ta ma tộc lòng trời lở đất ma thần một bộ cắn răng nghiến lợi gián dấp là ma thần đại nhân lập tức tên này ma tộc binh sĩ lập tức thần tốc chạy ra ngoài tiến đến triệu tập quân đội mà giờ khác này ma tộc đại quân đã bắt đầu lần lượt hướng về ma tộc quân doanh chạy tới trong lúc nhất thời toàn bộ ma tộc trong doanh trướng tiếng người huyên náo từng nhánh quân đội bắt đầu tập kết ở cùng nhau chuẩn bị xuất trình vào giờ phút này toàn bộ ma tộc đều đã sôi trào lên lúc này ma thần đứng tại doanh trướng trước mặt hắn nhìn về phía trước mở miệng nói ra gần nhất thời gian có một đội lanh chúa liên quân không biết trời cao đất rộng tùy ý làm bậy khiêu chiến chúng ta tôn nghiêm hôm nay ta đích thân dẫn mọi người xuất trình hy vọng có thể nhanh chóng đem đám này không biết trời cao đất rộng hôn đản bắt đến đến lúc đó nhất định phải để cho bọn họ biết đắc tội ta ma tộc hạ tràng chương năm trăm bảy mươi chín chỉnh đốn chương năm trăm bảy mươi chín chỉnh đốn ma thần đại nhân anh minh ma thần đại nhân và thuế ma thần đại nhân và thuế một đám ma tộc binh sĩ bắt đầu là to thấy cảnh này ma thần trên mặt lộ ra nụ cười hán phất phất tay ra hiệu các binh sĩ đều an t ĩ n h lại chúng ta ma tộc đám binh sĩ đều là cơn giả lần này chúng ta nhất định phải để cho những này không có mắt lũ hữu đảng đến thử ta ma tộc binh sĩ lợi hại hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị một chút chúng ta phải xuất trình ma tộc đại quân bắt đầu hành động bọn họ mục tiêu rất rõ ràng chính là lý việt cái này một đội người bọn họ muốn đem đám này tên đ á n g chết toàn bộ chém giết hầu như không còn lúc này lý việt mang theo người đi tới một chỗ nghèo túng không thôi thôn xóm phía trước vào giờ phút này trong thôn tư dân cũng sớm đã rút lui sạch sẽ lưu lại một mảnh hỗn độn nhìn xem tất cả những thứ này lý việt nhím mày lý việt hạ lệnh để mọi người tại xung quanh tìm tòi một cái nhìn có thể hay không tìm tới một chút vật hữu dụng tìm một phen sau đó rất nhiều binh sĩ liên tục lung lay đầu của mình xem ra Các bởi i n đồng h h sĩ t vì t có gần i nhất quả, lại á thời n lớn nhân mã ở gian quanh dài. dài đi đường rất nhiều người đều mệnh chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo chân minh bước càng thêm đường nói ở nửa đường bên trên còn gặp phải cùng ma tộc chiến đấu tình huống lý việt đứng tại chỗ do dự một lát thời gian không chút do dự hạ lệ mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một giờ nghe đến mệnh lệnh về sau rất nhanh từng cái binh sĩ bắt đầu ngồi dưới đất nghỉ ngơi đồng thời cũng bắt đầu ăn đồ ăn bất quá những binh lính này lúc ăn cơm luôn là nhịn không được đưa ánh mắt hướng về lý việt nhìn lý việt nguyên bản không có cái gì để ý thế nhưng bị như thế nhiều người nhìn tới nhìn lui hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hiếu kỳ không hiểu các ngươi đều nhìn ta như vậy là làm cái gì lý việt mở miệng hỏi bên người một sĩ binh trầm dai nói lính chủ đại nhân ngươi nói chúng ta những ngày này vẫn luôn đang khắp nơi đi loạn đến cùng là chuẩn bị làm cái gì a một người lính khác tại cái này một k h ắ c cũng mở miệng dính liệu nói đúng à lính chủ đại nhân cái này không có một cái mục tiêu chúng ta đều không có cái gì lòng tin còn có đại gia trên tân h lương khô cũng mau ăn không sai bị lắm cái này cũng phải như cái biện pháp bổ sung một cái mới được à nghe đến những binh lính này lời nói về sau lý v i ệ t c h ầ m ngâm một chút sau đó hắn mở miệng nói ra hiện tại lệnh chúa liên quân gần như đều là loạn thành một đoàn cho nên c h ậ m chế lúc chúng ta chỗ chuyện cần làm chính là thật tốt đem đội ngũ c h ỉ n h hợp lại cùng nhau mới được v ạ nhất n bị ma tập tiêu diệt từng bộ phận có thể liền t h i thoái đến mức lương khô gì đó đại gia gần nhất thời gian trước hơi nhẫn mại một chút chờ đến còn lại lãnh chúa trên lãnh địa về sau lại tiến hành bổ sung nghe đến lý việt những lời này những binh lính này nhộn nhịp gật đầu k h ì thật những lời này đều là lý việt nói cho ở đây binh sĩ nghe càng nhiều thì là hắn nghĩ đến chính mình tại ma tộc quân doanh bên trong được đến tình báo hiện tại ma tộc chọn lựa thu mua liên quân phương thức muốn tan giá lãnh chúa liên quân thực lực cho nên hắn nhất định phải trong lúc này báo cho tin tức này cho còn lại lãnh chúa biết b â n g không một khi ma tộc thật đạt tới loại này phương thức nguy hiểm như vậy nhưng chính là nhóm người mình lúc này lý việt đột nhiên nhớ tới một việc tới đúng rồi gần nhất ma tộc phụ trách thăm dò ma tộc tình báo binh sĩ tại sao không có trở về liên quan tới ma tộc phương diện có thể có động tình gì không không có lý việt nghi ngờ hỏi nghe đến lý việt hỏi thăm một bên một sĩ binh hồi đáp l ĩ n h chủ đại nhân t a bên này hơi có chút thông tin a nói nghe một chút đi lý việt nói căn cứ gần nhất chúng ta gần nhất thăm dò truyền lại trở về thông tin khoảng thời gian này ma tộc đại lựa binh sĩ đều đi một chỗ khu vực không biết đạo cụ thân thể là làm cái gì tên lính này thành thật trả lời nghe đến mấy câu này lý việt lập tức n h ũ n mày ma tộc đại lượng binh sĩ điều khiển đây là vì cái gì chẳng lẽ là vì chuyện quan trọng gì sao lý việt hỏi tới đối phương rời đi phương hướng là ở đâu cái này ta cũng không rõ ràng chỉ là nghe nói là ma tộc đại quân đang tập trung binh lực mà thôi đồng thời chúng ta còn thăm dò được cái này một chi ma tộc đại quân hẳn là tây v ự c t ớ i cụ thể là đi nơi nào cái này tạm thời không thể nào kiểm chứng bất quá l i n h chủ đại nhân bọn họ nghĩ đến đến bên i c ả n h vị trí cũng là cần tiêu phí rất dài một đoạn thời gian hiện tại chúng ta thời gian khá là giàu có hoàn toàn không cần lo lắng quá mức cho dù là đối phương có cái gì kế hoạch trong thời gian ngắn thời gian cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức nghe đến những binh lính này lời nói lý việt nhẹ gật đầu bày tỏ tán đồng hắn mở miệng phân p h ố nói đã như vậy vậy các ngươi trước hết tại chỗ này nghỉ ngơi một hồi ta còn có một ít chuyện cần xử lý chờ lập tức sẽ trở về lý việt mở miệng giao phó xong về sau liền một thân một mình hướng về nơi xa đi đến l ĩ n h chủ đại nhân n g ư ơ i đi nơi nào có binh sĩ hiếu kỳ không thôi mở miệng hỏi một tiếng lý việt đơn giản đáp lại một tiếng ta xem một chút tình huống xung quanh lý việt mở miệng nói ra sau đó lý việt liền một thân một mình hướng về b u ồ n phía đi đến lý việt tầm mắt mười phần rộng lớn hắn ven đường không ngừng nhìn xem xung quanh cảnh tượng dần dần lý việt đi tới một chỗ sườn núi nhỏ vị trí vị trí cái này vị trí cách thôn xóm cũng không tính là đặc biệt xa gần như dễ dàng liền có thể đem trong thôn cảnh tượng toàn bộ nhìn thấy bất quá lý việt cũng không có đặc biệt đi chú ý những này mà là đem ánh mắt tụ và ở phương xa vị trí ở nơi nào là một chỗ liên quân rút lui lộ đến lúc này lý việt còn có thể đơn giản nhìn thấy có đoàn người ở phía xa chậm rãi dù dịch không biết lúc nào mới có thể đuổi theo đối phương bước chân a lý việt thở dài một khẩu khí lẩm bẩm lầu đầu nói thời gian kế tiếp bên trong hắn cũng không có làm chuyện gì chính là đơn giản quan sát đến tình huống xung quanh thời gian chầm chậm trôi qua thân thể lúc này mọi người cũng là nghỉ ngơi không sai biệt lắm vì vậy nộn nhịp từ chính mình vị trí bên trên bắt đầu lại lần nữa đi theo ly lý việt hướng về phương xa đuổi theo đại khái đi lại hai giờ về sau mọi người cuối cùng nhìn thấy phía trước đội ngũ lính chủ đại nhân phía trước đội ngũ đã phát hiện tung tích của chúng ta một sĩ binh mở miệng nói lý việt ánh mắt lập tức bày ra trên mặt lộ ra nụ cười nghe nói như thế về sau lý việt lập tức ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại quả nhiên phía trước có một đầu đội ngũ đang chậm rãi di động tới t r ư ơ n g năm trăm tám mươi gặp mặt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi gặp mặt đầu này đội ngũ ước chừng có hơn vạn người tới bộ dạng mà còn đầu này đội ngũ bên trong tựa hồ đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì lãnh chúa thân ảnh lý việt suy đoán xem chừng lãnh chúa có lẽ liền tại đội ngũ này bên trong nào đó một nơi a nghĩ tới đây lý việt lập tức để mọi người chậm chạp cùng chính mình thì là mang theo mấy tên thân vệ hướng về đội n ũ đuổi theo lý việt đi tới đội n ũ trước mặt mở miệng nói ra xin hỏi Các nghe ư ơ i cái này n một ó có m một đội đội đi Việt lời, liền binh, ngũ bên trong, nhưng lánh ngũ bên trong dứt thấy ra chúa. nhìn xem Lý vừa sĩ x m mà hỏi, dám Lý lạ. Việt, hỏi, hỏi tính cung Nghe hạ đến đối phương hỏi thăm lý việt gọn gàng dứt khoát hồi đáp ta tìm các ngươi lanh chúa có việc trao đổi nghe nói như thế về sau cái tên lính này lập tức nhẹ gật đầu sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên phó tướng ngươi đi thông bẩm l ĩ n h chủ đại nhân đi phó tướng nghe vậy vội vàng mở miệng nói ra、Tốt. phó tướng quay người rời đi sau một lát một cái nam nhân chậm rãi đi ra nhìn xem lý việt nhưng nhìn xem lý việt náy mắt hắn ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn n g ư ơ i n g ư ơ i là thần hy l ĩ n h chủ n g ư ơ i n g ư ơ i không phải đã chết rồi sao khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo v à i kia hoảng sợ lại mang mấy phần kinh ngạc rất sáu trăm mười đến cũng bắt đầu có chút thật không dám tin tưởng mình nhìn thấy tất cả những thứ này lý việt nhìn đối phương tại trong đầu bên trong đơn giản suy tư một lát nghĩ đến chính mình có hay không thấy qua người này suy tư sau một lát cảm giác đối với tên trước mắt đồng thời không có cái gì quá lớn ấn t ư ợ n vì vậy lý việt nhìn đối phương mở miệng dò hỏi ngươi là vị nào lãnh chúa nghe đến lý v i ệ t tiếng hỏi về sau nam tử này lập tức hồi phục lại nhìn xem lý v i ệ t mở miệng nói ra ta gọi là tạp t á t nhĩ l ạ n cà sơ là chúng ta tạp t á t nhĩ l ĩ n h phó lãnh chúa ngươi ngươi thật là thần hy l ĩ n h chủ sao làm sao có thể chứ đây là làm sao có thể chứ thần hy l ĩ n h chủ không phải đã chết rồi sao đúng a lúc ấy đều đã chết làm sao có thể còn xuống đâu chẳng lẽ là là là bị người khác giả mạo trong lúc nhất thời ở đây xung quanh rất nhiều người bắt đầu n g ư ơ một lời ta một câu nói chuyện với nhau lý biệt hắn nhìn xem tạp tát nhĩ lạng c a s t e r vẫn có chút nghĩ không ra đối phương đến cùng là ai cái kia chúng ta phía trước gặp qua sao lý v i ệ t mở miệng dò hỏi tạp tát nhĩ lạng c a s t e r nghe được câu này trên mặt biểu lộ s ư ơ n g sở lập tức hắn nhìn xem lý v i ệ t nói ra thần hy linh chủ ngươi thật không nhớ ra được ta là ai sao lúc trước ta vẫn là thủ hạ ngươi làm qua sự t ì n h cùng một chỗ đối kháng quá ma ở đây nói xong về sau hạng tội hồ lại nhớ ra cái gì đó đ ồ n g dạng mở miệng giải thích à đúng thần hy linh chủ ngươi như thế cao cao tại thượng không nhớ ra được ta cũng coi là chuyện rất bình thường lý việt nghe đến đối phương lý việt chỉ là cười n h ạ t cười sau đó hắn lần nữa dò hỏi thực sự là có chút ngượng ngủng cùng ta có người lui tới thực tế quá nhiều nhất thời không thể nhớ tới ngươi tạp tát nhĩ làng cả sơ nghe đến đó cũng không có chú ý cái gì đúng rồi thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi là chuyện gì xảy ra tại sao lại sống lại đâu lúc trước thời điểm chúng ta cũng còn cho rằng ngươi đã chết đây lý việt khẽ mỉm cười nói chuyện này nói đến có chút lời nói dài bất quá hiển nhiên tại lúc trước thời điểm ta đây là miễn miễn cưỡng cưỡng trốn khỏi một lần tạp tát nhĩ lảng cà sờ sau khi nghe xong lập tức nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau đó tạp tát nhĩ lảng cà sờ đối với lý việt mở miệng dò hỏi thần hy l ĩ n h chủ không biết ngài ngăn lại đường đi của chúng ta là có chuyện trọng yếu gì sao lý việt ân chuyện này đích thật là có chút trọng yếu đang lúc nói chuyện lý việt ánh mắt tập hợp tại bên cạnh một cái đi theo nhóm người mình trước đến binh sĩ trên thân nghe đến đó tạp tát nhĩ lảng cà sờ trên mặt lộ ra một vệ thần sắc nghi hoặc sau đó binh sĩ từ đội ngũ bên trong chậm rãi đi ra ánh mắt nhìn về phía tạp tát nhĩ lảng cà sờ là như vậy lính chủ đại nhân ta nhận lấy cái chết v ó n g lính chủ đại nhân mệnh lệnh lần này tới mục đích là vì thông báo đại nhân ngươi hướng về phía tây đi chuẩn bị tụ lại những người khác đi phía tây t ạ p t á t nhĩ làng cả sẽ tờ nghe nói như thế có chút n g o à i ý m u ố n phía tây không phải liền là ma tộc vị trí sao cái này đi có thể được sao t ừ vong lãnh chúa cũng dự liệu được trường hợp này xuất hiện cho nên đặc biệt tại r a lệnh bên trong nhắc nhở một câu nếu như riêng phần mình tiến hành chạy trốn lời nói như vậy ma tộc chỉ có thể không kiên nghệ gì cả t h i công kể từ đó không bằng ngưng tụ còn lại lực lượng kể từ đó nói không chừng còn có thể có một tia thay đổi chiến c u ộ cơ c hội nghe đến lời nói này về sau t ạ p t á t nhĩ làng ca sơ tờ trầm mặc mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng tất cả những thứ này xác thực chính là sự thật hắn nhìn xem lý v i ệ t đám người sắc mặt â m tình bất định không biết trong lòng suy nghĩ cái gì lý v i ệ t nhìn đối phương bộ dáng này lập tức mở miệng dò hỏi các ngươi ý tứ đâu chuẩn bị làm sao bây giờ nghe nói như thế t ạ p t á t nhĩ làng ca sơ tờ nhìn thoáng qua người bên cạnh sau đó hắn nhìn về phía lý biệt trầm giọng hỏi thần hy lĩnh chủ đại nhân ngươi t i ế p xuống có thể có tính toán gì còn lại lanh chúa lại lần nữa thống lĩnh một cái đại gia lực lượng dù sao chỉ là dựa vào một cái hai cái lĩnh đến những sự tình này đã như vậy như vậy chúng ta liền dựa theo tử vong l ĩ n h chủ đại nhân nói tới đi làm đi nghe được câu này lý việt nhẹ gật đầu lúc này lý việt ánh mắt nhìn về phía tạp tắt nhĩ lạng cà sơ trên thân ngược lại nói ra tạp tắt nhĩ lạng cà sơ ngươi hơi tới đây một chút ta còn có chút việc nghĩ muốn nói với ngươi một cái nghe lấy lời này tạp tắt nhĩ lạng cà sơ nhưng cuối cùng vẫn là mở ra bộ pháp đi theo đối phương đi tới đi tới một chỗ góc hẹo lánh vị trí lý việt nhìn thoáng qua người xung quanh nhỏ giọng hỏi tạp tát nhi lảng c ả sờ tại thủ hạ của ngươi bên trong nhưng có không có một chút tương đối đặc thù g i a hỏa tồn tại đặc thù g i a hỏa tạp tát nhi lảng c ả sờ thực tế có chút không quá lý giải lý việc nói chính là cùng ma tộc tiếp xúc có chút thường xuyên người thốt ra lời này ra tạp tát nhi lảng c ả sờ liên tục lung lay đầu của mình thân hy linh chủ lời nói có thể ngàn bạn không thể dạng này nói lung tung a ta liền xem như có lá găng kia cũng không dám để người đi làm sự kiện kia đi lý v i ệ t nghe vậy cũng rõ ràng chính mình lời nói bên trong có chút khoa trương không không không ngươi hiểu lầm ta ý tứ ta nói là tại cùng ma tộc trong chiến đấu có cái gì ra hỏa lúc đầu cho rằng chết rồi nhưng lại sống tiếp được cái này ngươi tính toán một cái sao tạp tát nhĩ lặng cạ sờ mở miệng dò hỏi lý việt liên tục lung lay đầu của mình không không không ngươi thực sự là nghĩ có hơi nhiều trừ ta ra người a chương năm trăm tám mươi mốt tìm ra phản đồ chương năm trăm tám mươi mốt tìm ra phản đồ tạp tát nhĩ lặng cạ sờ nghe được câu này tạp tát nhĩ lặng cạ sờ vô ý thức đem chính mình ánh mắt hướng về bên cạnh những người khác nhìn nếu có suy tư nghĩ một lát thời gian cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào một vị thân mặc đồ đen người trung niên trên thân Nhìn thấy vị này người h thấy ì n này n vị trung niên hắn nhỏ giọng đối với lý việt mở miệng nói đúng thần h y l ĩ n h chủ đại nhân người nói chưa dứt lời nói chuyện ta còn thực sự nhớ tới một kiện chuyện l ạ tới lý việt giống như là điên cung ồ đồng giả nháy mắt thay đổi đến kích động là cái gì đối với tạp t á c n h ĩ lặng cát sơ lời nói này lý việt ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ tạp t á c n h ĩ lặng cát sơ cũng không có chút do dự nào nâng lên chính mình tay hướng về trung niên nam nhân c h ỉ c h ỉ là như vậy đoạn trước thời gian chúng ta bị ma tộc bao vây vì bỏ chạy liền lưu lại một đội nhân ma tiến hành ngăn cản tại dưới tình h u ố n như vậy tất cả mọi người biết một khi lưu giữ lại gần như có thể nói tuyên bố tử vong thế nhưng không có nghĩ tới là sau đó hắn một thân một mình chạy trở về mà còn trên thân cũng không có cái gì thường thế đối với chuyện này ta cũng có một điểm nghĩ hoặc như thế nhiều người đều đã chết liền hắn một cái sống sót bất quá lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì cho tới bây giờ thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngài nói ra những lời này đến ta mới chú ý tới sự tình hình như cùng ta bọn họ suy nghĩ hơi có chút không đồng d ạ n g thắp t á t nhĩ l n g cả sơ tờ nói xong đem tầm mắt của mình chuyển hướng một bên nam tử trung niên lý việt cũng theo hắn ánh mắt nhìn sang thấy rõ ràng n à m tử tướng bạo chỉ thấy mặt của hắn loại hình rất gầy gò sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cả khuôn mặt đều hiện ra một loại bệnh hoạn màu tái nhợt mà ánh mắt của hắn thì là đen như mực vừa nhìn thấy tình huống như vậy lý việt liền nghĩ đến mấy cái từ ngữ chỗ dạng bối rối lý việt trong lòng đoán được bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra mà là dùng đến bình thản ngữ khí nói ra người như vậy giao cho ta xử lý một chút có thể được sao tập tác nhĩ l n g cả sơ nghe vậy liền n h e gật đầu đồng ý lý việt đề nghị sau đó mở miệng nói ra không có vấn đề, chỉ cần nguyên nguyện ý ta đều có thể giúp ngài xử lý vấn đề này, đương nhiên, người này, ngài cần mang đi sao. Tạp tát cả tờ hỏi thăm.、Lý、Việt ta thân thế, tạp tát tờ trong mắt một Việt thân thủ. tạp tát tờ trong tận Bất tất Việt ngạc khắp quá nhĩ lãn không cần, ta sẽ đích thân xử lý rơi hắn. Nghe nói như nhĩ lãn lên một tia kinh ngạc màu sắc. Đến cùng chuyện này, nhĩ lãn lòng chàn nhiên hỏi đích chô cho đích hiếu Lý lắc lý lé là Lý Lý cả cả sắc. độc cả sẽ sẽ sẽ sâu sẽ sẽ rơi kia Giờ màu vô đầu, để đầy kỷ. gì, xử tiếp lấy hắn ánh mắt liền hướng về một bên nam tử trung niên nhìn sang mở miệng h ô tiểu tử ngươi tới thần hy l ĩ n h chủ đại nhân có chút việc muốn hỏi t h ă m ngươi nam tử trung niên nghe vậy liền từ chính mình vị trí bên trên đứng lên lập tức liền hướng về tạm tát nhĩ lảng cả sợ vị trí đi tới đi đến tạm tát nhĩ lảng cả sợ trước mặt thời điểm hắn cung kính hành lễ nói l ĩ n h chủ đại nhân ngài có dặn dò gì tạm tát nhĩ lảng cả sợ cũng không quanh coi lòng vòng mà làm ở miệng nói thần hy l ĩ n h chủ đại nhân có một số việc muốn ngươi phối hợp thần hy lính chủ đại nhân để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó hiểu chưa nam tử trung niên nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu mở miệng nói ra lính chủ đại nhân ta minh bạch ta tất cả đều dựa theo ngài nói đi làm tạp tát nhĩ l à n cạ sờ t ừ một tiếng sau đó hướng về lý việt nhìn sang thân hy lính chủ đại nhân như vậy ta trước đi xuống ngài có chuyện gì gọi ta liền được ân lý việt gật gật đầu tiếp lấy tạp tát nhĩ l à n cạ sờ t liền rời đi nhìn xem tạp tát nhĩ l à n cạ sờ t rời đi bối ả n h ánh mắt của nam tử trung niên bên trong toát ra một loại khó mà che giấu thần sắc sợ hãi vất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường tạp tát nhĩ l à n cạ sờ ánh mắt h ư n về nhìn một phía phát hiện tất cả mọi người rời khỏi nơi này liền những người khác cũng đều rời đi chỉ còn bên dưới chính mình cùng lý việt hai người l ĩ n h chủ đại nhân xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì đâu ánh mắt của nam tử trung niên rơi vào lý việt trên thân mở miệng hỏi thăm hắn giờ phút này tim đập dồn dập tốc độ đã đạt đến cực hạn ha ha chớ khẩn trương ta chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện phiếm mà thôi nghe đến dạng này mấy câu nói nam tử trung niên trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn làm sao cảm giác cái này thần hy l ĩ n h chủ đại nhân giống như cũng không là muốn cùng chính mình tán gẫu đơn giản như vậy à mà là có mưu đồ khác ca trong lòng hắn nghĩ đến lại không dám nói ra khỏi miệng sợ chọc giận đối phương l ĩ n h chủ đại nhân n g à i có chuyện gì liền trực tiếp phân p h ó đi lý việt cười tủm tỉm nhìn đối phương ta nghe nói ngươi tại một lần vây quét bên trong lại có thể toàn thân trở ra này ngược lại là làm ta mười phần ngoài ý muốn muốn biết một chút cho dù là ta liền xem như muốn toàn thân trở ra cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng cho nên nói tới chỗ này lý việt dừng lại một chút ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương đối phương bị lý việt ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác trong nội tâm dưỡ dậy một cỗ hạn ý bay thẳng trái tim để h ắ n toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên cho nên ta hết sức tò mò ngươi là thế nào làm được có thể nói một chút nhìn ngươi lại như thế nào trở về từ c i chết lý v i ệ t khỏe miệng nâng lên trên mặt mang nụ cười tấm này nụ cười lại làm cho nam tử trung niên đáy lòng bay ra một loại dự cảm bất thường chuyện này ta nhưng không biết nên nói như thế nào ta chỉ là bằng vào một người vận khí mà thôi nam tử trung niên ngữ khí bên trong mang theo vài phần đắng chắc hương vị a vận khí nghe được câu này về sau lý viện nụ cười trên mặt càng thêm nồng n ặ n mấy phần mở miệng dò hỏi ngươi nói vận khí của ngươi rất tốt như vậy ngươi nói cho ta là dạng gì vận khí có thể không bị thương chút nào trở về nam tử trung niên nhìn xem lý v i ệ t chầm mặc vài giây đồng hồ mở miệng nói thần hy l ĩ n h chủ đại nhân thật không dám d i ấ u dếm kỳ thật ta có thể trở về đều là bởi vì ta giả chết kết quả thế nhưng trường hợp này ta thực tế không dám nói cho chúng ta biết l ĩ n h chủ đại nhân cho nên còn mời thần hy l ĩ n h chủ đại nhân vòng qua ta lần này a nghe đến dạng này một phen giải thích về sau lý v i ệ t nụ cười trên mặt càng thêm xán lạ nam tử trung niên này mặc dù nhìn qua là một bộ khiêm tốn răng dấp thế nhưng trên thực tế nhưng là một cái giảo hoạt đến cực điểm nhân vật giả chết tốt một cái giả chết theo ta được biết ma tộc tại chiến đấu về sau liền sẽ thần tốc quét dọn chiến trường bọn họ là tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào còn sống rời đi bọn họ ánh mắt mà ngươi đang giả chết về sau còn có thể bình an vô sự chạy về đến không cảm thấy ở trong đó lỗi thùng rất lớn sao lý việt trên mặt mang theo nụ cười càng thêm s á n lạ n g h e xong lý việt cái này một lời nói về sau nam tử trung niên sắc mặt lập tức liền thay đổi đến trắng bệnh ngươi đây là ý gì có ý tứ gì ngươi có lẽ so ta càng rõ ràng hơn không phải sao nam tử trung niên Xuyên. chương năm t ư ơ i hai tướng ngạnh chống cự chương 582, t ư ơ n g ngạnh chống cự lúc này liền tại thân thể của hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ không biết nên làm sao bây giờ thời điểm liền nghe đến lý việt tâm thành lại một lần nữa vang lên tốt như vậy ta cũng liền không cùng người quanh co lòng vòng lý việt chậm rãi đi lại trung niên nam nhân bên người dùng đến suy luận khẩu vị nói ra đối với ngươi sống sót ta ngược lại là có ý nghĩ khác tại cúng ma tộc giao chiến dưới tình huống chiến hưu bên cạnh đều đã chết duy chỉ có chính mình sống sót ta n g h ĩ trừ thực lực cường đại một loại khả năng tính bên ngoài chính là ma tộc muốn để ngươi sống sót vì cái gì ma tộc sẽ để cho ngươi còn sống nguyên nhân liền có rất nhiều ví dụ như ngươi phản bội đội ngũ của ngươi cũng có thể là ma tộc muốn thả dây giải câu c á lớn cho nên có thể nói một chút ngươi đến cùng là loại nào tình huống lý việt tốc độ nói vô cùng chậm chạp nhưng mỗi một cái từ ngữ liền phảng phất trọng truy đồng dạng đánh tại trung niên nam nhân sâu trong nội tâm hán thực đã không có lựa chọn quyền lợi thần hy linh chủ đại nhân ta thực sự là có một chút làm không rõ ràng ngươi dạng này vu h ă n ta đến cùng là vì cái gì nam tử trung niên liếc nhìn lý việt sau đó nói vu hãm lý việt cười cười nói ra không không không ngươi hiểu lầm ta tuyệt đối không phải tại vu hãm ngươi ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi lý việt nhìn về phía nam tử trung niên nói ta chỉ là muốn một đáp án mà thôi nam tử trung niên trên mặt lộ ra r ã r ù a t h ầ n sắc thần hy lính chủ ta đều đã nói qua nguyên nhân cũng là bởi vì ta nằm tại đống người chết t r ò nên n mới trốn qua một kiếp nam tử trung niên giải thích nói thật sao có thể là vì cái gì trên người ngươi sẽ có ma tộc lưu lại khí tự đâu lý việt biến sắc một cái tay thực đ ã thông đồng tại trung niên nam nhân trên b à bài à cái này nam tử trung niên sắc mặt biến đổi không biết trả lời như thế nào mới tốt làm sao chẳng lẽ là nói không ra lời sao lý việt mang trên mặt lanh khóc tiêu ý nói nam tử trung niên sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng bệnh nhưng hắn vẫn là cổ nén nói chuyện thân hy lĩnh chủ đại nhân ta trên người ta làm sao sẽ có ma tộc khí t ứ c ngươi có phải hay không sai lầm cái gì à hắn nói âm thanh càng ngày càng thấp tựa hồ là hơi sợ à tính sai sao lý việt mỉm cười nói ta cũng không có a tất nhiên ngươi không muốn thừa nhận lời nói vậy ta liền trợ giúp ngươi suy nghĩ một chút đi nói xong hắn đem trung niên nam nhân cánh tay trái bắt lấy sau đó dùng lực vặn một cái a một trận tiếng xương nước chuyển đến trung niên nam nhân phát ra một tiếng h é t hảm tay trái của hắn bị lý việt miễn cưỡng và gãy thế nào hiện tại thừa nhận sao lý việt nhìn xem hắn nói nam tử trung niên sắc mặt thống khổ mồ hôi trên trán không ngừng ra bên ngoài bốc lên thân hy lính chủ đại nhân ta thật không rõ ràng ngươi ý tứ ta căn bản không biết ngươi nói là có ý gì phải không lý việt mang trên mặt nụ cười d ễ cận sau đó tay phải vươn ra chạm đến tại nam nhân tay cụt bên trên theo lý việt nhẹ nhàng đục vào một cỗ màu đen thể khí từ cánh tay phát ra một cỗ đau đớn kịch liệt lập tức từ trung niên nam nhân tương h thế chỗ chuyển đến a trung niên nam nhân không nhịn được lớn tiếng hô lên mồ hôi trên mặt chạy x u ô i không ngừng nhưng cắn hàm răng nhịn xuống đau đớn thân thể hắn đang kịch liệt run r ẩ y tựa hồ là tại nhẫn mại lấy thống khổ to lớn lúc này lý việt tay đột nhiên vươn ra theo bàn tay của hắn vươn ra cái kêu màu đen thể khí lập tức biến mất không thấy ma tộc chỗ còn sót lại khí tức thực đã rõ ràng như vậy ngươi còn có thể có cớ gì ta không biết ta thật cái gì cũng không biết ta nhà xem ra còn rất ngoan cường cánh tay của ngươi đã không có tình huống như vậy ta cũng không tin ngươi có khả năng tiếp tục kiên trì lý việt nhìn xem hắn nói không muốn thân hy l ĩ n h chủ đại nhân bất kể nói thế nào ta cũng là nhân loại các ngươi một thành viên ngươi hãy bỏ qua ta đi ngươi làm như vậy liền tính ta l ĩ n h chủ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta văn ngươi tha cho ta đi lý việt con mắt nhìn xem trung niên nam nhân nói ra thực tế ngượng ngủng ngươi l ĩ n h chủ đại nhân vừa mới đã đem ngươi chuyển giao cho ta hiện tại ngươi là đồ vật của ta Ta sẽ k h ô nhưng g tin ngươi luận tại bất chính là như vậy một câu bình thản để trung niên nam nhân tâm đều nhanh muốn hắn mất sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến Việt chấm bệnh thật sao người thật sẽ không giết ta sao trung niên nam nhân không thể tin được giờ khác này hắn vậy mà sinh ra một tia hy vọng hắn thật rất hy vọng lý việt có khả năng ngông tha hắn một con đường sống thế nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình đã không có đường lui ta có thể cam đoan không giết ngươi thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn bằng không mà nói lý việt mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn xem trước mặt trung niên nam nhân nói ngươi hẳn phải biết ta thủ đoạn là rất khủng bố nghe đến đó trung niên nam nhân toàn thân run r ậ y run một cái trong đầu của hắn hiện ra phía trước lý việt chém giết ma t ộ hình ảnh hắn cũng không muốn chính mình đi vào ma tộc ó chân bởi vậy liền nhẹ gật đầu bày tỏ chính mình minh bạch ta cho ngươi biết nam tử trung niên nhẹ gật đầu sau đó trầm dai nói xác thực ta ta cùng ma tộc làm một cái giao dịch bọn họ nói chỉ cần ta đem lại bộ đội manh mối thông báo cho bọn hắn bọn họ liền sẽ tha chúng ta một mạng ta biết ta cũng biết ta là một cái tiểu lâu la bọn họ muốn giết ta ta là không ngăn cản được thế nhưng ta cũng mạng sống bất đắc dĩ ta ta chỉ có thể làm ra làm trái đạo đức danh giới cuối cùng sự tình lúc này lý việt thật bắt đầu dựa theo nói tới đình chỉ công kích ngược lại tiếp tục hỏi như vậy tại đội n ũ bên trong có bao nhiêu người giống như ngươi ta ta không biết trung niên nam nhân lắc đầu nói vậy ta không vậy cũng chỉ phải thử lại một cái ngươi có phải hay không thật không biết ngươi cảm thấy thế nào không không không không muốn nhìn xem lý việt g i á n dốc người trung niên nam nhân này sợ hãi ta ta là thật không biết hắn nhìn xem lý việt b ộ i và n nói tốt như vậy a ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lời nói lý việt cũng không lại dây dưa theo lý việt từ bỏ hành động công kích nam tử trung niên lỏng một khẩu khí hắn lau rơi mồ hôi trên trán sau đó thở dốc mấy lần lý việt không chút hoang mang đem ánh mắt nhìn về phía tạm tát nhĩ làng cả sơ tơ trên thân lời vừa rồi ngươi cũng nghe đến đây là ngươi người ngươi muốn xử lý như thế nào a chính ngươi tùy ý tạm tát nhĩ làng cả sơ tơ nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất trung niên nam nhân sau đó nhìn về phía lý việt chương 583, t i b hữu dụng chương 583, t i b hữu dụng hắn nhìn xem lý việt phẫn hận nói ra dạng này r a hỏa ta cực kỳ hận loại này ăn cây táo rào cây sung cho chết có thể là thần hy lĩnh chủ đại nhân ngươi không cảm thấy cái này có chút vụ hoan g i á hỏa cảm g i á sao xác thực ta biết ngươi đang lo lắng cái gì thế nhưng trên thân một người làm sao sẽ vô duyên vô cớ lưu lại ma tộc khí tức ta khả năng sẽ phạm sai lầm thế nhưng ma tộc khí tức cũng sẽ không nếu như chuyện này ngươi không tin lời của ta chúng ta có thể dùng còn lại phương thức chứng minh nếu như phán đoán của ta là sai lầm ta nguyện ý trước mặt mọi người xin lỗi xin ngươi trách phạt lý việt nói nghiêm túc cái này tạp tát nhĩ lạng ca sơ như mày nói ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử trung niên nam tử trung niên nhìn về phía tạp tát nhĩ lạng ca sơ trên mặt tràn đầy cầu khẩn màu sắc nhìn xem dạng này trung niên nam nhân tạp tát nhĩ lảng cả sở t h a n một khẩu khí nói ra tất nhiên thần hy l ĩ n h chủ đại nhân nói như vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần nghe đến tạp tát nhĩ lảng cả sở lời nói về sau trung niên nam nhân sắc mặt xuất hiện một tia tuyệt vọng thế nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu dù sao chính mình phạm sai lầm chính mình muốn gánh chịu hậu quả người tới đem ra hỏa này kéo đi số giết l ĩ n h chủ đại nhân ta sai rồi hai mươi tám ta cũng không dám nữa l ĩ n h chủ đại nhân tha mạng a trung niên nam nhân thất kinh lớn tiếng hô hảo thế nhưng hắn kêu to lại bị bên cạnh binh sĩ chặt lại miệng thân thể của hắn bị mấy người lính k h i ê n nhìn thấy dạng này một màn lý việt lại nghĩ đến một chuyện khác c h ờ một chút tạp tát nhĩ làng cà sờ nếu như ngươi tin tưởng ta không ngại đem người này cho ta mượn dùng một chút nghe đến lý việt lời nói tạp tát nhĩ làng cà sờ n h ư mày hỏi thần hy l ĩ n h chủ đại nhân gia hỏa này đã phạm vào tội ác theo lý mà nói có lẽ giết là được rồi hắn còn có thể có chỗ lợi gì a lý việt nói ra tất nhiên ma tộc muốn lợi dụng hắn làm chút chuyện chúng ta vì sao không phản lợi dụng một chút giá trị của hắn đâu tạp tát nhĩ làng cà sờ ánh mắt sáng lên nói ra tốt thần hy lính chủ đại nhân tất nhiên ngươi đều đã nói như vậy như vậy ta tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì như vậy đi người này giao cho ngươi sử dụng là được rồi chỉ cần không giết chết là được rồi thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ tới một đầu đó chính là tuyệt đối không thể để người này chạy trốn nếu không thông báo ma tộc nhưng là không được yên tâm đi c h ú t chuyện này ta tự nhiên hiểu lý việt vỗ b ộ u ngực bảo đảm nói dạng này liền tốt thân hy l ĩ n h chủ đại nhân vậy ta liền cáo từ trước dứt lời ta tát nhĩ l ả n cả sẽ tờ rời đi lý việt bên người lý việt phất phất tay gọi tới hai người đem tiểu từ này coi chừng nếu là chạy các ngươi hai cái đưa đầu tới gặp rõ chưa hai người lập tức gật đầu nói phải nhìn thấy dạng này lý việt mới tính yên lòng lập tức hắn đem ánh mắt chuyển rời đến trung niên nam nhân trên thân đừng tại trước mặt của ta ra vẻ ta có thể cứu ngươi một lần cũng có thể tiện tay đem ngươi giống một con kiến đồng dạng b ó c chết hiểu chưa lý việt cười lạnh nói minh m ạ c h ta minh m ạ c h ta nhất định ngoan ngoan phối h ợ p ngài chỉ cần thần hy lĩnh chủ đại nhân cho một đầu sinh lộ liền được nam tử trung niên vội vàng trả lời lý việt gật gật đầu vẫy v â y tay đối với mình người gọi đến như vậy mọi người chuẩn bị một chút chúng ta bắt đầu tiến về bên dưới một cái địa điểm lần này chúng ta chuẩn bị lấy công l à o bảo hắn nói công kích chính là lợi dụng chiến thuật đến tan giã địch nhân phòng tuyến từ đó đạt tới chính mình mục đích nghe đến lý việt lời nói các binh sĩ n ộ n n h i ệ m kích động ngược lại là tạp t á t nhĩ lạn cả sơ tơ trong lòng có chút nghi hoặc chuyện gì xảy ra đám người kia muốn làm gì vì cái gì bọn họ như vậy thích cùng ma tộc chiến đấu chẳng lẽ không sợ ma tộc trả thù sao đại gia đi theo ta nói xong lý việt mang theo các binh sĩ hướng về một chỗ phương hướng chỗ sâu thì đến tại trước khi đi lý việt nói ra tạp tắt nhĩ lạn cả sơ l a n chúa Ta c ân nói xong lý việt một ngựa đi đầu bay thẳng nhanh buôn tập mà đi nhìn phía xa cái tia mạt thân ảnh tập tắt nhĩ lạng ca sơ lắc đầu thật không nghĩ tới thần hy l ĩ n h chủ vậy mà còn sống quả thật ngoài ý muốn bất quá có hắn tại như vậy trận này chiến tranh nói không chừng còn có một tia hy vọng giờ k h ắ c này hắn đối với bên người binh sĩ quát mọi người thay đổi phương hướng đi tới hướng về phía tây đi đến c u n g đại bộ đội tụ lại nghe rõ chưa là l ĩ n h chủ đại nhân nghe đến l ã n h chúa mệnh lệnh các binh sĩ nhộn nhịp hành động thần tốc hướng về phía trước bước đi bọn họ hành động cũng hết sức nhanh chóng ngắn ngủi không đến hai mươi phút liền tập hợp đủ toàn quân tất cả nhân viên chờ xuất phát lúc này lý việt đã mang theo chính mình đi mấy chục km ở trên đường có một sĩ binh hiếu kỳ không thôi hỏi lính chủ đại nhân người muốn ra hỏa này sống sót tới làm gì có cái gì dùng a gia hỏa này đương nhiên là chỉ trung niên nam nhân nghe đến binh lính lời nói lý việt cười cười nói ra đương nhiên hữu dụng ngươi nói nếu như ma tộc bởi vì một cái tình báo mà nắm nguôi dẫn đi đ ố i chúng ta đến nói sẽ có cái gì nghe đến lý việt lời nói binh sĩ tỉ mỉ nghĩ lại lập tức kinh hãi hô lên lính chủ đại nhân nguyên lai、like、là dạng này a ta hiểu được nghe đến chính mình thuộc hạ minh bạch chính mình kế hoạch lý việt khẽ mỉm cười nói ra minh bạch liền tốt vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi đường đi ba mươi ba bảy nói xong về sau lý việt mang theo chính mình người thần tốc đi đường hắn cũng muốn tăng nhanh bước chân tại lý việt dẫn đầu xuống các binh sĩ thần tốc tiến lên không lâu sau đó bọn họ đã đi tới một vùng núi trên không nhìn xem dãy núi này lý việt cười nói ra đây chính là chúng ta cái thứ ba mục tiêu nói xong lý việt lấy ra một tấm địa đồ tấm này địa đồ chính là liên quan tới xung quanh tư liệu đây là ma tộc tại nhân loại lãnh địa bên trong bố trí giám sát điểm nhìn thấy tấm này địa đồ những binh lính này cũng không khỏi lộ ra rung động biểu lộ bọn họ không nghĩ tới nơi này thế mà có nhiều như vậy ma tộc binh sĩ lý việt chỉ chỉ phía trên mấy cái vị trí nói ra cái này chính là ma tộc bố trí ở chỗ này giám sát điểm chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp đột phá ma tộc bố trí ở chỗ này phòng ngự bằng không mà nói về sau vừa có cái gì lớn chiến tranh hành động chúng ta rất dễ dàng sẽ bại lộ mục tiêu nói xong lý việt đem phần này địa đồ biểu hiện ra cho mọi người bất quá ma tộc giám sát điểm g i ấ u dếm rất sâu nếu như dưới tình huống bình thường chúng ta muốn có chỗ phá vây gần như sẽ không thành công nhưng lúc này không giống ngày xưa ta có một cái biện pháp có lẽ có thể thành công nghe đến lý việt có biện pháp thành công những binh lính kia nhộn nhịp kích động không thôi biện pháp gì lính chủ đại nhân ngươi nói chúng ta nghe ngươi an bài một sĩ binh hưng ơ phần nói chương 584, t r ă t diễn kịch chương 584, t r ă t diễn kịch lý việt khẽ mỉm cười ánh mắt tại cái này m ộ t khắc rời đi tại bên cạnh trung niên nam nhân trên thân lúc này lý việt chỉ là lệnh n h ạ t từ trong miệng nói ra bà chưa đi ra tình báo giả tình báo giả nghe đến lý việt lời nói những binh lính này trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc thần sắc bọn họ vẫn là không nghĩ tới lý việt đến cùng là chuẩn bị làm cái gì ta cần các ngươi làm một chuyện rất đơn giản lý việt nhìn trước mắt những binh lính này nói nghe đến lý việt lời nói những binh lính này vội vàng cung kính hồi đáp l ĩ n h chủ đại nhân xin phân phó nghe đến bọn hắn lý việt nhàn nhạt nói ra rất đơn giản ta cần các ngươi giả tạo đi ra một cái chúng ta tin tức giả để người của ma tộc nội nhận là ta có một đại đội ngũ từ nơi này đi qua ta muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là dạng gì phản ứng lý việt câu nói này nói ra l i ề n dẫn tới không ít người hiếu kỳ không thôi có binh sĩ mở miệng nghi ngờ hỏi l ĩ n h chủ đại nhân có thể là cái này ma tộc cũng không phải cái gì đồ đẩn bọn họ thật sẽ tin tưởng những sự tình này sao nghe đến chính mình thuộc hạ hỏi thăm lý việt cười nói ra bọn họ không tin không sao đến lúc đó ta liền để bọn họ tin nói xong lý việt ánh mắt chậm rãi rơi vào bên cạnh trung niên nam nhân trên thân khoe miệng hơi dâng lên nói không nên quên chúng ta bên này nhưng còn có một cái phản đồ tồn tại nghe đến lý việt lời này đông đảo binh sĩ lúc này liền xem như liệu được xác thực có lẽ chính mình lời nói không có cái gì sẽ tin tưởng thế nhưng có tên phản đồ này ở đây tình huống liền hơi có chút đ ồ n g dạng minh mạch đông đảo đám binh sĩ cùng kêu lên hồi đáp theo các binh sĩ cùng kêu lên trả lời lý việt ánh mắt lần nữa rơi xuống cái kia trung niên nam nhân trên thân lý việt đối với đối phương c h ậ m g ã i nói thật tốt làm việc nếu là làm rất tốt lời nói nói không chừng ta lòng từ bi còn có thể buông tha ngươi một lần hiểu chưa lý việt vừa dứt lời trung nhiên nam nhân liền đội vàng mở miệng trả lời minh bạch minh bạch ta khẳng định sẽ làm tốt chuyện này ta xin thể nhìn xem cái này nam nhân phát t h ề độc rán dấp lý việt trong lòng hơi hử lạnh một tiếng kỳ vọng ngươi đừng để ta thất vọng a lý việt nghĩ đến tất nhiên chính mình khó tìm những này người của ma tộc như vậy liền để cho bọn họ tới tìm chính mình rồi vì vậy một tràng khổ nhục kế cứ như vậy xuất hiện lý việt để cho người đem tự mình tiến hành trói cô sau đó làm cho nam nhân cùng bên cạnh mình mấy người lính cùng một chỗ chậm dại hướng về sơn cốc bên trong đi đến mà những người khác thì là phụ trách nơi xa quan sát lính chủ đại nhân ngươi làm như thế liền không sợ xảy ra vấn đề gì sao ngụy trang thành con tin loại này sự t ì n h vẫn là để cho ta tới đi lúc này bên cạnh một sĩ binh mở miệng hỏi lý việt cười cười nói ra điểm này các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta thực lực là cái dặn gì các ngươi không thể nào không biết ta trừ phi nói là ma tộc ma thần đến không phải vậy thật đúng là không có mấy người có khả năng đối ta làm xảy ra chuyện gì tới nghe đến lý việt lời nói tên lính này lập tức liền yên tâm vậy liền xin nhờ l ĩ n h chủ đại nhân tên lính này liền đ ộ i vàng không người nói ân yên tâm đi ta sẽ không có chuyện gì đi thôi nói xong lý việt liền đi theo đám này binh sĩ bước chân đi từ từ vào sân cốc vào giờ phút này lý việt đã là bị trói lại yên lặng đi theo mọi người bộ pháp c h ậ m dai hướng về phía trước đi đến nhưng một đoàn người đi đến trên nửa đường thời điểm lại bị một cố vô hình lực lượng chặn lại đường đi những binh lính này sắc mặt lập tức biến thành k ó coi ngay một khắc này mấy người bên cạnh đột nhiên sưu sưu sưu phóng tới mấy lão tiễn t ố t tại một đám người phản ứng linh mẫn tránh né tương đối nhanh cũng không có đụng phải tổn thương gì còn thừa đám binh sĩ vội vàng lui ra phía sau đem tấm chắn của mình cầm trong tay chuẩn bị phòng ngự ngay trong nháy mắt này lại có mấy cây t i ế n từ bốn phương tám hướng bay bước tới hướng thẳng đến mọi người vị trí mà đến cẩn thận nơi này có mai phục địch tập một trận hốt hoảng bén nhọn âm thanh v ă n g lên không quản là lý việc đám người đám binh sĩ vẫn là đám kia trung niên nam nhân thủ h ạ đều hoảng loạn không biết nên làm sao bây giờ mà cái kia trung niên nam nhân nhìn thấy những người này trạng thái về sau cũng là trong lòng thờ mắng、Mũ. làm cái quỷ gì ta có thể không muốn chết ta trung niên nam nhân trong lòng vô cùng phẫn nộ thế nhưng hắn nhưng bây giờ là không có biện pháp nhưng hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn lại không nghĩ tới dưới chân trượt đi đột nhiên ngã dầm trên mặt đất lý việt tại cái này một khắc xích lại gần ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn n h ị n tiểu tử ngươi nghĩ muốn đi đ â u à? không không có ta không có muốn đi nơi nào trung niên nam nhân sắc mặt có chút khó xử thế nhưng hắn cũng minh bạch lý việt hành động này là cố ý cố ý để hắn hiểu được tình huống bây giờ không phải là tư lửng d ạ n lúc này hắn cũng không dám tủy tiện rời đi nơi này nếu như ngươi không muốn chết liên đàng hoàng đem ta vừa vặn cùng ngươi nói chuyện làm đi ra trung niên nam nhân nghe vậy liên tục gật đầu minh bạch minh bạch thua lên cánh tay của mình ai đường độc thủ đường độc thủ tất cả mọi người là người một nhà a trung niên thanh âm của nam nhân ở phía xa vang lên nghe đến âm thanh ma tộc lập tức hiếu kỳ không thôi kỳ quái vì cái gì trên người người nam nhân kia sẽ có chúng ta ma tộc khí tức chẳng lẽ nói thật là chúng ta người của ma tộc có thể là cũng không đúng a vì cái gì đám người kia sẽ xuất hiện ở đây trong lúc nhất thời từng cái vấn đề hiện lên ở đám này ma tộc binh sĩ trong đầu bên trong nói thật bọn họ đối với hiện tại loại này trạng thái thật sự có rất nhiều vấn đề ma tộc công kích tại cái này một khắc ngừng lại lý việt ánh mắt hướng về xung quanh nhìn nhưng nhìn thấy người của ma tộc cử động thời khắc lý việt khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên h i ệ n nhiên tất cả những thứ này đều tại dự liệu của mình bên trong lúc này ở bên cạnh một sĩ binh mở miệng nhỏ giọng tìm hỏi lý việt nhận lính chủ đại nhân tiếp xuống chúng ta phải làm gì nghe đến binh lính lời nói lý việt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái lập tức nói ra không cần bối rối dựa theo vốn là kế hoạch tiếp tục hành động minh bạch chưa tên lính này n g a y vậy cũng là không tại hỏi thăm tại loại này thời khắc mấu chốt bọn họ cũng không có cái gì tốt hỏi thăm lúc này trung niên nam nhân thấy được người của ma tộc đều không tại đạo thủ cũng là nhẹ nhàng thở ra b ấ t quá hắn nhưng như cũng là mười phần cảnh giác chỉ chốc lát thời gian một cái ma tộc từ đằng xa trong một cái góc đứng dậy hắn ánh mắt tập hợp tại trung niên nam nhân trên thân mở miệng hỏi người là ai vì sao trên thân có ta ma tộc khí tức trung niên nam nhân nghe đến ma tộc vấn đề đội vàng mở miệng hồi đáp là như vậy t ô n k í n h ma tộc đại nhân ta đoạn thời gian trước cùng các n g ư ơ i mặt khác m ấ y v ị ma tộc đại nhân đạt tới một cái hợp tác ta hỗ trợ thu thập tin tức mà các n g ư ơ i thì cho ta một đầu s i n lỗ chứ năm trăm t á ư ơ i lăm thâm nhập ma doanh chứ năm trăm t á ư ơ i lăm thâm nhập ma doanh nghe đến trung niên nam nhân lời nói ma tộc người kia không khỏi ha ha phá lên cười nhìn xem trung niên nam nhân ánh mắt mang theo trào phúng màu sắc ha ha ha nguyên lai、like、ngươi chính là trong truyền thuyết nhị cầu t ử a ta nói làm sao kỳ quái vì cái gì trên người ngươi sẽ có ma tộc khí tước nguyên lai、like、là dạng này a cái gọi là nhị cầu tự chính là trong ngón tay g i à n cái này một loại tại ma tỏ quan niệm bên trong trước mắt người trung niên nam nhân vì sinh tử của mình vậy mà phản bội chính mình rồi thịt quả thực chính là một loại vô cùng nhục nhã cho nên chỉ là từ ánh mắt bên trong n h ì n liền đã có khả năng nhìn ra đối phương có rất nghiêm trọng xem thường nghe được câu này về sau trung niên nam nhân không giận ngược lại ha ha khỏe miệng cười ha ha luôn miệng nói đ ú n g không sai ta chính là nhị cậu tử ta chính là nhị cậu tử như vậy ta hỏi người cái này nhị cậu tử tới đây đến cùng là làm cái gì không biết nơi này không thể tới sao nghe được câu này trung nhiên nam nhân vội vội vàng vàng đem ánh mắt nhìn về phía bên người lý việt mở miệng nói ra là như vậy tôn kính ma tộc đại nhân tên đáng chết này là ta lanh chúa bởi vì thụ thương nguyên nhân, nhân cho nên bị ta tóm lấy ta liền nghĩ mang theo hắn tới tranh công nói chuyện nam nhân ánh mắt rời đi tại bên cạnh tháng ba năm bảy không mấy người khác trên thân tiếp tục nói mà những người này chính là giống như ta cùng trung trí hướng đồng bạn À, nghe đến đó cái k i a ma tộc nam nhân lông mày níu lại ánh mắt rơi vào bên người mấy người trên thân mở miệng hỏi à, các ngươi những người này cũng là cùng một bọn những cái kia người của ma tộc nghe được câu này về sau nội nội vàng vàng nhẹ gật đầu nhộn nhịp nói không sai là như vậy chúng ta đều là vị đại ca này thủ h ạ n ân ta cũng vậy ân ta cũng vậy nghe đến đó ma tộc binh sĩ hài lòng nhẹ gật đầu nhìn xem nhị cầu từ thời điểm hơi phát sinh một chút biến hóa a như vậy ra hỏa này lãnh chúa kêu cái gì、này. nam g ạ c h n nhân lập tức lâm vào một loại do dự bên trong ánh mắt nhìn về phía lý v i ệ n trong thời gian ngắn thời gian thật đúng là không biết nên nói như thế nào ra đối phương danh tự cái kia a đúng t ê nghe của hắn ọ i là Tạp Tát n ĩ l a n c s t r Giờ k h nhìn. Nhìn người người đến đó nam nhân kia cao hưng nói lập tức quay người đi tới lý viện trước mặt nhìn xem lý viện mở miệng nói ra tiểu tử chớ lộn xộn đi theo ta đến nghe đến đó lý việt trên mặt lộ ra một kia nhàn nhạt đủ ư ờ i khổ sở thầm n g h ị trong lòng hiện tại trước hết phối hợp ngươi một cái động tác chờ sự tình xong xuôi về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi lập tức lý việt mở ra bước tiến của mình đi theo nam nhân bước chân hướng về phía trước đi đến đi tới trung niên nam nhân bên cạnh về sau lý việt túi thấp đầu đứng ở một bên chờ đợi trung niên nam nhân tiếp xuống đem hắn đưa đến chỗ nào ma t ộ c binh sĩ nói ra đi theo ta tới đi được rồi tốt trung niên nam nhân liên tục gật đầu bày tỏ biết tùy theo mở ra bộ pháp hướng về phía trước đi đến đang lúc những người khác cũng chuẩn bị có hành động thời khắc đột nhiên ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra dừng lại các ngươi những người khác chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở chỗ này không cho phép có bất kỳ động tác gì hiểu chưa nghe đến đó mấy người lính kia muốn theo sau thế nhưng làm sao hiện tại loại này cục diện thật không tốt có chỗ hành động cử động tuân mệnh nghe được câu này về sau mọi người cũng chỉ có thể đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ thấy cảnh này ma tộc binh sĩ cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu mở ra bước tiến của mình hướng về phía trước đi đến mà lý việt cũng vào lúc này đi theo phía sau hắn một đoàn người tại sơn cốc bên trong bên trái đi rẽ phải cuối cùng thật vất vả đi tới một chỗ trước sơn động mặt thời điểm ma tộc binh sĩ dừng bước tùy theo đối với sơn động bên trong người mở miệng nói ra đại nhân thuộc hạ có chuyện hồi báo chuyện gì đi vào trò chuyện đi minh bạch tùy theo ma tộc binh sĩ mở ra bước tiến của mình chậm d ã i đi tới bên trong tại đi vào phía trước còn không quên cùng trung niên nam nhân cùng lý việt nhắc nhở một tiếng tiểu tử tốt ở chỗ này đừng cho lão từ khắp nơi đi l o ạ n hiểu chưa minh bạch minh bạch trung niên nam nhân liên tục gật đầu tùy theo ma tộc binh sĩ đi vào chỉ nghe thấy bên trong sổ soạt sổ soạt nói lời nói chỉ chốc lát thời gian ma tộc binh sĩ liền đi ra mở miệng đối với lý việt nói ra vào đi nghe được câu này trung niên nam nhân nhẹ gật đầu dùng sợi dây dắt lý việt đi vào gian phòng này lúc này trong phòng đang ngồi một cái ma tộc tướng lĩnh tại lý việt đi vào thời khắc hắn ánh mắt nhìn xem lý việt trong mắt lóe ra tinh vắng sau đó mở miệng nói ra ngươi chính là liên quân một cái lãnh chúa không sai là ta lý việt nhẹ gật đầu thừa nhận chính mình thân phận ngược lại thật sự chính là có chút ngoài ý mới không nghĩ tới các ngươi lãnh chúa vậy mà lại bởi vì thủ hạ phản bội mà chắn bắt thật là cảm thấy khôi hài lý việt nghe lấy đối phương lời nói thư l ệ n h một tiếng trên mặt cũng không có còn lại quá lớn biểu tình biến hóa thư tất nhiên ngươi là liên quân một thành viên như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội thật tốt giao cho ta muốn biết tình báo bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí a ta ngược lại là muốn xem một cái ngươi làm sao cái không khách khí phát đây nghe được câu này về sau lý việt trên mặt lộ ra một tia khinh thường chi ý người lạnh nói nghe đến lý việt câu nói này về sau cái này ma t ổ n tướng lĩnh con mắt hơi hít hít tùy theo mở miệng nói ra h ả o t i ể u tử xem ra ngươi là rượu m ờ i không uống chỉ thích uống rượu phạt ta ta nhìn ngươi là muốn chết phải không vậy ta ngược lại là muốn thử một chút ngươi có hay không thực lực kia có thể không thể giết ta lý v i ệ t ánh mắt cũng biến thành lăng lệ hai người trong mắt đều bắn ra nồng đầm sát khí nhìn thấy bọn họ bộ dạng trung niên nam nhân vội vàng hòa giải liền vội v à n g nói đại nhân ngài bất giận chớ cùng người này chấp nhận ma t ộ c tướng lĩnh hử lạnh một tiếng nói không chấp nhận xin lỗi ta người này ai chính là bụng dạ h ã hỏi thật đúng là muốn chấp nhận kiến thức nói chuyện trực tiếp hạ lệ người tới a cho ta đem người này thật tốt hầu hạ tốt là theo tiếng nói của hắn vừa v ặ n rơi xuống lập tức liền có bốn năm cái ma tộc binh sĩ từ cửa ra vào đi đến hướng về lý việt tới gần nhìn trước mắt cái này mấy người lính trung niên nam nhân dọa đến toàn thân run dày lên chương năm trăm tám mươi sáu không một chống cự ma tộc chương năm trăm tám mươi sáu không một chống cự ma tộc trái lại lý việt khoe miệng khẽ mỉm cười lộ ra một kia kiểu, kiểu khác tiêu ý đi ra ma tộc tướng linh thấy lý việt đủ cười c h o mày ánh mắt gắt gao vận lấy đối phương hỏi ngươi đây là biểu tình gì nụ cười của ta ngươi không hiểu sao đương nhiên là bởi vì nơi này nhân mã bên trên sẽ chết hết cho nên đang cười muốn nhiều cười một hồi ha ha phải không ta nhìn không phải chứ ma tộc tướng l ĩ n h con mắt hơi h í p trong mắt tỏa ra thâm độc vô cùng ánh mắt ta nhìn chết người là ngươi đi lý việt núi bay mở miệng nói ra cái k i a lại có thể như thế nào đây nghe đến đó ma tộc tướng l ĩ n h sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi trong mắt của hắn lóe ra hung á c tia sáng nhìn xem lý việt cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ma tộc thủ đoạt đi người tới a giết hắn cho ta nghe đến đó ma tộc các binh sĩ nhẹ gật đầu lấy ra vũ khí hướng về lý việt nào tới tại quá trình này bên trong ma tộc binh sĩ công kích mười phần dày đặc chiêu chiêu trí mạng mỗi một lần công kích đều mang sát cơ máy liệt dưới loại tình huống này lý việt trong ánh mắt lóe ra tinh quang chỉ thấy tay của hắn nhẹ nhàng hất lên nguyên bản buộc chặt trên người mình sợi dây nháy mắt sụp đổ bốn phần năm tràn ra tới giờ khác này hắn ánh mắt rơi vào ma tộc binh sĩ trên thân hắn nhìn thấy ma tộc các binh sĩ công kích quy luật những này ma tộc binh sĩ công kích mặc dù lăng lệ nhưng lại thiếu tính linh hoạt mà còn tại công kích thời điểm sẽ bạo lộ chính mình yếu đ ớt nhất bộ vị tại ma tộc các binh sĩ còn chưa kịp phản ứng thời điểm hắn liền đã xuất thủ chỉ thấy lý việt thân hình thoát một cái thần tốc di động trong n g á y mắt liền đ ạ t tới trong đó một tên ma tộc binh sĩ bên người tay phải nắm tay hướng về bộ ngực của hắn trùng điệp oanh kích tới một n g á y mắt nắm đấm của hắn liền nện ở đối phương ngực một cố cường đại lực lượng theo nắm đấm buộc phát ra đi n g á y mắt liền xông về đối phương trái tim cái kêu ma tộc binh sĩ bị đánh trúng nháy mắt liền bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất miệm phun h o ặ tươi ánh mắt tăng rã hiển nhiên là chết rồi lý v i ệ t nhìn thoáng qua nằm dưới đất thi thể ánh mắt trong nháy mắt này tập hợp ngồi ở bên cạnh ma t ộ c tướng lĩnh trên thân ma t ộ c tướng lĩnh tại thấy cảnh này thời điểm nháy mắt liền trợn tròn con mắt trên mặt của hắn hiện đầy thần sắc kinh khủng con mắt bên trong lóe ra sợ h ã i thần sắc khe nếp miệng một bộ không thể tin được bộ dạng làm sao sẽ dạng này làm sao sẽ dạng này vừa v ậ n đây là có chuyện gì làm sao thời gian một cái nháy mắt liền biến thành hiện tại cái dạng này vì cái gì binh lính của mình tại một giây đồng hồ không đến thời điểm liền chết trong đầu của hắn bên trong hiện ra ý nghĩ này lập tức hắn liền lập tức phản ứng tới trước mắt tất cả những thứ này tuyệt đối là đối phương làm khẳng định là đối phương làm có thể là đối phương làm sao sẽ nắm giữ thực lực như vậy sao lại có thể như thế đây cái này nhân loại làm sao có thể nắm giữ thực lực như vậy chẳng lẽ hắn chính là chân thần cảnh giới không không có khả năng chân thần là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây mà còn lanh chúa liên quân bên trong căn bản liền không khả năng có dạng này ra hỏa tồn tại trong chấp nắm h này ma t ộ c tướng lĩnh tâm loạn như ma trong lòng tràn ngập vô số cái suy nghĩ không biết nên làm sao bây giờ chỉ cảm thấy cả người lâm vào sâu sắc mê man bên trong không biết nên làm thế nào mới tốt l i ê n ứng ở bên cạnh còn lại ma tộc binh sĩ đều bị khiếp sợ đến trong mắt lộ ra đến vô cùng vẻ khiếp sợ giờ k h ắ c này trái tim của bọn họ bên trong tràn ngập vô số nghi hoặc ngươi là ai ngươi đến cùng là ai vì sao ngươi nắm giữ dạng này thực lực c ư ờ n g đại ngươi là từ đâu xuất hiện v á i vật ngươi đến cùng là từ đâu tới ma tộc tướng lĩnh luôn tiếng gào thét con mắt chừng t r ò n t r ị a tràn ngập nồng đậm phẫn nộ những năm này đến nay bọn họ ma tộc chinh phục vô số cái khu vực mặc dù cũng đã gặp qua rất nhiều ngăn cản thế nhưng giống trước mắt cái này cường đại gia hỏa cơ hội là ít càng thêm ít lý v i ệ t khỏe miệng hơi dâng lên chậm rãi nói ta chính là một cái phổ phổ thông thông lanh chúa mà thôi đang lúc nói chuyện lần này liền lại lần nữa bắt đầu xuất thủ chỉ thấy hắn nhẹ nhàng búng tay một cái trong chốc lát xung quanh ma tộc các binh sĩ liền bị một tầng vô hình lồng ánh sáng bao trùm đem bọn họ hành động đều hoàn toàn trói gục lại không cách nào tiếp tục đi tới cũng vô pháp tiếp tục công kích mặt của bọn hắn bên trên lộ ra một tia bối rối thân sắc bọn họ muốn tránh thoắt lồng ánh sáng lại phát hiện mình vô luận như thế nào dùng sức đều không làm nên chuyện gì các ngươi là trốn không thoát lý việt nhàn nhạt mở miệng trong mắt lưu chuyển ra đến một tia lạnh lùng màu sắc cánh tay phải của hắn vung lên lập tức một đạo ma pháp lực lượng vào bắn ra vị trí xung quanh địa phương vị trí không gian bên trong lập tức chống rông xuất hiện vô sổ kiếm mũi kiếm hướng về ma tộc binh sĩ tùy theo càng ngày càng tới gần ở cùng nhau những n à y ma tộc binh sĩ đồng tử co giự lại cảm thụ được trên kiếm phong chuyển ra ngoài lạnh bớt ư khí t ứ c thân thể bọn hắn thân nhận không ngừng run dậy một cái sắc mặt tái n h u ậ trên trán chảy ra đến từng giọn to bằng hạt đầu m tại lý v i ệ t thế công phía dưới bọn họ không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể bị động ăn đòn phốc phốc đột nhiên một cái ma tộc binh sĩ bị mũi kiếm đâm x u y ê n qua thân thể máu tươi của hắn tung tóe vẩy ra đến nháy mắt liền lụm đỏ mặt đất máu tươi chạy sôi đi ra về sau cái này ma tộc binh sĩ sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng biến mất con mắt chừng t r ò n t r ị a đôi mắt bên trong sinh mệnh kia sáng cũng nhanh chóng ảm đạm xuống thân thể từ từ n ệ v ạ i đi xuống rất nhanh tính mạng của hắn liền hoàn toàn biến mất ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư trong n h y mắt trừ ma tộc tướng lĩnh bên ngoài liền không có còn lại ma tộc còn đứng tại chỗ lý việt trên mặt lộ ra một k i a nụ cười lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ma tộc tướng lĩnh lạnh lùng nói ta cảm thấy hiện tại giữa chúng ta có thể có một cái thật tốt trò chuyện cơ hội nghe đến lý việt lời nói cái này ma tộc tướng lĩnh trong lòng lập tức lộ bộ mẻ d ự trong lòng tràn ngập hai chấm năm vô tận sợ hãi trong mắt tràn ngập thần sắc kinh khủng nhìn xem lý việt không ngừng lui lại trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nói ra ngươi ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây ngươi không thể giết ta ta cho ngươi biết ta là ma thần giới chướng đại tướng quân n g ư ơ i nếu là t ổ n thương ta, m a t h ầ n đại nhân sẽ không bỏ qua n g ư ơ i m a t h ầ n phải không. nghe đến m a t h ầ n hai chữ thời điểm, lý v i ệ t hơi như mày, đôi mắt bên trong l ó e r a lạnh léo màu sắc, nói, ta hiện tại có thể không giết n g ư ơ i thế nhưng phải nhìn n g ư ơ i phối hợp. n g ư ơ i muốn làm gì. m a t ộ c tướng l ĩ n h nghe đến lý v i ệ t lời nói, thân thể n h ậ n không tìm nổi mà phải lùi lại, trên mặt lộ r a kinh hãi cùng b ẻ mặt sợ hãi. rất đơn giản, n g ư ơ i đem người m a t h ầ n đại nhân đ ê u đến đi. m a t ộ c tướng l ĩ n h con mắt bên trong l ó e i a do dự thần sắc, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi trước mắt này thực lực về sau, trong lòng tràn đầy kiên kị. chương năm trăm tám mươi bảy phản bội chương năm trăm tám mươi bảy phản bội hắn rất rõ ràng chính mình không thể nào là người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ cho dù là chạy trốn gần như cũng không có khả năng có bất kỳ có thể thế nhưng để hắn đem ma thần đại nhân kêu đến chuyện này với hắn mà nói quả thực liền là không thể nào mặc dù không biết lý v i ệ t đến cùng là muốn làm gì thế nhưng minh s ắ c có khả năng biết một chút tên trước mắt tuyệt đối là có ý n g h ĩ gì nhằm vào ma thần hắn ngẩng đầu nhìn lý v i ệ t khoe miệng hơi dâng lên phát ra cười lạnh một tiếng muốn để ta nghe lời ngươi quả thực chính là nằm mơ ta liền xem như đi chết cũng sẽ không phản bội ma thần nghe đến hắn lời nói lý việt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh sau đó tay phải đ ỗ n g nhiên đưa ra ngoài sau một khắc ma tộc cái này tướng lĩnh liền cảm thấy một cỗ khổng lồ lực lượng hướng về hắn c h e n ép tới đem hắn bao phủ lại căn bản là không có cách động đậy trên mặt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ v ờ môi run nhẹ nhẹ nhìn trước mắt lý việt trong lòng dâng lên một trận đồng đậm sợ h ã i cảm giác không ngươi không thể làm như vậy hắn muốn cầu xin tha thứ lại phát hiện căn bản nói không ra bất kỳ lời nói tới trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ màu sắc nhìn trước mắt hai mươi tám lý việt thân thể hơi phát run lý việt khỏe miệng cười một tiếng nói ngươi còn có một cơ hội cuối cùng hoặc là ngoan ngoan nghe lời của ta hoặc là đi chết ta ngược lại đến ba tiếng ba hai ngươi dám nghe đến hắn lời nói ma tộc tướng lĩnh trận mắt tròn xoe giống to lên lý việt lạnh nhạt nói ra có cái gì là ta không dám đâu chỉ cần ngươi đáp ứng nghe ta ta cam đoan ngươi sống nếu là không nghe như vậy ta đành phải giết ngươi nghe đến hắn lời nói ma tộc tướng lĩnh trong lòng tràn đầy phẫn nộ lý việt nâng lên chính mình tay ánh mắt rơi vào tên trước mắt này trên thân xem ra ngươi đ ặ quyết tâm vì ngươi ma thần đại nhân chết đi đã như vậy lời nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí lý việt nói chuyện mở ra bước tiến của mình từng bước từng bước hướng về trước mắt ma tộc tướng lĩnh đi đến tại ma tộc tướng lĩnh trong ánh mắt tên trước mắt hoàn toàn chính là trong địa ngục đi ra ma quỷ nếu như có thể lựa chọn hắn thật không muốn làm lựa chọn như vậy dù sao này bằng với phản bội ma tộc phản bội ma thần thế nhưng hắn không có lựa chọn quyền lợi a hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy c h ờ một chút đừng Đừng g i ế ta t ta đáp ứng ngươi chính là hắn vội và ngô a này mới đúng mà nghe đến câu trả lời của hắn lý việt thản nhiên nói tại cái này mực khắc hắn tựa h ồ nghĩ đến cái gì bất quá ngươi có thể sống thế nhưng thủ hạ của ngươi đang lúc nói chuyện lý v i ệ t khỏe miệng hơi dâng lên nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ cái này ma t ộ c tướng lĩnh liền đã đoán được hắn khẳng định lại có cái gì chủ ý xấu lập tức dọa đến hồn phi phát tán sắc mặt t ảm đ ạ o cấp thiết nói ra không ngàn vạn không thể thương tổn thủ hạ của ta van cầu ngươi xin lỗi người của ngươi đối với ta mà nói chính là một cái thái họa đang lúc nói chuyện lý biệt dưới chân hung hăng hướng xuống đất bên trên giấm một cái trong lúc nhất thời một đạo ma pháp trận lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng phương hướng mà đi liên chỉ là trong ngáy mắt liên xoay quanh tại toàn bộ sơn cốc bên ố cốc n Ngay gần như toàn sơn phía. tại tại lúc đó, gần như tại toàn bộ b trong tất cả đều phán phất dừng lại đồng d ạ n g m a tộc tướng lĩnh mặc dù có thuộc về ý thức của mình thế nhưng thân thể giống như bị vây khốn đồng d ạ n g muốn động đậy gần như không có bất kỳ cái gì biện pháp mà hắn nhìn hướng lý v i ệ t ánh mắt bên trong mang theo nồng đ ậ m đoán hận cùng hận không thể đem hắn ngàn đạo b ă n thơi ánh mắt chỉ là ánh mắt này căn bản không làm nên chuyện gì đối với lý viện hắn mà nói nhưng ánh mắt này hoàn toàn không có một chút tác dụng nào người, người. ngươi đến cùng muốn làm gì nhìn trước mắt lý v i ệ t ma t ộ c tướng lĩnh sâu trong nội tâm dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả lời nói đều nói không lưu loát ta không muốn làm gì chính là đi ra đi đi đương nhiên ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật ở lại đây và không ta hoàn toàn chớ để ý cũng đem ngươi r ế t đi nói chuyện hắn liền hướng về bên ngoài đi tới nhìn xem hắn rời đi ma t ộ c tướng lĩnh sâu trong nội tâm dâng lên vô tận đ o n độc lý v i ệ t đi ra về sau nhìn trước mắt mảnh rừng núi này lập tức một cái không gian truyền tống về đến thủ hạ của mình bên người tùy theo lý việt phủ tay người ở chỗ này tại chỗ giải thoát gò bó lý việt nhìn xem thủ hạ của mình nói ra các vị lục soát sơn g ố c mỗi một cái góc đem phát hiện ma tộc toàn bộ r i ế t chết đ i nhớ động tác phải nhanh ta bố trí đi ra m a pháp chỉ có thể duy trì chừng một giờ là lính chủ đại nhân đông đảo chiến sĩ nghe đến hắn l ờ i nói nhộn nhịp gật đầu sau đó bọn họ liền bắt đầu tại tòa sơn g ố c này bên trong tìm kiếm gần như tại mỗi một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong đều phát hiện có ma tộc binh sĩ thân ảnh bất quá bọn họ muốn động đậy nhưng gần như đều không có cái tác dụng gì chỉ có thể nhìn thấy thần hy binh sĩ c h ă m dao nhỏ hướng về chính mình bụng đâm tới hoặc là gạt về của mình bọn họ căn bản là tránh né không xong rất nhanh tòa sơn cốc này liền bị tàn sát không còn lý việt nhìn xem cảnh tượng trước mắt cười nhạt một tiếng sau đó hắn lại về tới cái sơn động kia bên trong tiện tay giải ra khống chế ma pháp đem ma tộc tướng linh từ sơn động bên trong phòng ra tộc tướng linh trong lòng tràn đầy l ử a giận chống chọi tên trước mắt này lực lượng chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược nhìn xem lý việt trên mặt của hắn hiện ra một vệ không cam lòng thân sắc cán răng nghiến lời hỏi thủ hạ của ta đều đã chết sao lý việt gật gật đầu lập tức trên mặt n ở một nụ cười nói không sai toàn bộ đều bị rết sạch ngươi có phải hay không có chút không cam lòng nghe đến lý việt lời nói ma tộc tướng lĩnh nội tâm càng thêm không bình tĩnh làm sao không phục ừ ta liền tính không cam lòng cũng bất lực bởi vì ta căn bản là không có cách phản kháng ngươi lực lượng ta biết ngươi muốn làm gì ngươi có phải hay không muốn dùng ta đến áp chế ma thần đại nhân sau đó đi tiến đánh ma tộc ma tộc tướng lĩnh v ẫ n nộ i chất vấn lý việt nhốn núi bay nghe đến hắn lời nói khoe miệng k ẽ mỉm cười ngươi đem chính mình coi trọng dùng ngươi uy hiếp các ngươi ma thần sợ là chỉ có đồ đần mới có thể làm được tất nhiên không phải uy hiếp vậy ngươi lại là tại sao muốn bắt lưu ta s n g xuống ngươi lại có mục đích gì ma tộc tướng lĩnh tiếp tục dò hỏi vấn đề của ngươi quá nhiều lý việt lắc đầu nói ra bất quá ta không ngại đáp lại một câu ta mục đích là giết chết các ngươi ma thần đại nhân nghe đến hắn lời này ma tộc tướng lĩnh lập tức sửng sốt một chút không nghĩ tới hắn lại cho mình như thế một đáp án chỉ bằng ngươi còn muốn giết chết chúng ta vĩ đại ma thần quả thực người xin ó i mậu lời nói chương năm trăm tám mươi tám tất cả đều bị đối phương phát giác c h ư ơ n năm trăm tám mươi tám tất cả đều bị đối phương phát giác lý việt tại nghe được câu này về sau khỏe miệng cười ha ha xác thực theo ý của ngươi hành vi của ta cách làm hoàn toàn chính là hành động tìm chết thế nhưng ta chính là chuẩn bị muốn giết các ngươi ma thần ma tộc tướng lĩnh cười lên ha hà lý việt lông mày hơi nhữ lại ngươi cười cái gì muốn biết sao lúc này ma tộc tướng lĩnh một nên đi phía trước sợ hai dán dấp ngược lại tại chỗ này một mặt bình tĩnh hỏi ngươi có phải hay không thần hy linh chủ lý việt ma tộc tướng lĩnh câu nói này dẫn tới lý việt nhiều bài tia chú ý chính mình có thể chưa từng có đem thần hy lĩnh chủ thân phận nói ra người này lại như thế nào biết được ma tộc tướng lĩnh nhìn xem lý việt phản ứng tại chỗ liền khẳng định chính mình suy đoán cười ha ha xem ra ngươi quả thật chính là trong truyền thuyết cái tia thần hy lĩnh chủ a làm sao ngươi biết tên của ta lý việt hỏi ha ha ta làm sao có thể không biết ma tộc tướng lĩnh nói dù sao hy danh của ngươi tại chúng ta ma tộc bên trong l i ề u truyền lợi hại gần như người ngươi biết n h a lý việt biểu lộ vẫn như cũ lạnh nhạt ma tộc tướng lĩnh nói tại lần trước chiến tranh về sau ma thần đại nhân vẫn hoài nghi ngươi cũng chưa chết đi trong u tất cả người lưu ý hướng đi của người hướng ngươi. lưu đi ý khoảng thời gian này tại ma thần đại nhân giám thị bí mật bên d ư ớ i ngươi mọi cử động bị ma thần đại nhân nắm giữ rõ rõ r à n g ràng thậm chí nói ma thần lớn người cũng đã dự liệu được ngươi sẽ xuất hiện ở đây ngươi đoán xem ma thần đại nhân bây giờ tại cái kia ma tộc tướng lĩnh nói xong nhìn xem lý v i ệ t ánh mắt bên trong toát ra mấy phần kinh biệt ma tộc tướng lĩnh cười t ủ g tìm nói vừa vặn ngươi hỏi ta cười cái gì hiện tại ta liền nói cho ngươi biết vì cái gì ta cười nói chuyện ma tộc tướng lĩnh không chút hoang mang từ trên tay mình lấy ra một cái nho nhỏ đã ma phát đầu t h ố i này đá ma phát đầu đã sớm đem vừa vặn giữa chúng ta đối thoại truyền tống đến ma thần đại nhân trên tay nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n ma thần đại nhân không được bao lâu thời gian sẽ xuất hiện đến nơi đây đến lúc đó chính là ngươi chết một khắc này lý việt nghe đến mấy câu này biến sắc trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên h ừ các ngươi ma tộc quả nhiên gian trá ha ha ha ma tộc tướng lĩnh n g ử a đầu một tiếng cuồn g v ọ c cười tiếp lấy lại tiếp tục mở miệng nói thần hy lính chủ ta thừa nhận ngươi rất mạnh thế nhưng tại ta ma thần đại nhân tuyệt đối lực lượng trước mặt ngươi là vô kế khả thi tại ta ma thần trước mặt cho dù ngươi cường đại hơn nữa cũng bất quá là sâu kiến mà thôi ma thần đại nhân chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể diệt đi ngươi ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi không q u ả n là đầu hàng vẫn là chiến đấu ngươi cuối cùng đều chỉ có thể bị thua loại này không có chút hồi hộp nào kết quả chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy thế nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn kiên trì dạng này ngươi không cảm thấy chính mình rất ngu xuân sao ma tộc tướng lĩnh một bên nói một bên lắc đầu ma tộc quả nhiên là một đám giả hòa tâm hiểm sinh vật lý việt một bộ khinh thường ngữ khi nói ma tộc tướng lĩnh sắc mặt lập tức gâm trầm xuống ừ ngươi bây giờ có phải là rất lo lắng ta cho ngươi biết không cần phải lo lắng ma thần đại nhân lập tức sẽ tới ở trước mặt của hắn ngươi liền xem như tại cường đại lại thế nào g i o hoạt cũng là bọ ngựa đầu xe ngươi căn bản không có cơ hội chạy trốn ngươi liền ngoan n g o ã n chờ đợi tử vong đi nói chuyện ma t ộ c tướng lĩnh mang trên mặt một vệ người thắng kiêu n ạ o ha ha tất nhiên là như vậy ta c h ư a hết giết ngươi lại nói nói chuyện lý việt thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chờ hắn lần nữa xuất hiện lúc sau đã đứng ở ma t ổ n tướng lĩnh trước người ma t ổ n tướng lĩnh cảm giác được một cỗ cảm giác lạnh như băng nháy mắt xâm nhập đại não hắn n g n g đầu phát hiện lý việt đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình lần này hắn cảm giác được lý việt con mắt phảng phất một mảnh hàn đàm tâm h thúy căn bản không có cách nào nhìn tấu hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm ma t ộ c tướng lĩnh trong lòng run lên không dám k i n h thường hai tay của hắn đ ỗ n g nhiên hướng về trên không gỗ một cái từng đoàn từng đoàn khói đen nháy mắt hiện lên hóa thành vô số đạo khói đen hướng về bốn phương tám hướng bay ra nháy mắt bao phủ lại toàn bộ không gian lý việt hư lạnh một tiếng trường kiếm trong tay v ư n g đẩy nháy mắt vạnh phá không gian x o ạ x o ạ một trận giòn vang truyền ra vết n ư ớ không gian xuất hiện vô số khe hở không gian dạy đặt tại lý việt xung quanh đem ma tộc tướng lĩnh trốn thả ra công kích toàn bộ ngăn tại bên ngoài không có một chút hiệu quả ma tộc tướng lĩnh trong lòng đông nhiên giật mình cái này sao có thể hắn phóng ra khói đen thế mà bị đối phương tùy tiện phá giải đây chính là ma pháp của hắn lực lượng á không có khả năng điều đó không có khả năng không có khả năng ngươi không thể lại cường đại như vậy chẳng lẽ ma tộc tướng lĩnh trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ thế nhưng nhưng lại không biết đến tột cùng nên nói cái gì cho tốt lý việt như thế tồn tại cường đại loại này nhân vật căn bản không phải bọn họ có khả năng trêu trọng đổi hiện tại biện pháp duy nhất liền là mau chóng rời đi nơi này siêu nghĩ đến ma t ộ c tướng lĩnh lập tức hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài thế nhưng còn không đợi hắn đi ra nơi này liền cảm giác được dưới chân mềm l ú n g toàn bộ thân thể nháy mắt hướng về phía trước ngã xuống ẩm hắn trùng điệp ngã trên đất ai nha ma t ộ c tướng lĩnh cái mông đập xuống đất phát ra đau đớn kịch liệt cảm giác thế nhưng trong lòng hắn lại không có nửa phần cao hứng bởi vì hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã bị đá ma pháp đầu khống chế được căn bản không thể đập đậy tựa như là một cái người chết sống lại đồng dạo hoàn toàn không cách nào điều động trong cơ thể ma pháp nguyên tố mà còn xung quanh thân thể hắn ma pháp lực lượng cũng hoàn toàn mất đi k h ô n g chế hắn hiện tại chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem lý việt chậm rãi tới gần ma tộc tướng lĩnh trong con mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc làm sao lại d ạ n g này ma tộc tướng lĩnh ở trong lòng nghĩ đến trên mặt h o à n g hốt màu sắc càng thêm nồng nặc lên ngươi ngươi là làm được bằng cách nào ma tộc tướng lĩnh mang trên mặt không cam lòng cùng á n độc nhìn về phía lý việt hỏi lý việt mang trên mặt mỉm cười không có trả lời ma tộc tướng lĩnh vấn đề chỉ là nhìn xem hắn chậm rãi vô tay bắt lấy cổ của hắn theo lý việt dùng sức ma tộc tướng lĩnh cái cổ nháy mắt bị bấm méo sau đó vật gãy ẩm ma t ộ c tướng lĩnh thi thể nháy mắt tê liệt trên mặt đất máu tươi không cần tiền giống như từ trên cổ của hắn chạy sôi xuống chưa lý v i ệ t một mặt ghét bỏ đem thi thể ném qua một bên sau đó quay người nhìn về phía một bên đá ma phát đầu lúc này đá ma p h á p đầu còn phát ra ánh sáng thấy cảnh này lý v i ệ t nội tâm trực tiếp kinh hô đ ạ i sự không ổn một cái bàn tay chụp lại lúc này phát ra tia sáng đá ma p h á p đầu trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối lý v i ệ t nhìn một chút trong tay vỡ vụn đá ma phát đầu lại nhìn một chút một mặt chết đi ma t ổ n tướng lĩnh sắc mặt không khỏi có chút quái gì c à n thán xem ra tiếp xung ố chính mình sợ là muốn gặp phải đại phiền thoái lý việt dám khẳng định ma tộc đã phát hiện tung tích của mình ma thần thậm chí nói không chừng tự thân xuất mã đến lấy tính mạng của mình t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín vây khốn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín vây khốn lần này nguy hiểm sợ là không nhỏ thế nhưng hiện tại lý việt không có lựa chọn khác chỉ có thể l i ề u mạng một lần lý việt ngầm đầu hướng về nơi xa nhìn qua sâu sát thở dài một tiếng thật là phiền phức không ngừng a xem ra phải để cho người tùy thời chuẩn bị chiến đấu lý việt ở trong lòng nghĩ đến lập tức xoay người hướng về một phương hướng khác đi đến bên kia ở ngoài ngàn dặm ma thần trên tay cầm lấy một khối đá ma pháp đá ma pháp đầu tỏa ra q u a n g mang nhàn nhạt giống như máy chiếu một dạng đem vừa vặn lý việt làm sự t ì n h toàn bộ hiện ra ở trước mặt mình nhìn thấy những hình ảnh này về sau ma thần sắc mặt biến hóa khá lắm lý việt tiểu tử này thật đúng là không đơn giản a vậy mà còn thật không có chết thậm chí thực lực nâng cao một bước ma thần kinh ngạc nhìn trước mặt hình ảnh xem ra xác thực có lẽ nghiêm túc đối đ ạ i người này ma thần tự lẩm bẩm người tới a ma thần đối với bên ngoài lều ma tộc binh sĩ mở miệng gọi đến ma thần đại nhân làm sao vậy lúc này ở một bên cung kính đứng vững mấy cái ma tộc binh sĩ vén lên lều b à i hỏi ma thần nói thông báo từng cái tướng lĩnh đến chỗ của ta ta có chuyện quan trọng trò chuyện còn có để đại quân làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị là ta lập tức đi ngay không sáu ba an bài mấy cái ma tộc binh sĩ nghe ma thần lời nói về sau lập tức đáp ứng một tiếng rời đi sau một lát một đám ma tộc tướng lĩnh toàn bộ tụ tập tại ma thần trong lều b à i chư vị tướng quân hôm nay triệu tập chư vị đến là muốn cùng các vị bàn bạc một chuyện xấu cùng một chuyện tốt muốn nói ma thần nhìn xem trong lều vải mọi người nói ma thần đại nhân có dặn dò gì trực tiếp mở miệng à, chúng ta khẳng định tận năng lực lớn nhất hoàn thành ngài mệnh lệnh là ngài cống hiến sức lực một cái ma tộc tướng quân trước tiên mở miệng nói đúng vậy à, ma thần đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta khẳng định đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không dám chống lại cái khác mấy cái ma tộc tướng lĩnh cũng nhộn nhịp phụ h o ạ n ma thần nhẹ gật đầu sau đó nói ra tin tức xấu chúng ta đóng quân một cái ma tộc tướng lĩnh chết rồi tin tức tốt chính là chúng ta thực đã cha được dẫn đến hắn chết cùng với cỗ này lực lượng người sau lưng là ai nghe đến ma thần nói như vậy một đám ma tộc tướng lĩnh lập tức đại hỉ nói như vậy tin tức này đối với ma tộc đến nói không khác tin tức vô cùng tốt ma thần đại nhân là ai là cái kia không biết sống chết g i a hỏa làm ra tất cả những thứ này loại này sự tình ma tộc vinh dự nhất định phải từ chúng ta đến giữ gìn ma thần đại nhân chúng ta bây giờ liền đi giết g i a hỏa này chết thay đi ruột thịt báo thủ rửa hận ma thần đại nhân ngài hay nói ra g i a hỏa này danh tự chúng ta cái này liền đi giết hắn một cái ma tộc tướng quân phẫn nộ nói đúng vậy a ma thần đại nhân dạng này g i a hỏa tuyệt đối không thể giữ lại một đám ma tộc tướng lĩnh cũng là lòng đầy căm phẫn biểu lộ nhộn nhịp phụ hòa nói nhìn thấy mọi người phản ứng ma thần n i é t miệng lên vẻ tươi cười lập tức hắn mở miệng nói ra người này các ngươi đều nghe qua người này các ngươi đều hẳn phải biết tên của hắn người này chính là lý việt nghe đến ma thần nâng lên lý việt danh tự một vẻ mặt của mọi người nháy mắt cứng ngắt lại một đám người nhìn nhau đối phương trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị một bộ bị d ọ a cho sợ rồi bộ dạng cái gì là tiểu tử kia làm hắn không phải đã chết rồi sao không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tránh thoát ma thần đại nhân tập kích còn sống tiếp được không được chúng ta nhất định muốn đem gia hỏa này diệt trừ nếu không một khi hắn khôi phục lực lượng lời nói chúng ta sợ rằng đều phải xui xẻo nghe đến ma thần nâng lên lý việt danh tự một đám ma tộc tướng lĩnh đều là lòng đầy căm p h ẫ n bộ dạng từng cái biểu lộ phẫn nộ thận không thể lập tức đem lý việt xé nát nhìn xem mọi người bộ dạng ma thần lắc đầu thở dài một tiếng ai lý việt người này quá giàu hạn thậm chí ngay cả ta đều lược qua mà còn thực lực của đối phương mạnh hơn rất nhiều vì để phòng vật nhất chúng ta bây giờ cần phải làm là trạm thảo trừ căn có thể minh mạch cái này chúng ta biết ma thần đại nhân ngài yên tâm chuyện này giao cho chúng ta liền tốt cam đoan hoàn thành nhiệm vụ giết chết cái kia lý việt t ố t vậy bây giờ ta lệnh cho ngươi bọn họ dẫn quân từ từng cái phương diện toàn diện vây quanh tốt phiến khu vực này liền một con ruồi đều không cho phép hứa phi đi ra ta không hy vọng lại nhìn thấy lý việt dạng này người xuất hiện ở trước mắt ma thần nghiêm túc nói ra là ma thần đại nhân một đám ma t ộ c tướng lĩnh cùng kêu lên hồi đáp t ố t hiện tại bắt đầu hành động ma thần phất phất tay nói lập tức một đám ma t ộ c tướng lĩnh liền lập tức tàn ra bọn họ phân biệt đi truyền đạt ma thần mệnh lệnh vô số ma tổ đại quân bắt đầu từ bốn phương tám hướng điều động hướng về lý việt vị trí tiến đến mà ma, ma thần đâu thì là thu thập chính mình đồ vật cũng là ngay lập tức chạy tới mục tiêu địa điểm lần này hắn sẽ không cho lý việt bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi cùng lúc đó sơn cốc bên trong lý việt tại phát hiện hành động của mình bị dự phán thời điểm ý nghĩ đầu tiên chính là ma người n g tranh thủ thời gian rút khỏi kết quả không nghĩ tới ma tộc động tác so hắn dự đoán còn nhanh hơn không ít một đợt ma tộc binh sĩ vừa vặn bị giết chết mặt khác một đợt ma tộc binh sĩ liền truy sát mà đến thậm chí người truy sát càng nhiều cái này khiến lý việt đám người lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh lý việt sắc mặt nghiêm túc từ nhân số đi lên nói lý việt bên này nhân số không hề chiếm ưu thế mà còn đối phương công kích vô cùng mãnh liệt cái này để lý việt đám người vô cùng bị động một cái không chú ý liền sẽ bị giết chết tiếp tục như vậy lời nói bọn họ căn bản là không cách nào kiên trì quá lâu mà còn đối phương tự hồ biết lý việt bọn họ sẽ đột phá vào đây vậy mà tại nơi này mai phục đại lượng cao thủ cái này để lý việt bọn họ không thể không phòng ngự chết tiệt chẳng lẽ ma tộc đã sớm biết chúng ta sẽ đến nơi này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao vậy mà bố trí nhiều người như vậy xem ra chúng ta lần này thua không nghi ngờ a lý việt nhìn xem tình huống xung quanh trên mặt lộ ra nặng nề biểu lộ vì vậy mang người một lần nữa quay trở về sơn cốc bên trong làm lên phòng ngự tính toán mà một cử động kia cũng làm cho vòng vây cực kỳ chặt chẽ đem bọn họ cho bao k h o ả tại bên trong thế nhưng không có nghĩ tới là những n à y ma tộc nhưng là vây mà không diệt tựa như là tại hao tổn bọn họ đồng d ạ n g thấy cảnh này lý việt cũng là bất đắc dĩ vô cùng không biết những n à y ma tộc rốt cuộc muốn chơi hoa chiêu gì liền tại lý việt đám người vô cùng nóng nảy thời điểm một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên lính chủ đại nhân lính chủ đại nhân có tình huống có tình huống lý việt nghe đến thanh âm này sắc mặt hơi đổi lập tức nhìn xem cái kia truyền tin người lạnh lùng mà hỏi làm sao vậy là là có một đội người của ma tộc chính hướng về chúng ta nơi này chạy đến truyền tin giả thuyết nói là ma thần bộ đội sao lý việt hỏi chương năm trăm chín mươi phá vây kế hoạch chương năm trăm chín mươi phá vây kế hoạch là là ma thần bộ đội không nghĩ tới bọn họ tốc độ thật nhanh a lý việt nhữ mày nói lính chủ đại nhân làm sao bây giờ truyền tin người hỏi lý việt không nói gì mà là thật chặt nhữ mày nếu như vẹn vẹn ma thần bộ đội như vậy còn không đáng sợ dù sao lý việt còn có thể mang người đánh du kích chiến thế nhưng ma thần trước đến cái k i a lý việt liền có chút ăn không tiêu dù sao thân thể của hắn mặc dù khôi phục lực lượng thực lực cũng nâng cao một bước nhưng lại xa xa không có cách nào đạt tới ma thần như thế độ cao vừa đến ma thần đến chân thần cảnh giới là rất lâu chuyện trước kia nắm giữ kỹ xảo so lý việt nhiều hơn nhiều cũng càng thêm tinh chuẩn thứ hai lý việt mới vừa tiến vào chân thần cảnh giới không có bao lâu thời gian cho nên căn bản là không cách nào cùng ma thần so sánh điểm này lý việt hết sức rõ ràng thế nhưng nếu để cho lý việt thúc thủ chịu trói lý việt cũng làm không được đối với lý việt đ ể n ó i muốn thoát ly ma tộc vây quanh đối với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề gì chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể thoát ly ma tộc vây quanh còn lại ma tộc muốn đuổi theo trên cơ bản căn bản là đ ổ i không kịp liền xem như ma thần chặn đường chỉ cần muốn chạy lời nói cũng tuyệt đối chạy không thoát có thể là lý việt nhưng bây giờ không thể chạy bởi vì lý việt nhất định phải bảo vệ chính mình thủ hạ những người kia an n g uy nếu như lý việt đi như vậy những người này làm sao bây giờ ma thần chắc chắn sẽ không bông tha những người này đến lúc đó những người này khẳng định là một con đường chết lý việt ánh mắt nhìn về phía thủ hạ bên người rất nhiều người cũng tại giờ khắc này đem ánh mắt tụ vào tại lý việt trên thân lúc này bọn hắn giờ phút này ngay tại chờ đợi một cái mệnh lệnh l ĩ n h chủ đại nhân tiếp xuống chúng ta phải làm gì a người bên cạnh nhìn xem lý việt hỏi lý việt trầm mặc sau một lát nói ra nơi này cách chúng ta gần nhất liên quân trụ sở đại khái vẫn còn rất xa khoảng cách người bên cạnh hồi đáp ít nhất cũng có khoảng cách mấy trăm dặm nếu như đi qua đại khái cần bao lâu thời gian lý việt truy hỏi ít nhất ba ngày ít nhất ba ngày sau lý việt tự lẩm bẩm một câu lúc này lông mày của hắn đột nhiên n h u chặt làm sao vậy l ĩ n h chủ đại nhân mọi người hỏi thăm lý việt lắc đầu nói ra không có cái gì chỉ là tại suy nghĩ chuyện kế tiếp hiện tại chúng ta đã bị nuốt rồi muốn rời khỏi cũng không phải đơn giản như vậy nếu như ngạnh sấm mà nói chúng ta chưa hẳn liền có thể xông ra ngoài được vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta một mực cứ như vậy bị vây ở chỗ này chờ lấy ma thần tới giết chúng ta sao một sĩ binh hỏi lý việt nói cho nên chúng ta đến phải nghĩ biện pháp rời đi mới được mọi người nghe đến lý việt nói như vậy về sau trong lòng cũng bắt đầu có chút bối rối có thể là chúng ta căn bản liền không tìm được đường chạy trốn dây a có một sĩ binh nói đúng vậy a một người khác phụ h o ạ n hiện tại chúng ta bị ma tộc vây khốn trừ phi ma tộc từ bỏ đối vòng vây của chúng ta nếu không chúng ta căn bản liền không có bất kỳ cái gì biện pháp chạy đi từ bỏ vây quanh lý việt tự lẩm bẩm con mắt tại cái này một khắc trường lớn tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp tốt chờ một chút ta có một cái biện pháp có lẽ có thể để chúng ta từ ma tộc trong vòng vây thoát thân đi ra lý việt nói thật hay giả lính chủ đại nhân một sĩ binh hỏi thăm lý việt gật đầu nói ra thật chỉ cần dựa theo ta phương thức rời đi liền có thể từ ma tộc trong vòng vây thoát thân đi ra biện pháp gì lính chủ đại nhân mọi người hỏi thăm lý việt lại vào lúc này bắt đầu bán cái nút khoe miệng cười ha ha chờ đến thời cơ các ngươi liền biết ta hiện tại cần phải có người giúp làm chút chuyện các ngươi đều muốn nghe ta có thể minh m ạ c h lý việt hỏi minh m ạ c h lính chủ đại nhân người phân p h ó đi mọi người nói lý việt nhẹ gật đầu rất tốt có xung quanh bản đồ địa hình giấy sao nói chuyện bên cạnh một sĩ binh đưa lên một phần địa đồ lý việt lấy được địa đồ về sau nhìn kỹ một chút tấm này địa đồ đúng là mình bọn người ở tại không chế sơn cốc về sau để cho người hoa rất kỹ càng cũng rất toàn diện cơ hồ đem xung quanh tất cả địa hình đều vẽ đi ra lý việt đỡ cái cằm ánh mắt gắt gao nhìn xem địa đồ lập tức lại làm ở miệng hỏi đúng rồi ma tộc hiện tại chiến lược sắp xếp là tình huống như thế nào có người hay không nói cho ta một cái một bên một sĩ binh nói ra và báo linh chủ đại nhân căn cứ chúng ta điều tra ra được kết quả ma tộc đại bộ phận chiến lược đều ở trong dây núi bọn họ đều dựa theo nhất định tốc độ hướng về chúng ta vị trí vị trí l ấ y tới ở trong quá trình này một khi phát hiện có khả nghi mục tiêu về sau bọn họ một bộ phận người liền dẫn đầu bọc đánh đi qua sau đó tạo thành giáp công tại phe ta phía sau tập kích binh sĩ vừa nói chuyện một bên đem trong tay địa đồ tiến hành chỉ trọ dùng cái này để lý việt càng tốt ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh cùng với ma tộc chiến lược mục tiêu tên lính này nói vô cùng rõ ràng rõ ràng lý việt cũng là một bộ vô cùng bộ dáng nghiêm túc lý việt gật đầu nói ra nói tiếp ma thần vị trí phương hướng là ở đâu tại chúng ta tây nam bên cạnh đại khái tám km chỗ bọn họ hiện tại đã chiếm lĩnh một cái ngọn núi nếu như lính chủ đại nhân muốn thoát đi lời nói chúng ta nhất định phải từ ma thần quân đoàn hai bên trái phải đi vòng từ đó tránh đi ma thần nếu là thời cơ chín muồi ma thần chưa kịp phản ứng lời nói vậy chúng ta liền có thể thuận lợi chạy đi lý việt nghe xong nhẹ gật đầu nếu như là dạng này cái kia đích thật là một biện pháp tốt bất quá chiếu theo ma thần thực lực sợ là ở xung quanh tùy thời đều có thể tiến hành c h i viện lý việt nhẹ gật đầu nói ra người ý nghị không sai thế nhưng cùng ta biện pháp hơi có chút khác nhau lý việt nói xong đem bức k i a địa đồ cầm lên tại trong tay xoay chuyển chỉ vào xung quanh bản đồ địa hình nói ra ma thần vị trí tại chỗ này đổi vị suy nghĩ một cái nếu như các ngươi là ma thần sẽ cảm thấy bị chính mình vây quanh t h u săn sẽ làm sao chạy trốn binh sĩ kia suy tư một phen nói ra nếu như lội ta khẳng định sẽ cảm thấy bọn gia hỏa này sẽ tranh né mũi nhọn tùy thời m à đậu không sai đây chính là ngươi ý nghĩ lý việt gật đầu nói như vậy những người khác có phải là cũng là loại này ý nghĩ lý việt lại hỏi thăm những người khác mọi người gật đầu nói phải cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải thay đổi kế hoạch bởi vì ma thần cũng nghĩ như vậy lý việt nói chúng ta không đi địa phương khác mà là liền hướng về ma thần vị trí phương hướng mà đi lý việt đem lời kiểu nói này đi ra tại chỗ liền để không ít người sửng sốt ta dựa vào lính chủ đại nhân ngươi đây không phải là đùa giỡn hay sao như vậy sao được ngươi không biết ma thần lợi hại sao nếu như đi hắn quân doanh khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm một sĩ binh nói đúng à lính chủ đại nhân ngài có thể tuyệt đối không cần xúc động a ngươi có thể tuyệt đối không cần bên ma thần cường đại chúng ta có thể là khắc sâu lãnh giáo quá ất